Văn Thư Niệm lạnh lùng nhìn mắt triệu lập, quay đầu ôn nhu hỏi, Phương Phương, có hay không nơi nào không thoải mái? Bác sĩ nói như thế nào? Trần Phương Phương thấy Văn Thư Niệm, trong mắt tức khắc xuất hiện nước mắt, suy yếu nói, bác sĩ làm ta tĩnh dưỡng, chính là hài tử, sinh non, muốn quan sát một đoạn thời gian. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng Trương Bình cho ngươi mang theo chút trứng gà cùng đường đỏ, ngươi nhớ do ăn, cha mẹ ngươi bọn họ đâu? Thông chi không có. Trần Phương Phương gật đầu. Ngày hôm qua các ngươi mới vừa đi, ta liền đi cho bọn hắn chụp điện báo. Hẳn là ở tới rồi trên đường. Văn thư niệm lắp bắp kinh hãi, ngươi. Trần Phương Phương suy yếu gật đầu, đạm cười nói, ngày hôm qua các ngươi ở cửa lời nói, ta đều nghe được. Văn thư niệm nhắm mắt lại hít sâu mấy khẩu, nắm Trần Phương Phương tay tràn đầy xin lỗi, Phương Phương, thực xin lỗi. Trần Phương Phương tính toán, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trần Phương Phương lắc đầu, không có việc gì, không cần phải nói thực xin lỗi. Ta biết các ngươi cũng là vì ta hảo, cho nên ta không trách ngươi cùng Trương Bình, thật sự, ta thực may mắn có các ngươi như vậy tỉ muội. Trương Bình lập tức đi vào phòng bệnh, chỉ vào Triệu Lập không chút khách khí nói, đều tại ngươi, ngươi còn ở nơi này làm cái gì, chạy nhanh cút đi. Triệu Lập vẻ mặt hối hận, nhìn nhìn Trần Phương Phương, thấp giọng nói, ta đi ra ngoài mua chút trái cây, các ngươi liêu. Trương Bình trừng mắt, tức giận nhìn Triệu Lập đi ra ngoài, xoay người đi đến Trần Phương Phương trước giường, lôi kéo Trần Phương Phương nói, Hốc mắt hồng hồng nói, Phương Phương, thực xin lỗi, đều do ta, nếu không phải ta thấy, liền sẽ không cùng thư niệm nói, bất hòa thư niệm nói, cũng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trần Phương Phương vô vỗ trương bình tay, ta không có trách các người, tương phản ta còn muốn cảm tạ các người, nếu không phải các người, ta cũng không biết triệu lập thành thật nam nhân bề ngoài hạ, cư nhiên làm ra như vậy chuyện vô sỉ. Văn thư niệm lo lắng nhìn Trần Phương Phương hỏi, Phương Phương, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm a ly hôn. Cần thiết ly hôn Trần Phương Phương vô cùng kiên định. Văn Thư Niệm nhìn Trần Phương Phương kiên quyết thái độ, hỏi: Người nghĩ kỹ sao? ở ta mới vừa biết hắn ở bên ngoài có nữ nhân thời điểm, ta liền nghiêm túc nghĩ tới. Thư Niệm, ta thật sự không có biện pháp tha thứ. Cho dù ta cùng hắn có hài tử, cho dù hắn không ngừng nhận sai, nhưng ta thật sự làm không được tha thứ. Ta chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, ta liền nhớ tới hắn phản bội chúng ta chi gian cảm tình. Văn Thư Niệm gật đầu tỏ vẻ lý giải, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ liền hảo. Hiện tại cái này niên đại. Đối nữ tính ảnh hưởng vẫn là rất lớn, ta hy vọng ngươi làm ra quyết định này, cũng muốn nghĩ kỹ về sau đối mặt phê bình. Trần Phương Phương gật đầu, nhàn nhạt nói, các ngươi yên tâm đi, cái gì hậu quả ta đều nghĩ kỹ, chờ ta thân mình hảo chút, ta liền cùng hắn đi đem ly hôn làm. Ta duy trì ngươi Phương Phương, suất quỹ chỉ có linh thứ cùng vô số lần, loại chuyện này không thể chịu đựng văn thư niệm vỗ Trần Phương Phương bả vai, lấy làm ăn ủi. Trần Phương Phương đạm cười gật đầu, lại có chút băn khoăn, ta sợ, hắn không đồng ý. Ta khẳng định không đồng ý, ta sẽ không đồng ý ly hôn Phương Phương Triệu Lập đột nhiên đẩy cửa ra đi vào tới. Trần Phương Phương nhìn mắt Triệu Lập, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, cái này hôn ta ly định rồi. Văn thư niệm nhìn nhìn hai người, lôi kéo Trương Bình đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Phòng trong Triệu Lập thẳng đến Trần Phương Phương trước giường, quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin, Phương Phương, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta lần này được không, ta bảo đảm về sau sẽ không tái phạm, thật sự. Hơn nữa chúng ta nữ nhi mới vừa sinh ra, nàng không thể không có ba ba, phương phương. Trần phương phương không dao động, kiên định nói, nàng không phải không thể không có ba ba, nàng hẳn là không thể có một cái phạm sai lầm ba ba, mặc kệ nàng mới sinh ra vẫn là đã trưởng thành, ngươi phạm vào như vậy sai lầm, ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Phương phương, ta cầu xin ngươi, không cần cùng ta ly hôn, ta thật sự sai rồi, ngày mai ta liền đi từ trước, ta liền ở nhà thủ ngươi cùng nữ nhi được không, ta thật sự sai rồi. Ngươi không cần cùng ta ly hôn Triệu Lập đầy mặt hối hận, một phen nước mũi một phen nước mắt nhận sai. Triệu Lập, ngươi không cần cầu ta, vô dụng, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, cho dù chúng ta không ly hôn, nhưng mỗi lần ta vừa nhìn thấy ngươi ta liền nhớ tới ngươi cùng nữ nhân khác ở bên nhau quá, ngươi rửa gần ta, ta đều cảm thấy ghê tởm. ngươi làm ta như thế nào cùng ngươi tiếp tục sinh hoạt. Triệu Lập nghe thấy Trần Phương Phương nói, tràn đầy nước mắt mặt có trong nháy mắt chính lăng, thấy Trần Phương Phương thần sắc rất là kiên quyết. Triệu Lập rốt cuộc tin tưởng Trần Phương Phương là thật sự muốn cùng chính mình ly hôn. Phương Phương, Phương Phương Triệu Lập không tự giác kêu gọi Trần Phương phương tên, hai mắt lỗi chống vô thần, phảng phất một khối cái xác không hồn giống nhau. Trần Phương Phương liếc mắt một cái đều không nghĩ cấp Triệu Lập, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói, chờ chúng ta cha mẹ lại đây, thân thể của ta cũng tốt một chút, chúng ta liền đi đem thủ tục làm đi, cái gì ta đều có thể không cần, hai tử cần thiết cho ta. Triệu Lập chỉ quỳ trên mặt đất không ngừng lắc đầu, Mãn đầu góc đều là không có Trần Phương Phương chính mình nên như thế nào. Ngoài cửa nghe thấy hết thể văn thư niệm cùng Trương Bình, chăm miệng một lời nói, xứng đáng. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay, nhìn phòng trong tức giận nói, sớm biết hôm nay hả tất lúc trước sao. Đúng vậy, trên thế giới không có thuốc hối hận. Trương Bình gật đầu phụ họa, cũng không phải là, triệu lập làm ra như vậy chuyện vô sỉ, thương tổn Phương Phương, cũng thương tổn hai cái gia đình. Cho nên, về sau mặc kệ làm chuyện gì, đều phải nghĩ kỹ hậu quả. Nếu chính mình không thể tiếp thu, liền không cần đi làm, làm liền phải phụ trách nhiệm. Văn Thư Niệm nói xong, nghe thấy phòng trong hơn nửa ngày không có động tĩnh, nhón chân nhìn mắt trong phòng bệnh mặt, Triệu Lập quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống, Trần Phương Phương sắc mặt tái nhợt nhìn ngoài cửa sổ, hai người đều không có nói chuyện. Văn Thư Niệm mở cửa đi vào, đi đến Triệu Lập trước mặt, Đạm Mạc nói, nếu Phương Phương kiên quyết muốn ly hôn, ngươi thật cũng không cần như vậy, mặc kệ nói như thế nào, phạm sai lầm chính là ngươi, ngươi không thể buộc Phương Phương tha thứ ngươi lẫn nhau thiệt tình yêu nhau quá ngươi hẳn là tôn trọng phương phương quyết định triệu lập ngẩng đầu nhìn văn thư niệm một khuôn mặt thượng tất cả đều là hối hận cùng không cam lòng văn đồng chí ta thật sự biết sai rồi ta thật sự sẽ không tái phạm như vậy sai lầm ta không nghĩ cùng phương phương tách ra không con nàng ta làm sao bây giờ a văn thư niệm lạnh giọng khí lạnh nói tôn trọng phương phương hết thề quyết định ngươi hiện tại nhất nên làm chính là lau ngươi trên mặt kia vô dụng nước mắt ở các ngươi ly hôn phía trước các ngươi hai cái vẫn là phu thê Phương Phương hiện tại sinh non, hai tử cùng nàng đều không tốt, ngươi hẳn là hảo hảo chiếu cố các nàng, mà không phải giống như bây giờ chỉ biết khóc. Đúng vậy, đối, hiện tại Phương Phương vẫn là lao bà của ta triệu lập vội vàng lao trên mặt nước mắt, vừa muốn đứng lên, lại bởi vì quý lâu lắm chân đã tê dần trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Văn thư niệm quay đầu nhìn Trần Phương Phương nói, Phương Phương, hôm nay ta lưu lại bồi ngươi đi. Trần Phương Phương cười lắc đầu, không cần, tựa như ngươi nói, ta cùng hắn còn không có ly hôn. Hắn có chiếu cô ta nghĩa vụ, ta hiện tại cũng không có việc gì, hai tử cũng thuận lợi sinh ra, các ngươi đi về trước đi, không lại đến xem ta giống nhau. Văn thư niệm lo lắng nhìn Trần Phương Phương, thấy nàng thái độ thực nghiêm túc, chỉ phải gật đầu, vậy được rồi, cho ngươi chuẩn bị đường đỏ cùng trứng gà, nhớ rõ mỗi ngày đều phải ăn, bổ thân thể, biết không? Biết rồi, ta thật sự không có việc gì, chính là có chút mệt nhọc, các ngươi đi về trước đi. Văn thư niệm thấy Trần Phương Phương thần sắc khó nén mỏi mệnh, gật gật đầu. Nhìn về phía triệu lập, nghiêm túc nói, chiếu cố hảo phương phương, ngươi nếu là lại chọc nàng khó chịu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Bình hướng tới triệu lập dương dương nắm tay, gầm nhẹ một câu, chính là, lại làm phương phương khổ sở, ta đánh chết ngươi. Chờ Trương Bình nói xong lời nói, văn thư niệm liền lôi kéo nàng đi rồi. Cố hàn giang ta tưởng ngươi. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cùng Trương Bình kéo tay đi ở trên đường, hai người đều có chút đê mê. Trương Bình nhìn nơi xa nhàn nhạt nói, "Phương Phương thật sự muốn cùng Triệu Lập ly hôn sao?" Văn Thư Niệm đồng dạng nhìn nơi xa nói, "Phương Phương hạ quyết tâm muốn ly hôn." "Phương Phương nói nàng cái gì đều không cần, chỉ cần nữ nhi." "Thư Niệm, ngươi nói Triệu Lập thật sự sẽ cái gì đều không cho Phương Phương sao?" Văn Thư Niệm lắc đầu, "Ta cũng không biết, có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, nhân tính loại đồ vật này, ta đoán không được." "Thư Niệm, ta nói nếu a, nếu Phương Phương tha thứ Triệu Lập, ngươi nói Triệu Lập còn có thể hay không tái phạm a?" Văn thư niệm vẫn là lấp đầu, ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng bất luận cái gì sự tình chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Phương Phương quá xui xẻo, gặp được triệu lập như vậy nam nhân, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta thế nào cũng phải đem hắn mặt cào hoa không thể, thử trương bình đá đá dưới chân đá, tức giận bất bình nói. Được rồi, chúng ta không cần lo sợ không đâu lạc, Phương Phương nếu nghĩ kỹ, chúng ta có thể làm chính là đứng ở nàng phía sau duy trì nàng, về sau nàng nếu là có khó xử, chúng ta liền giúp giúp nàng. Chương bình gật gật đầu. Lôi kéo Văn Thư Niệm tay nói, "Thư Niệm, chúng ta có thể gặp được ngựa như vậy hảo tỉ muội, thật là tám đời đã tu luyện phúc. Ta lại làm sao không phải đâu ít nhất từ trước Văn Thư Niệm chưa từng có giao quá thiệt tình bằng hữu, cho nên đời này mới cảm thấy thiệt tình đáng quý." "Thư Niệm, chúng ta hiện tại là phải đi về ăn cơm vẫn là liền ở bên ngoài ăn a?" Văn Thư Niệm giơ tay nhìn thời gian, cười nói, "Liền ở bên ngoài ăn đi, ta mang ngươi đi cái hảo địa phương." Văn Thư Niệm mang theo Trương Bình ngồi tam luân, tới rồi địa phương Trương Bình trực tiếp mở to hai mắt nhìn, trên mặt kinh ngạc cảm thán so với phía trước văn thư niệm càng sâu. Thư niệm, nơi này là địa phương nào a? thật xinh đẹp thật lớn a. Văn thư niệm cười nói, cố hàn giang mang ta tới, nơi này đồ ăn ăn rất ngon, ngươi nhất định sẽ thích. Văn thư niệm mang theo Trương Bình đi vào, nên diện đi tới một vị lão nhân. Văn thư niệm đạm cười chào hỏi, từ lão, đã lâu không thấy. Từ lão cười ha hả nhìn văn thư niệm, là thật lâu không gặp, nha, hôm nay không cùng hắn cùng nhau tới a. Cố hàn giang hắn đi công tác đi, đã lâu không ăn cơm các người này đồ ăn, này không, mang theo bằng hữu lại đây. Từ lao sang sảng cười cười, mời hai người đi vào. Chờ đồ ăn thượng tế lúc sau, Trương Bình lời nói đều bất chấp nói, trực tiếp một ngụm một ngụm ăn ngấu nghiến. Văn thư niệm giờ khóc giờ cười, nhìn Trương Bình nói dân nói, này không biết còn tưởng rằng ngươi không ăn cơm xong đâu. Trương Bình trong miệng tắc đến tràn đầy, mồm miệng không do nói, thư niệm, hảo hảo ăn a. Văn thư niệm sợ Trương Bình ngẹn. Cho nàng đổ chén nước đặt ở bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn Trương Bình ăn cơm, thường thường chính mình ăn hai khẩu. Hai người ăn được cơm, Trương Bình nằm xoài trên ghế trên, không hề hình tượng rút sờ bụng, trong miệng một cái kính nói, quá căng, thật sự quá căng, đi không đặng. Ai làm ngươi ăn nhiều như vậy? Trương Bình mắt trợn trắng, còn không phải ăn quá ngon, đã lâu không ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, nhưng không được hủy lão hủy lão ta dạ dày sao. Văn thư niệm chụp Trương Bình cánh tay một chút, còn không chạy nhanh lên đi lại đi lại, tiêu tiêu ti Trương Bình xua xua tay, khổ qua mặt nhìn văn thư niệm, trong miệng ồn ào, không được à, ta ăn quá no rồi, khởi không tới, thư niệm, chúng ta ngồi ngồi bái. Hành, ngươi lại ngồi trong chốc lát, ta đi tính tiền nói xong văn thư niệm liền đứng dậy đi ra ngoài tìm Từ lão. Từ lão, ta tới tính tiền lạc. Trong viện tới hoa Từ lão, nghe thấy thanh âm xoay người, vẻ mặt từ ái nhìn văn thư niệm hỏi, ăn được lạc. Ăn được, vẫn là như vậy ăn ngon, hắc hắc. Ngươi nha đầu này chính là nói ngọt. Chắc không được lão lý nói lên ngươi, đầy mặt mang cười, ha ha. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn từ Lão, lý ra ra. Hắn hướng ngài để qua ta à. Nhưng không sao, mỗi lần tới tìm ta đều để ngươi, xem ra hắn thực thích ngươi a. Văn thư niệm ngượng ngùng cười cười. Từ Lão xua xua tay nói, không cần tính tiền lạc, Hàn giang công đạo quá, đều nhớ hắn trướng thượng. Khó mà làm được, ta là ta hắn là hắn, từ Lão, ngươi cũng đừng nhớ hắn trướng thượng đi, ngươi trực tiếp nói cho ta bao nhiêu tiền, ta cho ngài là được. Từ lao vui tươi hớn hở nhìn văn thư niệm, thật đúng là làm hắn đoán đúng rồi, ha ha, hàn giang nói, dù sao hai ngươi sớm hay muộn kết hôn, ai cấp đều giống nhau, cho nên a, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta a. Văn thư niệm mặt lập tức đỏ, cũng không xem từ lao, xoay người chạy về phòng, lưu lại từ lao tại chỗ vui tươi hớn hở cười. Văn thư niệm trở lại phòng, nhìn Trương Bình như cũ nằm xoài trên ghế trên, đá đá Trương Bình chân. Được rồi, lại không đứng dậy đi một chút, thật đến mập lên Trương Bình vừa nghe, lập tức đứng lên, lên thời điểm còn không quên đỡ ăn căng bụng. Thư niệm, lần sau chúng ta lại đến ăn có được hay không, đến lúc đó ta mời khách. Văn thư niệm thấy Trương Bình rất có một cổ hào ném thiên kim bộ dáng, cười gật đầu, hành a, lần sau ngươi mời khách, hiện tại chúng ta có phải hay không nên về nhà. Trương Bình lập tức gật đầu, kéo văn thư niệm tay ra cửa cùng từ lao đạo đường. Thư niệm, ta liền không đi nhà ngươi, ta hồi trường học đi, vừa lúc đi xem ta mẹ cho ta gửi tin đến không có. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Trương Bình, nghĩ như thế nào hồi trường học. Trương Bình kéo văn thư niệm tay đi ở trên đường, cười nói, ngươi nhưng đừng loạn tưởng A, ta chính là muốn đi xem ta mẹ viết tin đến không có, nói nữa ta còn có chút tác nghiệp còn không có làm đâu, cùng ngươi cùng nhau, ta chỉ nghĩ chơi, một chút cũng không nghĩ làm bài tập. Hành đi, muốn hay không ta đưa ngươi hồi trường học A. Trương Bình lập tức cười gật đầu, kéo văn thư niệm tay nhảy nhót. Văn thư niệm bồi Trương Bình đi tranh đua cục, biết không có thư tín lại đưa trương bình đến cửa trường mới xoay người đi tìm lượng tử văn thư niệm mới vừa đi đến lượng tử cửa nhà liền thấy lượng tử từ trên xe xuống dưới chạy nhanh kêu hắn lượng tử thư niệm tỷ tìm ngươi có việc nhi ta tưởng cấp cố hàn giang gọi điện thoại phương tiện không văn thư niệm thẳng đến chủ đề lượng tử lập tức gật đầu khẳng định phương tiện a vừa lúc xe ở chỗ này lên xe ta mang ngươi cho ta rằng ca gọi điện thoại đi lượng tử mang theo văn thư niệm tới rồi một đống lâu trước Bên trong ra ra vào vào một ít ăn mặc chỉnh tề người. Lượng tử cười giải thích, đây là office building, chúng ta giống nhau đều đem thu được vận chuyển hàng hóa bên này, thư niệm tỷ ngươi cùng ta tới, điện thoại ở bên này. Lượng tử mang theo văn thư niệm tới rồi một cái cửa phòng, mở cửa bên trong một người cũng không có, lượng tử thuần thục cầm lấy điện thoại đánh ra đi, thực mau lượng tử liền đem điện thoại đưa cho văn thư niệm. Thư niệm tỷ thông, ngươi cùng giang ca nói chuyện đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi nói xong lượng tử liền đi ra ngoài. Văn thư niệm cầm lấy kiểu cũ điện thoại cơ, bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm. Vừa nghe thấy Cố Hàn Giang thanh âm, Văn thư niệm đột nhiên thập phần muốn nhìn thấy trong điện thoại người, tưởng niệm tràn đầy toàn bộ trong óc. Cố Hàn Giang Văn thư niệm nhẹ nhàng kêu. Thư niệm, ta ở điện thoại bên kia truyền đến Cố Hàn Giang thanh âm. Cố Hàn Giang, ta tưởng ngươi, ta rất nhớ ngươi. Văn thư niệm có chút run rẩy nói ra. Trương Bình biểu lộ tâm ý, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên bảy mới nhất trương. Điện thoại bên kia cố Hàn Giang nắm trong tay điện thoại căng thẳng, đối Văn Thư Niệm tưởng niệm tràn ngập toàn bộ lòng ngực, hận không thể lập tức xuất hiện ở Văn Thư Niệm trước mắt. Ta cũng tưởng ngươi, rất muốn rất muốn, ta sẽ mau chóng chạy trở về, ngươi ở nhà ngoan ngoãn, chờ ta trở lại. Văn Thư Niệm chạy nhanh nói, cố Hàn Giang, ngươi không cần vì gấp trở về đi tăng ca, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi trở về. Hảo, ta biết, ta nghe ngươi lời nói cố Hàn Giang trầm thấp thanh âm, miệng đầy đáp ứng. Cố Hàn Giang, ngươi còn nhớ rõ Trần Phương Phương trưởng phu triệu lập sao? Nhớ rõ, làm sao vậy? Cố Hàn Giang, ngươi cũng không biết hắn. Văn thư niệm cấp Cố Hàn Giang nhất nhất nói tỉ mỉ triệu lập cùng Trần Phương Phương sự tình. Thật không nghĩ tới hắn là loại người này, lúc trước nhìn hắn rất thành thật tiến tới. Cố Hàn Giang bên kia sau khi nghe thấy rõ ràng sửng suốt, Trần Trơ nói, ta cũng không nghĩ tới, ta lúc trước cho hắn an bài hảo lúc sau, liền không lại quá nhiều chú ý hắn. Văn thư niệm đứa môi các người cái kia lãnh đạo nữ nhi xấu còn chưa tính, cư nhiên phá hư gia đình người khác, thật không biết triệu lập như thế nào hạ đến đi khẩu. Cố Hàn Giang, ngươi cần phải cho ta tự giác một chút. Yên tâm đi, ngươi chính là ta lãnh đạo, ngươi nam nhân ta trước nay đều là dùng hành động chứng minh chính mình tự hạn chế a. Văn Thư Niệm nghe thấy điện thoại bên kia Cố Hàn Giang len ken hữu lực trả lời, cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Hai người nói nói cười cười gần một giờ, Văn Thư Niệm lưu luyến không rời treo điện thoại, đứng ở cửa hút thuốc lựa tử. Thấy Văn Thư Niệm ra tới, cười tủm tỉm đón nhận đi. "Thư Niệm tỷ." Đánh xong, Văn Thư Niệm cười gật đầu, ngượng ngùng nói, "Ta gọi điện thoại đánh rất lâu, ngượng ngùng a." Lượng Tử không chút nào để ý phất tay, "Đừng có khách khí như vậy nha, Giang ca chính là công đạo, điện thoại Thư Niệm tỷ ngươi tùy thời có thể dùng." Văn Thư Niệm ngượng ngùng cười cười, "Vẫn là cảm ơn ngươi a." "Thư Niệm tỷ, phải đi về sao?" "Ta đưa ngươi đi, vừa lúc lái xe." Văn Thư Niệm gật gật đầu cười nói, Quá đoạn thời gian lại đi tìm ngươi, ta bằng hữu mau trở lại. Đối mặt văn thư niệm điểm đến mới thôi, lượng tử ngầm hiểu, liên tiếp gật đầu nói tốt. Lượng tử đem văn thư niệm đưa về nhà, chính mình lái xe đi rồi. Văn ba thấy văn thư niệm hai người đi ra ngoài một người trở về, có chút nghi hoặc, một cái khác nha đầu đâu. Nàng hôi trường học, nói là trở về làm bài tập. Văn ba cười gật đầu, ái học tập hải tử đều là hảo hải tử A nói xong nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái. Văn thư niệm trực tiếp vui vẻ ba. Ta này không phải trở về làm bài tập sao? Vậy ngươi còn không mau đi? Văn thư niệm bất đắc dĩ nói, này không phải vừa đến ra sao? Đúng rồi, quá đoạn thời gian chúng ta qua bên kia phóng vài thứ, đến lúc đó làm lượng tử đi kéo, chờ cố Hàn Giang trở về chúng ta chuẩn bị đem ao cá bên kia sơn. Toàn bao xuống dưới ba. Lúc sau phải vất vả ngươi xem phòng ở. Văn ba xua xua tay, cười nói, yên tâm đi, người ba ta bảo đảm cho ngươi hảo hảo xem. Văn thư niệm cười cười, xoay người đi làm bài tập. Văn ba sợ sảo Văn thư niệm lôi kéo yêu gà ra cửa dạo quanh đi, lúc gần đi còn không quên cùng Văn thư niệm tiếp đón một tiếng. Cuối tuần hai ngày thời gian thực mau kết thúc, Văn thư niệm liếc mắt một cái liền đi trường học, bị Trương Bình thần thần bí bí lôi kéo đi ra ngoài. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Trương Bình, làm sao vậy? Như vậy thần bí. Trương Bình tiến đến Văn thư niệm bên thay nhỏ giọng nói, thư niệm, ta chuẩn bị cùng Lý Khải Cường thông báo. Cái gì? Ngươi nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ. Trương Bình đầy mặt thẹn thùng gật đầu. Nhỏ giọng nói, ta suy nghĩ đã lâu, giữa chưa tan học ta liền cùng hắn nói. Văn thư niệm cười nhìn Trương Bình, hành à, ta duy trì ngươi, thích một người nói thẳng, đừng làm yêu thầm kia một bộ, vạn nhất thành đâu, đúng hay không? Trương Bình giảo ngón tay nói, kia nếu là không thành đâu? Không thành càng tốt, miễn cho lãng phí thời gian, nói nữa, nếu là vô luận ngươi như thế nào nỗ lực các ngươi vẫn là không thể ở bên nhau, kia còn không bằng sớm một chút từ bỏ, nữ hải tử thanh xuân thực quý giá. Chỉ cần ngươi nỗ lực quá không hối hận là được Trương Bình có chút chần trờ nói Vậy ngươi nói nếu ta cùng hắn nói Hắn phi thường kiên quyết cự tuyệt ta Ta đây về sau còn có thể cùng hắn làm bằng hữu sao Ngươi thiếu bằng hữu sao Trương Bình trực tiếp lắc đầu Kéo văn thư niệm tay nói Ta có ngươi cùng phương phương là đủ rồi Kia không phải được Ngươi lại không thiếu bằng hữu Ngươi thiếu đối tượng Hắc hắc, thư niệm ngươi nói rất có đạo lý Nga Chúng ta mau vào đi thôi Còn có cuối cùng một tiết khóa Thành bại tại đây nhất cử nói Trương Bình liền lôi kéo văn thư niệm hướng phòng học đi Cuối cùng một tiết khóa đối với Trương Bình tới nói Phá lệ dài lâu, thường thường xem hạ thời gian Thường thường dùng dư quang ngắm hai mắt Lý Khải Cường Ở văn thư niệm muốn nắm Trương Bình lỗ hai thời điểm Trung tan học văng lên Lý Khải Cường, ngươi chờ một chút Ta có việc cùng ngươi nói Trương Bình trực tiếp gọi lại chuẩn bị đi ăn cơm Lý Khải Cường Lý Khải Cường nghi hoặc nhìn Trương Bình Chuyện gì a Trương Bình có chút thẹn thùng nói Ngươi cùng ta đi ra ngoài nói đi nói xong không đợi Lý Khải Cường phản ứng, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lý Khải Cường nhìn mắt Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm cười nói, có việc tìm ngươi, ngươi liền đi theo đi ra ngoài đi. Lý Khải Cường gật đầu, mang theo mãn đầu hóc nghi vẫn đi theo Trương Bình phía sau. Trương Bình mang theo Lý Khải Cường đi dừng chút, thấy không có người, Trương Bình xoay người vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Khải Cường. Lý Khải Cường, ngươi biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì sao? Đối mặt Trương Bình hỏi chuyện, Lý Khải Cường thành thật lắc đầu. Ngươi cùng ta nói, ta chẳng phải sẽ biết sao. Trương Bình nhìn Lý Khải Cường nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt, tức khắc có chút mặt đỏ. Lắp bắp nói, Lý Khải Cường, ngươi, ngươi cảm thấy, con người của ta thế nào? Lý Khải Cường đối với Trương Bình hỏi chuyện có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là thành thật trả lời, thực hảo a. Đà mã, thật muốn cấp cái này khó hiểu phong tình đầu gỗ một gậy gộc, tức giận à? Vậy ngươi cảm thấy, cảm thấy, cảm thấy ta hảo tại nơi nào? Lý Khải Cường gãi gai tóc, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngươi người hảo, tính cách hảo, thực thiệt lương, thực hoạt bác, lớn lên cũng rất đẹp. Trương Bình bị Lý Khải Cường khen đến có chút lâng lâng, da vẻ rụt rẹ sờ sờ chính mình đầu tóc, có chút thẹn thùng nói, đó chính là nói ta thực hảo lạc. Đúng vậy, ta vừa mới liền nói ngươi thực hảo A. Trương Bình cảm thấy cùng Lý Khải Cường nói chuyện, không thể huyền chuyển, đến trực tiếp tới, vàng không cái này đầu gỗ hoàn toàn lý giải không được chính mình tưởng biểu đạt ý tứ. Trương Bình yên lặng ở trong lòng sửa sang lại hạ ngôn ngữ. Lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Lý Khải Cường, thực nghiêm túc nói, Lý Khải Cường, chúng ta nhận thức lâu như vậy tới nay, ở trong mắt ta, ngươi là một cái đặc biệt kiên định nỗ lực tiến tới người, ngươi thực ưu tú cũng thực trưởng nghĩa, đặc biệt là ngươi cởi rộ lên bộ dáng, cho ta cảm giác thực cấm áp, ta thực thích như vậy ngươi. Lý Khải Cường nghe thấy Trương Bình khích lệ chính mình nói, có chút ngượng ngùng, cũng không có, không có ngươi nói tốt như vậy, ha ha. Trương Bình liền hiện tại một bên lẳng lặng nhìn Lý Khải Cường không nói lời nào. Hơn nửa ngày Lý Khải Cường mới phản ứng lại đây, ngơ ngác nhìn Trương Bình, trần trơ nói, ngươi, ngươi vừa mới, nói, nói thích ta. Bị cự tuyệt. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trương Bình thấy Lý Khải Cường rốt cuộc hoàn hồn, lập tức gật đầu. Đại khái là vừa rồi nói đã nói ra, hoàn toàn không có phía trước ngượng ngùng, thoải mái hào phong nói, ngươi không nghe lầm, ta chính là thích ngươi, hơn nữa thích ngươi thật lâu. Trương Bình thấy Lý Khải Cường xứng sở ở nơi đó, tiếp tục nói. Hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn, cùng ta xử đối tượng hoặc là cự tuyệt ta. Bất quá ngươi cự tuyệt ta về sau, chúng ta khẳng định là không thể làm bằng hữu, ta làm không được. Đương nhiên, nếu ngươi chưa nghĩ ra nói, ta có thể cho ngươi mấy ngày thời gian suy xét. Trương Bình lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lý Khải Cường đánh gãy. Lý Khải Cường phục hồi tinh thần lại, nhìn Trương Bình thực nghiêm túc nói. Trương Bình, thực xin lỗi, ta không thể cùng ngươi xử đối tượng, lòng ta có người. Trương Bình hốc mắt tức khắc đỏ, khổ sở tràn ngập toàn bộ tr Có chút nghẹn ngào hỏi, là phương phương sao? Lý Khải Cường không chút nghĩ ngợi, thành thật gật đầu. Trương Bình giống lớn nói, nàng đã kết hôn, sinh hài tử, ngươi vẫn là thế. Trương Bình ngươi đừng kích động, đừng như vậy, ta, ta biết nàng kết hôn, ta cũng không biết chính mình rốt cuộc buông không buông nhưng ta không nghĩ chẩm trễ ngươi. Liền tưởng tỷ đại nói, nữ hài tử không thể chẩm trễ, thích không thích nhất định phải rõ ràng nói ra Lý Khải Cường bắt đầu có chút nói năng lộn xộn nói chuyện. Trương Bình nghe xong, không có ở giống to lau một phen nước mắt, thấp giọng nói, ta đã biết, về sau chúng ta cũng không phải bằng hữu, tai kiến. Nói xong Trương Bình liền khóc lóc chạy đi rồi, Lý Khải Cường đứng ở tại chỗ nhìn chạy xa Trương Bình, ngực đột nhiên có chút đau đớn. Chờ Lý Khải Cường đi rồi, tâu ngự cầm thư từ trong rừng trúc đi ra, trong lòng nghĩ như thế nào đều thích tới rừng trúc nói sự à. Trương Bình một đường chạy đến ký túc xá, rúi đầu vào trong chăn gào khóc. Văn thư niệm trở lại phòng học, phát hiện mau đi học, Trương Bình còn không có tới quay đầu nhìn về phía biểu tình không thích hợp Lý Khải Cường. Cương tử, ngươi có biết hay không Trương Bình đi đâu vậy? Lý Khải Cường mờ mịt nhìn văn thư niệm, ta không biết ta. Giữa chưa các ngươi không phải cùng nhau đi ra ngoài sao? Phát sinh chuyện gì? Lý Khải Cường biểu tình hạ xuống nói, nàng cùng ta nói một ít lời nói, ta cự tuyệt nàng, sau đó nàng liền khóc lóc chạy đi rồi, Tỷ đại, thực xin lỗi. Ngươi cùng ta xin lỗi làm cái gì? Lý Khải Cường thành thật nói, ta chính là cảm thấy ngươi cùng nàng là hảo tỷ muội. Ta hại nàng khóc. Văn thư niệm trực tiếp một cái tắt chụp ở Lý Khải Cường chắn thượng, nhìn Lý Khải Cường vô tội bộ dáng, văn thư niệm khí vui vẻ. Ta cùng Trương Bình là hảo tỷ muội không sai, cũng không thể bởi vì ta cùng nàng là hảo tỷ muội, ta liền phải cưỡng bách ngươi cùng nàng ở bên nhau à, nàng thích ngươi theo như ngươi nói, ngươi không thích nàng cự tuyệt, này có cái gì, cùng lắm thì chính là khó chịu một thời gian. Nhìn Lý Khải Cường có chút ấy nấy bộ dáng, văn thư niệm tiếp theo nói, chờ nàng hoan quá này một thời gian. Về sau khẳng định sẽ gặp được nàng thích đồng dạng thích nàng người, cho nên a ngươi không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi cũng là ta đệ đệ a Lý Khải Cường nghe thấy văn thư niệm nói Trương Bình về sau cũng sẽ gặp được thích người, trong lòng giống có cây châm giống nhau, xuyên tim đau. Văn thư niệm ý vị không rõ nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, nói, ta đi tìm xem nàng, trong chốc lát lao sư tới, ngươi giúp ta thỉnh cái giả. Văn thư niệm thấy Lý Khải Cường đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, trực tiếp một cái tắt phách về phía hắn. Lý Khải Cường bị dọa nhảy dựng, ngốc ngốc nhìn văn thư niệm, sao lạp tỷ đại. Ta nói, ta đi ra ngoài tìm xem Trương Bình, trong chốc lát Lão sư tới ngươi giúp ta nói một tiếng. Lý Khải Cường manh ngợt đầu, thân sắc có chút lo lắng, trần trờ nói, nếu không ta và ngươi cùng đi, ta có điểm lo lắng. Văn thư niệm trắng Lý Khải Cường liếc mắt một cái, yên tâm đi, nàng sẽ không làm việc ngốc, phỏng trừng tránh ở nơi nào khóc đâu nói xong văn thư niệm xua xua tay đi rồi. Văn thư niệm đi trước nhà ăn không ai. Lại đi rừng trúc vẫn là không ai, lại đi thư viện càng không có một bóng người, cuối cùng quyết định đi ký túc xá. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy trong phòng truyền đến khóc giống thanh, thanh âm có chút khàn khàn, Văn Thư Niệm đẩy cửa đi vào, thấy Trương Bình đem chính mình chôn ở trong chăn, thân thể nhất chịu nhất chịu, khóc đến tê tâm liệt phế. Văn Thư Niệm đứng ở cửa rừng một chút, yên lặng đóng cửa lại đi đến Trương Bình giường đệm làm ngồi. Văn Thư Niệm mới vừa ngồi xuống, Trương Bình như là cái hốt dài quá đôi mắt giống nhau. Trực tiếp quay đầu lại gắt gao ôm văn thư niệm, thương tâm nói, thư niệm, Lý Khải Cường hắn không thích ta, cách. Văn thư niệm vươn tay nhẹ nhàng vỗ trương bình bối, ngữ khí thả chậm, không có việc gì à, hắn không thích ngươi là hắn không ánh mắt, ta liền rất thích ngươi, nhà của chúng ta trương bình như vậy đáng yêu, như vậy thiệt lương, không thích ngươi người đều là người xấu, không có ca. Không giống nhau, ta liền phải hắn thích ta, liền phải, cách. Được rồi được rồi, đừng khóc lạc, lại khóc đôi mắt muốn sưng lên. Văn thư niệm vừa dứt lời. Trương Bình liền ngẩng đầu, đỉnh hai cái xương đại đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn Văn Thư Niệm. "Văn Thư Niệm, thư Niệm, tuy rằng ta biết Phương Phương thực hảo, nhưng Lý Khải Cường vì cái gì liền như vậy không bỏ xuống được nàng đâu? Ta liền như vậy không bằng Phương Phương sao?" Văn Thư Niệm bất đắc dĩ nói, "Ngươi cùng Phương Phương các có các hảo, chỉ có thể nói Phương Phương hảo là cường tử thích, mà không phải ngươi không tốt." Trương Bình như cũ chịu chịu thắc thác, đầy mặt thương tâm ủy khuất. Văn Thư Niệm vỗ vỗ Trương Bình gói, lôi kéo Trương Bình đứng dậy, "Được rồi, Mau đi tẩy cái mặt, bằng không trong chốc lát lão sư lên tới bắt người. Trương Bình theo lời đứng dậy, một hai phải Văn Thư Niệm bồi cùng đi rửa mặt. Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đệ nhị tiết khóa đã thượng đến một nửa. May mắn Lý Khải Cường trước tiên cùng lão sư nói, bằng không phỏng chừng hai người khó thoát phạt đứng. Lý Khải Cường nhìn chằm chằm vào Văn Thư Niệm lôi kéo Trương Bình đi vào phòng học, Trương Bình đôi mắt sưng đến lão đại, vừa thấy liền biết đã khóc. Lý Khải Cường trong lòng có chút ấy nấy. Lý Khải Cường có nghĩ thầm chào hỏi một cái. Ai ngờ Trương Bình cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái, trở lại chỗ ngồi trực tiếp ghé vào trên bàn sách. Lý Khải Cường suy nghĩ, chính mình có phải hay không làm sai, nhưng chính mình rõ ràng thích Trần Phương Phương A, chính mình cũng ăn ngay nói thật, Lý Khải Cường buồn bực thật sự. Thẳng đến tan học, Trương Bình mới đứng dậy, lôi kéo văn thư niệm cũng không xem một bên trở Lý Khải Cường. Thư niệm, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem Phương Phương đi. Văn thư niệm đang có ý này, cười gật đầu, xoay người cùng Lý Khải Cường nói, Cường tử. Ngươi đi về trước đi, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem Phương Phương. Vừa nghe Trần Phương Phương ở bệnh viện, Lý Khải Cường nghi hoặc hỏi, nàng làm sao vậy? Không như thế nào, nàng mới vừa sinh hài tử, ta cùng Trương Bình đi xem nàng văn thư niệm nhìn mắt Trương Bình. Đối với Lý Khải Cường hỏi, bằng không ngươi theo chúng ta cùng nhau. Lý Khải Cường nhìn mắt Trương Bình, vội vàng lắc đầu, ta liền không đi, các ngươi đi thôi, ta trước về nhà. Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường bóng dáng, cười cười, xoay người nắm Trương Bình tay. đi thôi. Đi xem phương phương thế nào. Thư niệm, chúng ta muốn hay không mua chút thứ gì cấp phương phương A. Văn thư niệm lắc đầu, không cần mua, phía trước chúng ta mua những cái đó phương phương khẳng định còn không có ăn xong đâu. Hai người tay nắm tay chiều bệnh viện đi đến. Trở về. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Thời gian thực mau liền đến Cố Hàn Giang phải về tới hôm nay. Lựa tử sáng sớm liền tiếp theo văn thư niệm ở ga tàu hỏa chờ Cố Hàn Giang. Văn Thư Niệm ngồi trên xe hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh sự, Văn Ba ra mặt cùng lượng tử giao dịch hai lần, được 6000 khối, ở Kinh Đô cũng xem trọng hai cái phòng ở, liền chờ bao đỉnh núi lúc sau lại mua tới. Trong khoảng thời gian này ở Trần Phương Phương kiên trì hạ, rốt cuộc cùng Triệu Lập ly hôn, hai tử về Trần Phương Phương nuôi nấng, Triệu Lập một nhà cho Trần Phương Phương 300 đồng tiền làm bồi thường. Trương Bình cha mẹ ở một vòng trước chuyển đến Kinh Đô, đang ở tìm phòng ở mua tới, mà Trương Bình cũng không có ban đầu như vậy thương tâm. Chỉ là lý Khải cường đối trương bình thái độ ý vị sâu xa. Văn Thư Niệm nghĩ sự tình, không hề có chú ý tới có một đạo thân ảnh hướng tới chính mình chậm rãi đi tới. "Nha, Giang ca, hoan nên trở về à, tới tới tới, ta nhắc tới hành lý, thư niệm tỉ chờ ngươi cả buổi lượng tử ở văn thư niệm cửa sổ xe biên kêu sợ hãi." Văn Thư Niệm cũng lập tức hoàn hồn, nhìn đứng ở cửa sổ xe biên đối với chính mình ý cười doanh doanh nam nhân, Văn Thư Niệm trực tiếp đẩy cửa xuống xe, hướng tới kia nói tưởng niệm hồi lâu người nhào qua đi. Hai người gắt gao ôm nhau, cố Hàn Giang trầm thấp thanh âm nói, thư niệm, ta đã trở về. Văn thư niệm ở cố Hàn Giang cổ trố cọ cọ, cố Hàn Giang, hoan nên về nhà. Lượng tử phóng hảo hành lý, thấy hai người còn ôm nhau, thức thời đi đến một bên, xoay người đưa lưng về phía hai người, yên lặng điểm thượng một con yên. Hai người gắt gao ôm một hồi lâu, văn thư niệm buông ra cố Hàn Giang, cười nói, một đường mệt mỏi đi, ba ba cùng ra ra ở nhà chờ chúng ta đâu. Không mệt. Chúng ta trở về đi Cố Hàn Giang xoay người hướng tới lượng tử tiếp đón, lượng tử, đi rồi. Lượng tử chạy nhanh tiêu diệt trong tay điên, ai, tới. Cố Hàn Giang cấp văn thư niệm mở ra sau làm cửa xe, phi thường thân sĩ không lưng mời văn thư niệm lên xe. Văn thư niệm nhìn Cố Hàn Giang, lúng đồng tiền như hoa, theo Cố Hàn Giang chỉ dẫn ngồi trên ghế sau. Lượng tử đem hai người đưa đến ra ra nơi đó liền đi rồi, Cố Hàn Giang tay trái dẫn theo hành lý, tay phải nắm văn thư niệm, hai người cùng nhau bước vào ra môn. Gia Gia cùng Văn Ba đang ở phòng khách chơi cờ, thấy hai người tiến vào, Gia Gia cùng Văn Ba tươi cười đầy mặt nói, Tiểu Cố đã trở lại, dọc theo đường đi có mệt hay không a? Cố Hàn Giang đem hành lý đặt ở một bên, nhìn về phía hai vị trưởng bối, cười nói, Gia Gia thúc thúc hảo, ta không mệt, tưởng tượng đến rốt cuộc có thể đã trở lại, liền đặc biệt cao hứng. Gia Gia vui tươi hớn hở gật đầu, trở về liền hảo. Trong chốc lát Gia Gia cho các ngươi làm tốt ăn, này đi công tác lâu như vậy, khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Đến lúc đó ăn nhiều một chút, hảo hảo bổ bổ thân thể. Cố Hàn Giang ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở hai người bên người xem hai người chơi cờ. Văn Thư Niệm nhìn Văn Ba cùng Gia Gia chơi cờ hạ đến đang có kính nhị, nói thẳng: "Đến, giữa trưa làm cái gì, ta đi làm đi, các ngươi chậm rãi chơi cờ." Gia Gia tức khắc vui mừng ra mặt, nhìn Văn Thư Niệm cười ha hả gật đầu, kia giữa trưa đã có thể vất vả ngoan cháu gái làm. Văn Thư Niệm xua xua tay, xoay người đi phòng bếp, thấy Cố Hàn Giang theo sau lưng mình. Văn thư niệm nói thẳng, ngươi đi xem ra ra bọn họ chơi cờ đi, ta một người là được, mau đi mau đi, không được đi theo ta. Chúng ta tách ra lâu như vậy, thật vất vả đã trở lại, ta liền muốn nhìn ngươi cố hàn giang ánh mắt nhìn chầm chầm vào văn thư niệm. Văn thư niệm chỉ phải thỏa hiệp, hào đi. Cố hàn giang nhìn bận việc văn thư niệm, hỏi đến, ta không ở trong khoảng thời gian này, có hay không phát sinh cái gì thú sự nhi à? Văn thư niệm thở dài, thú sự nhi không có, chuyện thương tâm nhi một đồng lớn. Nga Không biết văn đại tiểu thư hay không phương tiện nói đến nghe một chút. Văn thư niệm đối với văn chíu chíu cố hàn giang phiên cái đại bạch mắt, chính là phương phương bái, phía trước gọi điện thoại không phải cùng ngươi đã nói sao. Cố hàn giang kinh ngạc nhìn văn thư niệm, còn không có giải quyết. Văn thư niệm lắc đầu, giải quyết, phương phương kiên quyết ly hôn triệu lập không lay chuyển được đành phải đồng ý, hai tử về phương phương, triệu lập ra cho phương phương 300 khối bồi thường. Như vậy a kia triệu lập cùng bên ngoài nữ nhân đâu. Văn thư niệm nhìn cố Hàn Giang bắt quái bộ dáng, không nhịn được mà bật cười, vẫn là nói với hắn, bẻ, phương phương sinh hài tử mấy ngày nay, triệu lập liền đi từ trước, cũng cùng nữ nhân kia bẻ. Cố Hàn Giang nghe xong gật gật đầu, này còn kém không nhiều lắm, ta còn nghĩ nếu là hắn không biết hối cải, đến lúc đó ta đi tìm bọn họ lãnh đạo nói chuyện. Văn thư niệm sinh đẹp cười, sao tích, nói giống như hắn lãnh đạo liền không phải ngươi lãnh đạo giống nhau, ngươi còn dám đi cùng lãnh đạo nói, ngươi không sợ công tác khó giữ được a? Cố Hàn Giang cười giải thích, ngươi quá coi thường người đối tượng năng lực, ta liền tính không giữa ta cái kia ba quan hệ, ta giống nhau có thể chạy rất nhiều quyền lợi. Văn thư niệm nhướng mày không nói chuyện, cố Hàn Giang đem lột tốt hành phóng tới bậy bếp, cười nói, chờ ngươi tốt nghiệp tham gia công tác sẽ biết, rất nhiều quan hệ đều là cùng một nhịp thở, ta vị trí chức vị sẽ chỉ làm những người đó tới tìm ta. Ngươi nói thẳng ngươi chức vị là cái công việc béo bở không phải được rồi, ta lại không phải không hiểu này đó. Cố Hàn Giang nghe thấy văn thư Niệm hình dung. Thật sự có chút dở khóc dở cười, bất quá vẫn là gật đầu, đúng vậy, cũng có thể nói như vậy. Phương Phương sự xem như giải quyết đến không sai biệt lắm, Triệu Lập cũng cùng hắn ba mẹ về quê, phía trước bọn họ thuê phòng ở, hiện tại Phương Phương cùng nàng mụ mụ ở trụ, vốn dĩ nàng tưởng một lần nữa tìm phòng ở, hiện tại trường học bên kia phòng ở cơ bản không có, cho nên chỉ có thể tạm chấp nhận ở. Cố Hàn Giang gật đầu, về sau yêu cầu hỗ trợ, ngươi trực tiếp cùng ta nói một tiếng là được, còn có đâu? con có chính là khoảng thời gian trước Trương Bình đi cùng Cường Tử biểu lộ tâm ý, bị Cường Tử cự tuyệt, nàng cha mẹ thượng chu dọn đến Kinh Đô tới, trong khoảng thời gian này đang xem phòng ở đâu, ngươi chỗ đó có hay không thích hợp. Cố Hàn Giang trực tiếp lắc đầu, ta mới vừa về Kinh Đô, phòng ở những cái đó không rõ lắm, như vậy đi, ngày mai ta đi hỏi thăm một chút, bọn họ muốn mua cái gì dạng. Dự toán là nhiều ít, vẫn là tìm cái tứ hợp viện đi, cùng chúng ta cái này phòng ở không sai biệt lắm là được, tốt nhất ba cái phòng. Trương Bình nàng ba mẹ nói, dự toán đại khái 2 vạn năm tả hưu. Cố Hàn Giang sửng sốt một chút, cười nói, nhà bọn họ của cải còn rất hậu sao. Cái này ta cũng không biết, dù sao nhà bọn họ có tiền ta là biết đến, ngươi cũng không nhìn xem Trương Bình ngày thường ăn mặc chi phí, tầm thường gia đình khẳng định cũng không dậy nổi. Cố Hàn Giang gật đầu, hành, 2 vạn năm tứ hợp viện vẫn là thực hảo tìm, ngày mai hỏi thăm rõ ràng cho ngươi hồi đáp. Cố Hàn Giang thấy văn thư niệm gật đầu, lại hỏi, Vừa mới ngươi nói ngươi kia tỷ muội tìm cường tử, cường tử cự tuyệt. Cũng không phải là, cường tử phía trước thích một nữ nhân, hắn liền cùng Trương Bình nói như vậy, dù sao trong khoảng thời gian này từ hắn biểu hiện tới xem, ta cảm thấy chưa chắc, không chừng đem hảo cảm coi như thích, phòng chừng quá đoạn thời gian liền nhận rõ trong lòng suy nghĩ. Cố Hàn Giang nhướng mày, nghe ngươi nói như vậy, nơi này có chuyện xưa a. Lý Khải Cường tâm tư, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm một bên xào rau một bên vui sướng khi người gặp hòa nói, cường tử căn bản liền không biết cái gì là thích, cự tuyệt trương bình lúc sau, hắn lại bắt đầu rồi dám, ta xem nột, hắn sớm hay muộn dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Cố hàn giang xoa xoa văn thư niệm hát trường thẳng tóc đẹp, cười nói, vậy muốn xem ngươi hảo tỷ muội có cho hay không hắn cơ hội. Giữa trưa đại gia ăn được cơm trưa, đang ngồi ở phòng khách nói chuyện thiếm, cường tử hưng phấn chạy vào, thấy cố hàn giang, đôi mắt chính là sáng ở liên biết giang ca khẳng định còn ở tỷ đại gia văn thư niệm kinh ngạc nhìn lý khải cường nghi hoặc hỏi cường tử ngươi như thế nào biết cố hàn giang ở nhà ta ta ở trên phố gặp phải lượng ca hàn huyên vài câu hắn nói giang ca đã trở lại ta này không phải lại đây sao nói xong lý khải cường còn ngượng ngùng gãi đầu phát cục lắc cười cố hàn giang cười như không cười nhìn lý khải cường tìm ta có việc nhi lý khải cường thẳng ngơ ngác nhìn văn thư niệm không nói lời nào văn thư niệm có chút dở khóc dở cười Ngươi xem ta làm cái gì Lý Khải Cường cười tủm tỉm nói Không phải tỷ đại ngươi nói sao Chờ Giang ca trở về Liền thương lượng bao đỉnh núi sự tình sao Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ Nga, ta thiếu chút nữa cấp đã quên Cố Hàn Giang, chúng ta khi nào bao à Cố Hàn Giang cười nói Liền hai ngày này đi Hôm nay khẳng định không được Ngày mai muốn giúp ngươi bằng hưu tìm phòng ở Vậy hậu thiên đi Vừa lúc ngày mai ta hỏi thăm phòng ở Ngươi có thể làm cái này Ngươi này mới ra kém trở về Những việc này đều không đổi, nếu không ngươi nghỉ ngơi hai ngày lại đi xử lý đi. Đối mặt văn thư niệm quan tâm, cố hàn giang thập phần hưởng thụ, tươi cười đầy mặt nói, không có việc gì, những việc này lại không phiền toái. Hơn nữa ta lần này đi công tác nghe ngươi lời nói không có thức đêm công tác, yên tâm đi. Hành đi, kia chờ ngươi hỏi rõ ràng rồi nói sau. Nói xong lời nói, văn thư niệm thấy Lý Khải Cường muốn nói lại thôi, trực tiếp hỏi, Cường tử, có việc nói thẳng, đại nam nhân biệt lưu ngượng ngùng nhất. Lý Khải Cường nhìn nhìn mọi người, có chút ngượng ngùng mở miệng, nhìn Văn Thư Niệm thẳng lắc đầu nói, "Không, có việc gì? Không, có việc gì?" Văn Ba cùng Gia Gia thấy vậy tình hình, còn có cái gì không rõ, Gia Gia đứng dậy cười ha hả nói, "Được, các ngươi người trẻ tuổi liêu, ta muốn đi ngủ sẽ ngủ trưa." Văn Ba đi theo đứng dậy nói, "Ta cũng đi phi phi trong phòng nghỉ một lát." Văn Thư Niệm nhìn Văn Ba cùng Gia Gia đi ra ngoài, lúc này mới xoay người nhìn về phía Lý Khải Cường. Trường bối đều đi rồi. Hiện tại có thể nói đi. Lý Khải Cường gãi đầu, muốn nói lại thôi, thấy Văn Thư Niệm chiều chính mình trừng mắt, chạy nhanh nói, "Chính là, chính là ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, Trương Bình nàng, nàng, nàng có phải hay không không thích ta?" Văn Thư Niệm vừa nghe, hướng tới Cố Hàn Giang nhướng mày, nhìn Lý Khải Cường ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ngươi như thế nào đột nhiên bắt đầu quan tâm này đó? Ngươi không phải ngươi không thích nhân gia cự tuyệt nhân gia sao?" "Tỷ đại, ta, ta Lý Khải Cường ta nửa ngày không có bên dưới." Văn Thư Niệm trực tiếp hỏi, rốt cuộc biết chính mình thích ai. Lý Khải Cường rộng mở nhìn về phía Văn Thư Niệm, có chút kinh ngạc nói, tỷ đại, ngươi như thế nào biết? Văn Thư Niệm đoán hận nói, Trương Bình nói quả nhiên không sai, ngươi chính là cái đầu gỗ. Trương Bình còn nói khởi quá ta à. Ta còn tưởng rằng nàng đời này đều không nghĩ nhắc tới ta đâu Lý Khải Cường có chút ngượng ngùng nói. Trước kia nói, Lý Khải Cường trực tiếp sướng sốt, có chút thất vọng cuối đầu. Cương tử, ta đặc muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi phía trước không phải vẫn luôn đặt kiên định nói ngươi thích Phương Phương sao, hiện tại như thế nào lại thích Trương Bình lạc. Lý Khải Cường không chút suy nghĩ nói thẳng, ta phía trước cũng vẫn luôn cho rằng ta thích chính là Trần Phương Phương. Sau lại ta đi bệnh viện xem qua nàng, nghe nàng nói nàng phát sinh sự, ta mới phát hiện, ta này trong lòng trừ bỏ cảm khái không có mặt khác ý tưởng. Lý Khải Cường dừng một chút, tiếp theo nói, lúc ấy cũng không có để ý, sau lại trở lại trường học, phát hiện Trương Bình thật sự không để ý tới ta, đi học không hề tìm ta nói chuyện cũng không hề trộm xem ta, càng không hề đối tác cười, Ngay từ đầu ta có chút không thích đứng, ta không biết chính mình làm sao vậy. Thang đến khoảng thời gian trước, ta phát hiện nàng cùng một cái nam đồng học nói nói cười cười. Ta này trong lòng nắm đau, ta muốn tìm nàng nói chuyện, nhưng nàng chính là không để ý tới ta. Ta đi hỏi Chí Phong, Chí Phong nói ta thích nàng, ta, ta. Nhìn Lý Khải Cường xin giúp đỡ ánh mắt, Văn Thư niệm chậm gì gì uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói, cho nên Lưu Chí Phong khuyên ngươi làm ngươi biết ngươi thích người là Trương Bình. Sau đó ngươi phát hiện Trương Bình cùng các nam đồng học nói giỡn, ngươi ghen ghét, ngươi ghen tị, ngươi liền tới tìm ta. Văn Thư Niệm chưa nói một câu, Lý Khải Cường liền thẳng gật đầu, nhìn Văn Thư Niệm thỉnh cầu, "Tỷ đại, ngươi giúp, giúp ta đi." "Ta như thế nào giúp ngươi a?" Lời nói là ngươi nói, nhân gia thích ngươi thời điểm ngươi cự tuyệt, hiện tại nhân gia thật vất vả không thương tâm, ngươi lại tưởng đem người truy hồi tới, nào có dễ dàng như vậy chuyện này a. Cố Hàn Giang ở bên cạnh nhàn nhạt nói, vác đá đệm vào chân mình. Lý Khải Cường tức khắc khổ qua mặt, nhìn nhìn cố Hàn Giang, lại nhìn nhìn Văn Thư Niệm, bực bội bắt lấy chính mình đầu tóc. Văn Thư Niệm khinh phiêu phiêu nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, người kêu tỷ của ta, ngươi có khó xử ta có thể giúp ngươi, nhưng trương bình cũng là ta hảo tỷ muội, cho nên các ngươi hai cái chi gian sự tình ta không tham dự. Văn Thư Niệm vừa dứt lời, thấy Lý Khải Cường có chút đê mê, tiếp theo nói bất quá ta có thể cho ngươi để chút kiến nghị lý khải cường lập tức sáng lấp lánh nhìn văn thư niệm kích động nói tỷ đại ngươi nói ta nghe. trương bình tuy rằng tùy tiện nhưng nàng đối đãi cảm tình vẫn là thực chuyên nhất tuy rằng nàng không có nói rõ nhưng ta còn là nhìn ra được tới nàng trong lòng còn có ngươi đến nỗi ngươi vị trí chiếm nhiều ít ta không biết cũng không nhiều lắm thêm suy đoán miễn cho lầm đạo ngươi văn thư niệm nâng chung trà lên uống ngụm trà tiếp theo nói ngươi nói nàng không để ý tới ngươi vậy ngươi liền mặt dậy mày dạng đi theo nàng bái Thẳng đến nàng nguyện ý dừng lại nghe ngươi nói chuyện, ngươi liền đem ngươi vừa mới cùng chúng ta lời nói, từ đầu chí cuối nói cho nàng. Lý Khải Cường trần chờ hỏi, như vậy được không? Văn thư niệm mắt trần trắng, được chưa, thử xem chẳng phải sẽ biết, ngươi cũng chưa thử qua ngươi như thế nào biết không được a? Lý Khải Cường túi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy văn thư niệm nói đặc biệt có đạo lý, chính là Tỷ đại, chết như thế nào ra lại mặt à? Có phải hay không cùng ta mẹ đối phó ta ba giống nhau a? Văn thư niệm lập tức bắt quái nhìn Lý Khải Cường hỏi, Lý thẩm như thế nào đối phó Lý Thúc, ngươi nói một chút. Lý Khải Cường ngượng ngùng nói, ta mẹ, ta mẹ liền một khóc hai nháo ba thắt của bái, mỗi lần ta mẹ cùng ta ba cãi nhau, ta ba liền không phản ứng ta mẹ, ta mẹ liền la lối khóc lóc, lôi kéo ta ba các loại nháo, thẳng đến ta ba phản ứng nàng mới thôi. Văn thư niệm trực tiếp một cái xem thường ném qua đi, tức giận nói, ngươi cảm thấy như vậy đối trương bình dùng được, ngươi sẽ không sợ lại tạm chính minh chân. Lý Khải Cường ngơ ngác nhìn văn thư niệm, không biết làm sao. Xem phòng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường, thở dài, ngươi cũng không nghĩ, ngươi một đại nam nhân, học nữ nhân kia chiều, ngươi cũng không sợ trương bình phản cả ngươi. Kia làm sao a? Ta nói mặt dày mày dạn là làm ngươi đi theo nàng, nàng làm cái gì chính là cần mẫn điểm giúp đỡ làm, chỉ cần trương bình nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền có thể đem tâm tư của ngươi nói ra a. Lý Khải Cường đã chịu cực đại dẫn dắt, hướng tới văn thư niệm trịnh trọng ôm quyền, cười nói, tỷ đại, cảm ơn ngươi, ta đây liền về nhà cân nhắc cân nhắc, đi rồi à. Văn thư niệm ở Lý Khải Cường đi rồi, trực tiếp cười phun, lôi kéo Cố Hàn Giang ống tay áo không ngừng lay động, Cố Hàn Giang, ta thật không nghĩ tới Lý Thúc cùng Lý Thẩm cãi nhau là như vậy. Cố Hàn Giang cũng vẻ mặt ý cười nói, kỳ thật cũng khá tốt, một tính vừa động, như vậy nhật tử nói vậy rất thú vị. Văn thư niệm cười gật đầu, ta cũng cảm thấy. Cố Hàn Giang giơ tay nhìn mắt đồng hồ, lôi kéo văn thư niệm tay nói, ta đi theo đi trở về, đem hành lý phóng hảo đi một chuyến đơn vị. A, ngươi này mới ra kém trở về như thế nào còn muốn ngươi đi công tác à, quá vô nhân tính đi. Cố Hàn Giang vô văn thư niệm tay nói, liền xử lý mấy cái văn kiện, thức mau, vừa lúc nhìn xem người nọ có ở đây không, ở nói hôm nay là có thể biết có hay không phòng ở. Văn thư niệm đành phải gật đầu đồng ý, đưa cố Hàn Giang ra cửa. Ngươi trên đường chậm một chút a. Cố Hàn Giang ngồi trên lượng tử lưu lại xe, hướng tới Văn Thư Niệm phất tay, lái xe đi rồi. Văn Thư Niệm mới vừa đi hồi trong viện, Văn Ba mở cửa ra tới, tươi cười đẩy mặt nói, tiểu cố đi làm. Văn Thư Niệm gật gật đầu, Văn Ba tiếp theo nói, nếu không có việc gì, chúng ta đi tranh ao cá bên kia đi. Văn Ba không có nói rõ, Văn Thư Niệm lại hiểu Văn Ba nói ngoại chi âm, cười gật đầu, hành à, đi thôi. Văn Ba cưới xe đạp chở Văn Thư Niệm hướng ao cá đi. Hai người một đường nói nói cười cười thực mau liền đến, Văn Ba nhìn mắt xung quanh, một bên mở cửa một bên nói, trong chốc lát nhiều phóng chút đi vào, cá lớn, cá bột đều phóng chút. Biết rồi Văn Thư Niệm đi vào đi, theo thứ tự từ không gian đem cá bỏ vào ao cá, lại từ không gian di vài giọt linh truyền thủy tích tiến ao cá. Văn Ba thấy Văn Thư Niệm làm tốt hết thảy sau, cười gật đầu, cái này hảo, hảo một đoạn thời gian không cần lo lắng. Văn Thư Niệm giơ tay nhìn thời gian, thấy thời gian còn sớm, quay đầu hỏi, "Ba Ngươi xem phòng ở thế nào? Vừa nói khởi phòng ở, văn ba hứng thu tới, lôi kéo văn thư niệm thần bí hề hề nói, có một bộ tứ hợp viện, ta nhìn phi thường không tồi, hơn nữa nó vị trí về sau không thể đo lường. Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, lôi kéo văn ba nói, mang ta đi nhìn xem bái. Đi, ta mang ngươi đi nói văn ba liền mang theo văn thư niệm xuất phát. Văn ba trước mang theo văn thư niệm đi một cái ngõ nhỏ, tìm một cái cùng văn ba không sai biệt lắm tuổi người. Văn thư niệm mới biết được người này công tác tính chất dựa theo về sau tới nói, thuộc về bất động sản người môi giới kia một loại. Người nọ mang theo văn ba hai người tới rồi một cái phi thường đại sân trước, văn thư niệm nhìn sân lắp bắp kinh hãi. Bên kia một bên mở cửa một bên nói, không phải ta thổi, này phòng ở thật sự không tồi, toàn bộ tứ hợp viện thêm lên có 17 cái phòng, phương bắc tâm gian, nhị phòng hai gian, đồ vật phòng các tâm gian, nam phòng bên kia không tính đại môn bốn gian, hơn nữa đại môn lô thai. Cửa thủy hoa tổng cộng 17 gian nhà ở. Văn Thư Niệm nghe, đôi mắt trừng đến đại đại nhìn Văn Ba, Văn Ba hướng tới Văn Thư Niệm nhẹ nhàng gật đầu. Văn Thư Niệm nuốt nuốt nước miếng, giả vờ bình tĩnh hỏi, "Ta có thể vào xem sao?" Người nọ công thức hóa mỉm cười, làm cái thỉnh thủ thế, "Đương nhiên có thể, bên trong thỉnh." Văn Thư Niệm trực tiếp đi vào đi, đại khái nhìn mắt, cái này tứ hợp viện thuộc về tiến viện, vào cổng chính là sân, lấy trục trung tâm sọ xuyên qua, phòng ốc đều là đơn tầng, Văn Thư Niệm vừa đi một bên xem. Bên cạnh người còn ở giới thiệu, cái này phòng ở từ đảo tòa phòng, chính phòng, xương phòng làm thành sân, trong đó bắc phòng là chính phòng, đồ vật hai cái phương hướng nhà ở là xương phòng, bởi vì nam cửa phòng hướng bắc mặt hai, cho nên kêu đảo tòa phòng. Nói chỉ vào sân nói, này trung gian còn có thể loại chút hoa cây ăn quả một linh tinh. Văn thư niệm đối này tứ hợp viện quả thực vừa lòng vô cùng, lại một chút không có biểu lộ ra tới, bình tĩnh nghe người nọ giới thiệu. Người nọ thấy văn thư niệm cùng văn ba không có gì phản ứng cho rằng hai người còn chưa đủ vừa lòng, Vội văn nói, "Ta cùng ngươi nói a, này phòng ở là thật không sai, các ngươi xem a, cửa phòng tu ở sân đông nam sườn, đây là tử khí đông lai ý tứ, là các tưởng chi vị." Văn Thư Niệm cùng Văn Ba liếc nhau, cảm thấy không sai biệt lắm, Văn Ba nhìn về phía người kia hỏi nói, "Này phòng ở ta phía trước tới xem qua, chỉ là này giá cả." Người nọ vừa nghe hỏi giá cả, cảm thấy hấp dẫn, cười đến càng thêm sáng lạ, "Này phòng ở giá cả thiệt tình không quý, xem hai vị ăn mặc cùng tướng mạo, Vừa thấy chính là có của cải nhi, nếu không phải nhà ta nghèo, này phòng ở ta khẳng định bắt lấy. Văn thư niệm nghi hoặc hỏi, này phòng ở bao nhiêu tiền A? Người nọ cười ha hả nói, không quý không quý, hai văn năm, đây chính là có 17 cái phòng tiến viện A. Văn thư niệm há to miệng, không thể tưởng tượng nói, còn không quý. Văn thư niệm nhớ rõ kiếp trước xem qua một thiên đưa tin, chính là cái này niên đại, nói là cái này niên đại 8.000 nguyên là có thể mua một tòa tứ hợp viện. Như thế nào tới rồi chính mình nơi này liền nhiều như vậy a? Văn ba cũng gật đầu nói, ta khuê nữ nói không sai, là có chút quý, như vậy đi, ngươi đi hỏi hỏi cái này hộ sân chủ nhân ra, nhìn xem giá cả còn có hay không thương lượng, hỏi một chút thấp nhất giá cả. Này! Văn ba thấy người nọ có chút chần chừ, lập tức ngầm hiểu, cười nói, ngươi không cần có băn khoăn, chúng ta tự nhiên là coi trọng này phòng ở mới cho ngươi đi hỏi, nếu ngươi vẫn là cảm thấy trong lòng không đế. Chúng ta từng người chạy lấy người chính là. Người nọ vội vàng xua tay, không phải, vị này đại ca ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, bất quá nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền đi hỏi một chút, làm phiền nhị vị trong phòng ngồi ngồi, ta thực mau trở về tới. Người nọ thấy văn ba cùng văn thư niệm gật đầu, vội vàng chạy ra đi, một bên chạy một bên còn không quên nói, chờ ta a Chờ người nọ đi rồi, văn thư niệm ngồi ở trong viện, đánh giá tứ hợp viện, liên tiếp cảm thán, tấm tác, ba, này phòng ở thiệt tình không tồi. Văn ba cười ha hà gật đầu, văn thư niệm vội vàng hỏi, ba, ta phía trước kia tứ hợp viện mua thành một vạn tả hữu, tuy rằng không lớn cũng có chút quý, nhưng rốt cuộc dựa gần kinh đô đại học, giá cả quý điểm ta có thể tiếp thu, nhưng bên này xa như vậy, ta nhớ rõ đã từng không phải có thiên đưa tin nói hiện tại cái này niên đại có người 8.000 nguyên liền mua được tứ hợp viện sao. Văn ba gật đầu, là có có chuyện như vậy, nhưng ta tưởng hẳn là không có cái này tứ hợp viện đại, hẳn là cùng người ra ra bên kia không sai biệt lắm. Cái này tứ hợp viện ta phòng trừng có hơn 400 mét vuông, giá trị hắn nói dối. Văn thư niệm cái hiểu cái không nhìn văn ba, văn ba cười nói, ngươi xem a, này cái kia phòng đại khái 11 mét vuông, cho nên nó nhà ở diện tích hẳn là 200 tạ hưu, viện này còn có mặt khác thêm lên, tổng cộng liền có 400 tạ hưu. Mua phòng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm nghe văn ba giải thích, cười gật đầu. ba Những cái đó phòng ở nếu chủ nhà không muốn thiếu tiền, chúng ta còn mua không mua a? Văn ba tức giận nói, ngươi nói mua không mua, chứ không nói hiện tại, liền nói về sau. Mua, cần thiết mua văn thư niệm trực tiếp một chưởng chụp ở trên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh nói. Lúc này mới đối sao, ổn kiếm mua bán, hơn nữa ngươi không phải nói về sau kết hôn cũng muốn cùng ba ba ở cùng một chỗ sao. Nay phòng ở lớn như vậy, đủ chúng ta vài thế hệ ở. Văn thư niệm liên tiếp gật đầu, đúng rồi ba. Ta hôm kia nhẹ điểm hạ tiền của ta, không tính châu đáo trang sức tiền mặt chỉ có 5 vạn 3 nghìn nhiều, này mua cái này phòng ở trực tiếp có lại một nửa a. Văn ba nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, chỉ vào văn thư niệm cái chán hận sắc không thành thép nói, ngươi đã quên sang năm là cái gì quan cảnh. Văn thư niệm nghiêm túc nghĩ nghĩ, ánh mắt từ lúc bắt đầu nghi hoặc đến sau lại vui mừng ra mặt, văn thư niệm kích động lôi kéo văn ba tay, mi hoan mắt cười nói, ba, ba, sang năm, sang năm cho phép hộ cá thể có phải hay không tám mươi xuống biển, chín mươi xào cổ, không không internet, đối không sai, ba, chúng ta muốn phát tài làm. Văn Ba nhìn Văn Thư Niệm hưng phấn tiểu bộ dáng, tươi cười rạng rỡ, nhẹ nhàng chụp bay Văn Thư Niệm tay nói, được rồi được, rồi, biết là được làm, đừng nói lậu miệng. Văn Thư Niệm vội vàng che miệng may gật đầu, người nọ đi ra ngoài một giờ liền đã trở lại, chạy trốn thở hừng hực, mồ hôi đầy đầu, thấy trong miệng ngồi hai người, nhẹ nhàng thở ra. Văn Ba vui tươi hớn hở với tay, thật là vất vả người. Mau tới đây ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Người nọ vội vàng ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc, nghỉ ngơi một hồi lâu, dần dần bình phục xuống dưới, mới nhìn văn thư niệm hai người cười nói, ta vừa mới cùng chủ nhân ra khuyên căn mãi, hắn rốt cuộc đồng ý, nói hắn thấp nhất có thể cho năm. Văn thư niệm cùng văn ba lắp bắp kinh hãi, không xác định hỏi, nam, năm nghìn. Người nọ manh gật đầu, đúng đúng đúng, chính là năm nghìn, đây là hắn thấp nhất giá cả, các ngươi nếu là cảm thấy thích hợp nói, có thể mua tới. Nơi này là thật sự hảo, không cần ta nhiều lời tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra được tới, như bây giờ phòng ở thật không hảo tìm. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, Văn Ba quay đầu nhìn người nọ, cười ha hả nói, "Này giá cả chúng ta có thể tiếp thu, ngươi nhìn xem khi nào có thể đi quản lý bất động sản sở." Người nọ trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn, cười nói, "Hiện tại liền có thể đi, này chủ nhân gia không nghĩ ra mặt, cho nên ủy thác ta xử lý." Văn Ba cười gật đầu, "Hay nha, hiện tại thời gian còn sớm." Chúng ta đây đi thôi. Người nọ mang theo Văn Ba cùng Văn Thư Niệm trực tiếp đi quản lý bất động sản sở, trước cho người nọ một vạn, chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau, mới đem dư lại một vạn cho hắn. Ba người đi ra quản lý bất động sản sở, Văn Ba từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho người nọ, lão ca vất vả, này tiền thỉnh ngươi uống ly trà. Người nọ vội xua tay, tôi cười đầy mặt nói, này liền không cần, chủ nhân gia sẽ cho ta trả tiền, quá khách khí. Lão ca chẳng lẽ là chê ít. Người nọ vội vàng nói, không không không, chúng ta cũng có quy củ. Văn ba lúc này mới bảy ra gương mặt tươi cười, cười nói, là cái dạng này lão ca, này phong ở là thành, nhưng rốt cuộc ngươi cũng chạy trước chạy sau, về sau nếu là có cái gì không hiểu, còn muốn bất vả lão ca, cho nên này tiền ngươi liền thu đi. Ngươi nọ nghe xong, lúc này mới tiếp nhận văn ba trong tay tiền, cười nói, ta đây liền nhận lấy, các ngươi yên tâm đi, về sau có chuyện gì nhi cứ việc tìm ta là được. Thành, chúng ta đây liền trước cáo tử. Ba người từ biệt sau, văn ba cưới xe đạp mang theo văn thư niệm về nhà. Dọc theo đường đi văn thư niệm đều đặc biệt hưng phấn, tới rồi trong nhà còn kích động nói, ba, này phòng ở thật là chúng ta. Văn ba đem văn kiện đưa cho văn thư niệm cười nói, ngươi thu hồi tới, đừng đánh mất. Văn thư niệm nhìn mắt chung quanh, cầm văn kiện hướng phòng đi, biểu tình gian khó nén kích động, lặp lại nhìn văn kiện mới thu vào trong không gian. Văn thư niệm xuống lầu, hướng tới văn ba cười nói, ba, chúng ta đi ra ra bên kia đi. Cố Hàn Giang chê chút hẳn là muốn quá khứ. Đi thôi. Văn Ba mang theo Văn Thư Niệm trở lại tứ hợp viện, ra ra cùng Cố Hàn Giang đang ngồi ở trong phòng khách chơi cờ, Văn Ba phóng hảo tự xe cẩu liền đi đến hai người bên cạnh nhìn, Văn Thư Niệm bất đắc dĩ lắc đầu. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm vào cửa, Cười đứng dậy, đem vị trí nhường cho Văn Ba sau, đứng ở Văn Thư Niệm bên cạnh. Ngươi chừng nào thì tới? Cố Hàn Giang cười nói, vừa đến. Đúng rồi, ta chiều nay đi xử lý sự tình thời điểm. Vừa lúc người nọ tìm ta, ta liền hỏi hắn, hắn nói phòng ở có hai nơi, một cái ly trường học mười mấy phút, một cái ly trường học hơn hai mươi phút. Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, lôi kéo cô hàn giang hỏi, đều ở đâu a? Phòng ở thế nào a? Người nói xảo bất xảo, tiểu dương lâu phụ cận có một cái, bên này có một cái, bất quá đều có chút khoảng cách, phòng ở thế nào ta nhưng thật ra còn chưa có đi xem qua. Văn thư niệm cao hứng cực kỳ, ta đây ngày mai đi tìm Trương Bình, cùng nàng nói nói, nàng khẳng định thực vui vẻ. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm cao hứng, chính mình cũng đầy mặt tươi cười, "Hành a, nàng nếu là mau chân đến xem phòng ở, ngươi trực tiếp đi đơn vị tìm ta, ta kêu người nọ mang các ngươi đi xem." Văn Thư Niệm liên tiếp gật đầu, thấy thời gian không còn sớm, liền cùng gia gia Văn Ba nói một tiếng, mang theo Cố Hàn Giang, cái này trùng theo đuôi đi phòng bếp nấu cơm. Mấy người ăn cơm, đang ngồi ở phòng khách nói chuyện thiếng, Lý Khải Cường lại tới nữa. "Gia gia hảo, thúc thúc hảo, Giang gia tỷ đại Lý Khải Cường đẩy mặt tươi cười chào hỏi." Gia Gia vui tươi hớn hở nói giỡn, xem ra cường tử sự tình là giải quyết ta. Lý Khải Cường ngượng ngùng gật đầu, giải quyết đến không sai biệt lắm. Văn thư niệm nhớ mẩy, hòa hảo. Còn không có, bất quá nàng hôm nay cùng ta phát hỏa, hắc hắc. Văn thư niệm một nghẹn, nhìn Lý Khải Cường ánh mắt giống xem ngốc tử giống nhau, đều cùng ngươi phát hỏa, ngươi còn cao hứng như vậy. Tỷ đại ngươi không hiểu, thường lui tới ta tìm nàng, nàng đều mặt vô biểu tình, lần này có thể cùng ta phát hỏa, còn mắng ta này cũng coi như là một loại tiến bộ." Văn Thư Niệm cười gật đầu, "Cũng đúng, ít nhất cùng ngươi nói chuyện, cố lên a. Tiên tâm đi tỉ đại, ta đều nghĩ kỹ rồi, mấy ngày nay ta liền mỗi ngày đi phiền nàng, thẳng đến nàng hỏi ta, ta liền cùng nàng thẳng thắn." Văn Thư Niệm đối với Lý Khải Cường tưởng biện pháp, trực tiếp mắt trợn trắng, "Ngày mai đừng đi, ngày mai ta tìm nàng có việc nhi." Lý Khải Cường không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu, "Kia không được, ngày mai ta nếu là không đi tìm nàng, vạn nhất nàng lại không để ý tới ta." không được không được. Lý Khải Cường thấy Văn Thư Niệm trừng mắt, lập tức nói: tỷ đại, ngươi đừng nóng giận a, ta phiền ta, ngươi tìm ngươi, không phải thành, cùng lắm thì ngày mai ngươi tới ta liền đi bái. Văn Thư Niệm còn muốn nói gì nữa, bị Văn Ba đánh gãy. Văn Ba vừa lòng nhìn Lý Khải Cường, không được gật đầu, hành a, cường tử có nghị lực, cố lên a. Trương Bình Gia muốn mua phòng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Khải Cường nhìn Văn Ba khích lệ chính mình, Cao Hưng nói. Thúc thúc cũng tán thành ta làm như vậy à? Văn ba cười gật đầu, ha ha, như thế nào không tán thành à? Nam nhân sao? Liền phải ra mặt dày, bằng không như thế nào truy nữ hài tử à? Nhớ trước đây ta chính là như vậy đuổi tới thư niệm nàng mụ mụ. Văn thư niệm đột nhiên nghe thấy văn ba đề cập mẫu thân, có chút sứng sốt, thật sự là văn ba trước nay không chủ động nói lên quá mụ mụ. văn thư niệm cũng không dám hỏi, mỗi lần hỏi đều bị mãi mãi nói sang chuyện khác. Văn thư niệm to mò nhìn văn ba, ba... Ngươi năm đó như thế nào truy ta mẹ ơi? Nói nói bái. Văn ba xua xua tay, nhìn mọi người tò mò ánh mắt cười nói, năm đó à, mẹ ngươi liền không thấy thượng ta, ta liền lì lợm la liếm, mẹ ngươi bị ta phiền đến không được, cuối cùng liền nói cùng ta thử xem. Văn thư niệm cười ha ha, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng, chính là đối với mụ mụ, văn thư niệm không hề ấn tượng, cũng sợ gợi lên văn ba chuyện thương tâm, cũng không từng để qua. Lý Khải Cường cười đến giống cái cục lốc, Văn Ba một phen lời nói hoàn toàn khơi dậy lý Khải Cường động lực. Lý Khải Cường kiên định nói, ta phải hướng thúc thúc học tập, ta cũng phải đi phiền nàng. Hắc hắc. Văn Thư Niệm mắt trợn trắng, trực tiếp đả kích nói, ngươi cũng không sợ Trương Bình một cái tát hô ngươi trên mặt. Lý Khải Cường cười ngây ngô lắc đầu, ta không sợ, ta mẹ nói, đánh là thân mắng là ái, ái đến không được dùng chân đá. Văn Thư Niệm mấy người lập tức ôm bụng cười cười to, Lý Khải Cường thật sự quá đâu, phòng trường Trương Bình thật đúng là ăn hắn này một bộ không chừng liền tu thành chính quả. Văn Thư Niệm cười nói, vậy ngươi cần phải cố lên lạc. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ, ra ra thúc thúc giang ca tỷ đại, ta đi trở về A nói xong Lý Khải Cường cười tủm tỉm đi rồi. Cố Hàn Giang cũng đứng dậy nói, ra ra thúc thúc, thiên cũng không còn sớm, ta cũng về nhà, thúc thúc, muốn hay không đưa ngươi. Văn Ba gật gật đầu, đi theo đứng dậy, vạn thúc, ta cũng đi trở về, vừa lúc tiểu cố lái xe. Văn Thư Niệm đưa hai người ra cửa, nhìn Cố Hàn Giang giận dò Lái xe chậm một chút ta, chú ý an toàn, về nhà đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta đi tìm ngươi. Cố hàn Giang nhìn văn thư niệm vẻ mặt thâm tình, cười gật đầu, đã biết, ngươi mau trở về đi thôi, đi ngủ sớm một chút. Văn thư niệm chiều hai người vây vây tay, liền về nhà. Cùng ra ra phi phi cùng nhau rửa mặt hảo, văn thư niệm về phòng khóa kỹ môn, tiến không gian. Văn thư niệm tiến không gian, liền nghe thấy ao cá bên kia, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng ngao ngao thành, kia kêu, kêu một cái vui vẻ. Văn thư niệm chạy chậm qua đi, trực tiếp trợn tròn mắt. Ao cá trên mặt đất đã bày một tảng lớn cá. Đại hoàng ở ao cá hưng phấn một cái kính hướng trên mặt đất ném cá. Lòng đỏ trứng lòng trắng trứng tung ta tung tăng đem cá ngậm vào túi tiền. Cá rất đại. Lòng đỏ trứng lòng trắng trứng ngậm cá. Tạ hoàng hí bãi, nhìn ngây thơ chất phát. Đại hoàng chú ý tới Văn thư niệm đã đến, trực tiếp nhảy lên lên mở, lắc lắc trên người thủy, hướng tới Văn thư niệm phát lại đây. Văn thư niệm chạy nhanh rối tay ngăn lại. Đại hoàng, đừng đừng đừng. Ngươi này một thân đều là thủy. Đại hoàng tức khắc ngừng ở tại chỗ, nhìn nhìn trên người, lại quay đầu nhìn nhìn văn thư niệm, hiện tại tại chỗ manh manh nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm bị đại hoàng manh đến không được, đi đến đại hoàng trước mặt sờ sờ đại hoàng đầu, nhìn con ở khuôn vác cá lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng, cười nói, có thể a đại hoàng, như vậy ngoan, ngươi nói ta muốn như thế nào khen thưởng các ngươi đâu? Đại hoàng ngao ô một tiếng, đem đầu cọ ở văn thư niệm lòng bàn tay, vẻ mặt hưởng thụ. Văn thư niệm trực tiếp vui vẻ đem chứa đầy cá mấy cái đại túi chuyển qua thùng đường hàng bên kia mang theo ba con láo hổ đi quả lâm văn thư niệm hái được một tiểu khung quả táo bắt được phòng bếp thiết hảo đặt ở trên mặt đất cấp ba con láo hổ ăn nhanh ăn đi ăn nhiều chút trái cây đối thân thể hảo Long đỏ trứng lòng trắng trứng ngao ngao chạy đến quả táo béo một ngụm một ngụm ăn đến tạp tư tạp tư đại hoàng trực tiếp làm lơ trái cây nằm ở văn thư niệm bên cạnh nhàn nhã phe phẩy cái đuôi văn thư niệm đi phòng ngủ tắm rửa một cái nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ Đại hoàng mang theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chậm di di đi vào tới ba con lão hổ rất là thuần thục nằm trên giường bên thảm thượng Văn thư niệm thấy vậy tình hình cười lắc lắc đầu nhắm mắt lại ngủ sáng sớm hôm sau Văn thư niệm liền rời giường thu thập cùng ra ra nói một tiếng đi tìm Trương Bình Trương Bình đang bị Lý Khải Cường phiền đến không được vừa muốn phát hỏa thấy Văn thư niệm bay thẳng đến Văn thư niệm phát lại đây Thư niệm à ngươi rốt cuộc tới người này quá phiền ngươi mau đem hắn đuổi đi Trương Bình chỉ vào Lý Khải Cường tức giận nói, Lý Khải Cường cười nói, không cần đuổi, không cần đuổi, tỷ đại ngươi đã đến, đến rồi, ta đây liền đi rồi, các ngươi chậm rãi liêu a. Văn Thư Niệm đối Lý Khải Cường gật gật đầu, xem hắn đi xa, lúc này mới hỏi, như thế nào, như vậy phiền hắn, nếu không lén ta nói nói hắn. Trương Bình xoay chuyển trong mắt, biểu tình có chút rồi dám, ngượng ngùng xoắn xít nhỏ giọng nói, vẫn là tính, không cần phải xen vào hắn. Văn Thư Niệm vừa thấy Trương Bình biểu tình, Môn Thanh Nhi, hai người kẻ muốn cho người muốn nhận a. Xem ra hai người chuyện tốt gần, Văn thư niệm nhìn Tấu không nói toạc, trực tiếp nói sang chuyện khác. Cố Hàn Giang hỏi hắn bằng hữu, bên này có hai cái phòng ở muốn bán, một cái ly tiểu Dương lâu gần, nhưng là ly trường học đi đường muốn hơn 20 phút hai cân nửa giờ, còn có một cái ở ra ra bên kia, nhưng là ly nhà ta đi đường vẫn là muốn 5 phút. Trương Bình vừa nghe, ánh mắt sáng lên, kích động nói, thật sự à. a? A a, vẫn là Cố đồng chí có bản lĩnh, ta mẹ các nàng hỏi thật nhiều người, đều nói không rõ. Đi đi đi, đi ta mẹ nơi đó, cùng bọn họ nói nói tin tức tốt này. Trương Bình nói xong liền lôi kéo văn thư niệm thẳng đến thuê phòng ở. Vừa đến ra Trương Bình liền kích động cùng nàng ba ba mụ mụ nói tin tức tốt này. Trương Bình mụ mụ nhìn văn thư niệm kích động hỏi, thật sự. Văn thư niệm cười gật đầu, là thật sự, bất quá chúng ta cũng chưa đi xem qua phòng ở. Cụ thể thế nào không biết, nếu là thúc thúc gà gì có thời gian, chúng ta này liền đi tìm người mang chúng ta nhìn xem. Trương Bình ba ba cười gật đầu, như thế rất tốt liền phải vất vả các ngươi. Không vất vả, ta cùng Trương Bình quan hệ tốt như vậy, này đó việc nhỏ liền không cần nói lời cảm tạ, chúng ta đây đi thôi. Văn thư niệm mang theo Trương Bình, Trương Bình cha mẹ trực tiếp đi Cố Hàn Giang đơn vị tìm Cố Hàn Giang, Cố Hàn Giang thực mau liền mang theo một người lại đây, nhìn mắt Văn thư niệm phía sau đi theo người. Văn thư niệm giới thiệu nói, Cố Hàn Giang, hai vị này là Trương Bình ba ba mụn mụn. Cố Hàn Giang đạm cười chiều Trương Bình ba mẹ gật đầu, chỉ vào phía sau người ta nói hắn chính là ta và ngươi nói người kia họ liêu đợi lát nữa hắn mang các ngươi đi xem phòng ở ta liền không đi ta còn có việc xử lý văn thư niệm cười gật đầu vậy vất vả liêu đại ca ngươi nọ vội vàng xua tay nhìn mắt cố hàn giang cười đối văn thư niệm nói không khách khí không khách khí đều là bằng hữu lại nói rằng ca cũng giúp ta rất nhiều vội hẳn là cố hàn giang cười gật đầu xoa xoa văn thư niệm đầu tóc thanh âm ôn nhu nói các ngươi đi xem đi ta tan tầm trở về tìm ngươi biết rồi Ta đây bồi bọn họ nhìn phòng ở liền về nhà chờ ngươi A nói xong văn thư niệm hướng tới cố Hàn giang phất tay, cùng này mấy người đi xem phòng ở. Trương Bình ra mua phòng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Liêu đại ca mang theo mấy người đi ở trên đường, nhìn văn thư niệm cười tủm tỉm nói, thật nhìn không ra tới giang ca còn có như vậy ôn nhu thời điểm, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Văn thư niệm ngượng ngùng nói, cũng còn hảo đi. Ta mới vừa cùng hắn tiếp xúc thời điểm cũng cảm thấy hắn lời nói rất thiếu. Trương Bình ba ba vẻ mặt tán đồng, "Đúng vậy, thư niệm, người này đối tượng nhìn liền không phải người bình thường, khá tốt." Văn Thư Niệm khiêm tốn nói, "Hắn là khá tốt." Trương Bình kéo Văn Thư Niệm tay, hướng tới nhà mình cha mẹ liên tiếp khen, "Ba mẹ, các người cũng không biết, chúng ta lần đầu tiên thấy thư niệm đối tượng thời điểm, liền cảm thấy Cố đồng chí cùng thư niệm đặc biệt xứng, chúng ta thư niệm cũng thực yêu tu a, bọn họ hai người ở bên nhau, đó chính là, chính là Nga, cường cường liên hợp, hát hát. Trương Bình mụ mụ cười gật đầu, đúng đúng đúng, trai tài gái sắc. Đối mặt mọi người khen, văn thư niệm chỉ phải cười cười, khiêm tốn đi cố hàn giang sắc thật thực ưu tú, không khiêm tốn đi, lại sợ bọn họ chỉ là khen khen mà thôi. Liêu đại ca mang theo mấy người đi trước tiểu dương lâu phụ cận, là một cái loại nhỏ dương lâu, ly văn thư niệm ra tiểu dương lâu có vài phần chung khoảng cách, chương ba chương mụ phi thường vừa lòng. Liêu đại ca nói, cái này phong ở rất không tồi phòng ở chủ nhân bởi vì công tác điều động, cho nên xử lý cái này phòng ở. Nói thật à, kinh đô phòng ở muốn ra tay rất ít. Chương 3 chương mụ cho nhau nhìn thoáng qua, chương mụ mở miệng, này phòng ở nhìn là rất không tồi, cái này phòng ở muốn nhiều ít ta. Liêu đại ca nói thẳng, cái này phòng ở muốn 2 vạn, bên này giá nhà đều không tiện nghi, phía trước nhi lớn hơn một chút dương lâu đều là 2 vạn năm đến 8 vạn năm không đợi đâu, bởi vì cái này phòng ở không thuộc về kia phía nhì, cho nên muốn tiện nghi một ít. Hơn nữa cái này phòng ở phòng chỉ có trên lầu tam gian, đương nhiên dưới lầu cái này chữ vật địa phương có thể làm thành một gian phòng ngủ. Trương Ba Trương Mụ nghe Liêu Đại ca nói thẳng gật đầu, Trương Mụ nhìn mắt nhà mình quê nữ, cười hỏi, Bình Nhi, ngươi cảm thấy thế nào a Thích sao? Trương Bình không gật đầu cũng không lắc đầu, mẹ, không phải nói còn có một chỗ sao? Nếu không chúng ta nhìn nhìn lại mặt khác một chỗ, đối lập đối là bái. Trương Ba cũng là như thế này tưởng, cho nên Trương Bình lời nói vừa ra. Trương ba lập tức gật đầu, mấy người chuyển hướng hoa trà hẻm tứ hợp viện bên kia. Liêu đại ca mở cửa làm mấy người trước đại khái nhìn thoáng qua, lúc này mới đứng giải thích, cái này sân liền không bằng dương lâu bên kia hai tầng lâu hảo, bất quá bên này muốn so với kia biên rộng mở một ít, trung gian là nhà chính cũng chính là phòng khách, hai bên trái phải các một gian phòng ngủ, bên này là phòng vệ sinh, dựa gần vết đút cờ kia rằng có thể làm phòng ngủ cũng có thể làm phòng tạp vật. bên này là phòng bếp, đại khái chính là như vậy. Văn thư niệm chú ý tới bên phải phòng ngủ bên có cái nhắm chặt cửa nhỏ, vội vàng chỉ vào kia chỗ hỏi, Liêu đại ca, cái kia phía sau cửa là cái gì? Liêu đại ca chụp một chút cái chán, xem ta, thiếu chút nữa đem cái này đã quên, kia môn mở ra có một cái vài phần mà tả hữu sơn, phòng chủ không có xử lý quá, cho nên vẫn luôn hoang phế, các người đến lúc đó còn có thể loại chút hoa hoa thảo thảo linh tinh. Văn thư niệm nghe xong gật gật đầu, nhìn trương ba trương mụ cười mở miệng, bên này ly nhà ta rất gần. Đi đường cũng liền vài phút, ly trường học cũng rất gần. Trương ba trương mụ đối này phòng ở xa không có dương lâu yêu thích, nhưng thật ra một bên trương bình đôi mắt quay tròn chuyển, cũng không biết tưởng chút cái gì. Trương ba nhìn mắt thê tử, cười mở miệng, kia này phòng ở. Liêu đại ca nháy mắt đã hiểu, cười nói, này phòng ở tuy rằng ly trường học gần, bất quá muốn tiện nghi một ít, 8.000 liền có thể mua. Trương ba trương mụ có chút kinh ngạc, cảm thấy phòng ở như thế nào như vậy tiện nghi. Nhưng thật ra văn thư niệm hỏi một miệng. Liêu đại ca, ta bằng hữu phòng ở cũng mua ở phía trước, trước mấy tháng mua, nhà hắn cùng cái này phòng ở so tuy rằng ít đi một chút, nhưng hắn lúc ấy mới mua thành 3.500A. Kia phòng ở là giang ca giới thiệu đi. Văn thư niệm gật gật đầu, Liêu đại ca cười giải thích, kia phòng ở chủ nhân lúc trước gặp được khó xử, cho nên vội và bán, giá cả tự nhiên muốn tiện nghi rất nhiều, kia phòng ở ta biết, so này phòng ở là muốn tiểu rất nhiều. Văn thư niệm lúc này mới minh bạch, trong đó còn có chuyện như vậy xem ra lý khải cường lúc trước là nhặt được bảo trương ba trương mụ ở một bên thương lượng một chút trương ba nhìn về phía trương bình cười nói bình nhi ta và ngươi mẹ cảm thấy dương lâu bên kia phòng ở không tồi tuy rằng quý một ít bất quá bên kia hoàn cảnh cũng muốn hảo rất nhiều ngươi cảm thấy đâu trương bình lập tức lắc đầu kiên định nói này phòng ở hảo trương ba trương mụ có chút nghi hoặc nhìn trương bình trương bình không có giải thích chỉ liên tiếp nói mua cái này phòng ở đại khái biết nguyên nhân văn thư niệm cười mở miệng Nếu không hai cái đều mua bái, này phòng ở nhiều một ít luôn là tốt nói xong văn thư niệm quay đầu nhìn về phía liêu đại ca, liêu đại ca, dương lâu bên kia phòng ở còn có hay không thương lượng đường sống A. Liêu đại ca cười nói, đương nhiên đều có thương lượng đường sống, nếu muốn mua nói, ta có thể đi hỏi một chút. Trương Bình hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo trương ba tay mánh làm nũng, ba, ta cảm thấy thư niệm nói rất có đạo lý, nếu là nhà chúng ta điều kiện cho phép, này giá cả cũng có thương lượng, liền đều mua bái, được không sao. Ba ba. Chương ba cùng văn ba giống nhau, nhất chịu không nổi nhà mình ngoan nữ nhi làm nũng, nhìn mắt triều chính mình gật đầu chương ngụ, cười nói, hảo hảo hảo, vậy làm liêu đại ca đi hỏi một chút thấp nhất nhiều ít, được không? Chương bình cao hưng thẳng gật đầu, chương Ngụ nhìn liêu đại ca cười nói, tiểu liêu, làm ngươi chế dế ước, nhà của chúng ta đứa nhỏ này bị hắn ba chiều hư, ngươi đã là thư niệm đối tượng giới thiệu, chúng ta đây cũng tín nhiệm ngươi, chúng ta này đâu có thể lấy ra hai và năm, nếu này hai sở phòng ở có thể tại đây giá cả. Chúng ta đây liền đều phải. Liêu đại ca cười gật đầu, nếu các ngươi đều như vậy tín nhiệm ta, ta đây khẳng định làm hết sức. Trong chốc lát ta liền đi hỏi một chút, ngươi xem các ngươi là tìm một chỗ chờ ta vẫn là Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, mau đến 11 giờ mở miệng, như vậy đi, nhà ta liền ở phía trước. Trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài muốn đi ngang qua, thúc thúc gà gì các ngươi hôm nay liền đi nhà ta ăn cái cơm soảng. Liêu đại ca vẫn ăn trực tiếp lại đây là được. Chương mụ vội vàng xua tay. Như vậy nhiều không tốt, không cần, chúng ta đi tiệm cơm đơn giản ăn chút là được. Văn thư niệm luôn mãi giữ lại, chương ba chương mụ mới đồng ý, đặt thành nhất chi sau, văn thư niệm lánh mấy người đi trong nhà. Gia Gia đang từ phòng khách ra tới, thấy văn thư niệm mặt sau chương ba chương mụ có chút nghi hoặc. Văn thư niệm chủ động giới thiệu, Gia Gia, vị này chính là chương bình ba ba, vị này chính là chương bình mụ mụ, vừa vận chúng ta ở gần đây xem phòng ở, ta liền mời bọn họ cùng nhau tới trong nhà ăn cơm. Trương ba trương mụ cười chào hỏi, thư niệm ra ra, quấy rời. Trương Bình trực tiếp chạy đến ra ra trước mặt, kéo ra ra tay cười tủm tỉm nói, ra ra, ta mang theo ta ba mẹ tới trong nhà ăn cơm lạp. Ra ra tươi cười đầy mặt mà nói, kia nhưng hảo, ta liền thích trong nhà náo nhiệt, mau trong phòng ngồi. Đều mua. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ra ra cười ha hả mời đại gia hướng phòng khách ngồi, nhìn Trương Bình giả vờ không cao hứng nói, ngươi nhà đầu này. Bao lâu thời gian không có tới, có phải hay không không nghĩ ra ra làm đồ ăn? Trương Bình vội vàng lắc đầu, mới không phải đâu, ta ước gì ở nơi này, này không phải ta ba ba mụ mụ tới sao, gần nhất vội vàng tìm phòng ở, liền không có lại đây. Ra ra cười đến vẻ mặt nếp gấp, tiếp đón đại ra ngồi xuống. Văn thư niệm cấp mấy người rót xong nước trà, đang muốn đi nấu cơm, cố Hàn Giang cất bước vào được, nhìn trong phòng ngồi mấy người, cười chào hỏi, ra ra hảo, thúc thúc a di hảo. Văn thư niệm vội vàng tiếp đón cố Hàn Giang ngồi xuống, ta còn tưởng rằng ngươi muốn buổi chiều mới lại đây đâu. Vội xong rồi, hôm nay không cần đi, các ngươi đâu? Phòng ở xem trọng sao. Văn thư niệm đem trương ba trương Ngụ lời nói, đại khái cùng cố Hàn Giang nói một chút, cố Hàn Giang cười gật đầu, hẳn là có thể thành, liêu tử kia miệng cũng không phải là bạch lớn lên. Trương ba một nhà ba người, đôi mắt tức khắc sáng ngời, mỗi người vui vẻ ra mặt. Trương Ngụ che miệng cười nói, vậy mượn cố đồng chí cắt luôn nhưng thật ra cho các người thêm phiền toái. cố Hàn Giang đạm cười xua tay, A Di khách khí, tiêu ta tiểu cố liền hảo, trương bình là thư niệm hảo tỉ muội, nếu thư niệm cùng ta nói, vừa vận ta cũng nhận thức phương diện này người có thể giúp tự nhiên muốn băng. trương ba mở miệng, đúng vậy, vẫn là muốn đa tạ thư niệm, bận trước bận sau, chờ đại gia có rảnh thời điểm, chúng ta làm ông chủ thỉnh các vị ăn cái cơm soạng, cũng không nên chối từ a. văn thư niệm cười gật đầu, vậy chờ phòng ở lấy lòng, vừa lúc cùng nhau ăn cái khai hỏa cơm. Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, đứng dậy mở miệng. Các ngươi liêu, ta đi nấu cơm. Cố Hàn Giang theo sát đứng dậy, hướng tới mấy người gật đầu nói một tiếng, đi theo Văn thư niệm phía sau đi phòng bếp. Hai người vừa đi, Trương Ngụ nhìn Ra Ra liền nói: thúc thúc, thư niệm đứa nhỏ này bị các ngươi giáo đến thật tốt, tiến thối có độ, không giống nhà ta cái này, cả ngày cùng cái pháo đốt dường như. Ra Ra cười xua tay, ta này cháu gái không có ngươi nói như vậy hảo, nàng ngày thường ở nhà cũng giống nhau có khách nhân ở thời điểm mới rụt rè một ít, ha ha. Trương Ba ở một bên mở miệng, kia cũng so với ta ra cái này hảo, có người không ai đều giống nhau. Ra ra nhìn Trương Bình nữ môi, cười ha hả nói, ta coi Bình nha đầu liền hảo, thật tình, khá tốt, đều là hảo hài tử. Ba vị trưởng bối bắt đầu lẫn nhau thổi lẫn nhau phùng hình thức, may mắn văn thư niệm nấu cơm đi, bằng không xác định vững chắc muốn ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường. Mấy người mới vừa ăn cơm trưa, Liêu Đại ca liền tới rồi. Văn thư niệm mời Liêu Đại Ca vào nhà. Liêu Đại Ca thấy Trương Bình một nhà ba người vội vàng ánh mắt, ý cười doanh doanh nói, nói xuống dưới, hai căn hộ 2 và 4, có thể tiếp thu sao. Trương Ba Trương Mụ vẻ mặt kinh hỉ, Trương Ba đi đến Liêu Đại Ca trước mặt, giữ chặt Liêu Đại Ca tay, biểu tình có chút kích động, tiểu liêu, thật là quá cảm tạ ngươi, phiền tói ngươi à. Trương Mụ cũng ở một bên mở miệng, đúng vậy đúng vậy, ngươi thật là lợi hại a, cư nhiên thiếu nhiều như vậy, hoàn toàn ngoài dự đoán đâu. Văn thư niệm đem thủy đưa cho liêu đại ca, liêu đại ca nói thanh tạng, lúc này mới quay đầu cùng Trương ba Trương mụ nói, cũng là vì phòng chủ có việc, hơn nữa kinh đô mua phòng người cũng sắc thật không nhiều lắm. Trương ba mở miệng, mặc kệ như thế nào, đều vất vả ngươi. như vậy đi, ngày mai, ngày mai ta thỉnh đại gia ăn cái cơm soảng. Liêu đại ca nhìn mắt cố Hàn Giang không nói gì, nhưng thật ra ra ra cười nói, không cần đi bên ngoài ăn, chờ các ngươi phòng ở mua, trực tiếp nhà trên làm thật tốt. Đúng vậy. Đúng vậy liêu đại ca thấy cố hàn giang không có tỏ thái độ, nói ra ra nói gật đầu. Trương ngụ cao hứng đến chỉ lôi kéo trương bình tay cầm, cười mở miệng, kia cũng đúng, cũng không biết khi nào có thể đi quản lý bất động sản sở giao tiếp. Liêu đại ca lập tức nói, hiện tại liền có thể a hiện tại kinh đô bán phòng ở người, trên cơ bản đều ủy thác cho chúng ta, các ngươi tưởng khi nào đi liền khi nào đi. Trương ba thấy trương ngụ gật đầu, cười mở miệng, vậy ngươi nghỉ một lát chúng ta lại đi đi, vất vả ngươi chạy lên chạy xuống. Liêu đại ca thẳng xua tay, ta không có việc gì, ta lái xe lại đây, một chút cũng không mệt, hiện tại đi cũng đúng, sớm một chút giao tiếp trong lòng cũng kiên định chút sao. Trương Bình một nhà thấy Liêu đại ca nói thiệt tình lời nói, tự nhiên ước gì, mấy người đi theo Liêu đại ca đi quản lý bất động sản sở giao tiếp, văn thư niệm củng cố hàn giang tắc lưu tại trong nhà bồi Gia Gia nói chuyện. Gia Gia, Phi Phi như thế nào lại không ở nhà A? Gia Gia nhìn văn thư niệm cười ha hả nói, hắn A. Cả ngày hướng ngươi tô ra ra trong nhà thoán, đừng động hắn, cũng như vậy đại người. Văn thư niệm không nhịn được mà bật cười, ta liền nói tổng cảm thấy trong nhà thiếu chút cái gì, nguyên lai hắn lại đi tô ra ra trong nhà. Ra ra thở dài một hơi, cười mở miệng, như vậy khá tốt, có tâu ngự kia hải tử mang theo hắn, ta cũng có thể yên tâm không ít. Văn thư niệm cười gật đầu, gần nhất cũng không gặp ngươi đi tìm lý ra ra cùng tô ra ra chơi cờ a. Văn thư niệm vừa mới nói xong, ra ra đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn. Hừ hừ nói, ngươi Lý Gia Gia quá kỳ cục, gặp ta và ngươi Tô Gia Gia về quê đi, chờ tới rồi mới viết thư cùng chúng ta nói, nói cái gì trở về an hưởng lúc tuổi già, hừ, lao già này nhi. Văn thư niệm lắp bắp kinh hãi, chuyện khi nào a? Mấy ngày hôm trước gửi thư, ngươi Tô Gia Gia tức giận đến không được, nói thẳng muốn đi đem hắn nắm trở về. Văn thư niệm nghe được thẳng che miệng cười trộm, Gia Gia cố tình còn có chút vui sướng khi người gặp họ, cười nói, ta và ngươi Tô Gia Gia thương lượng hảo. Quá chút thiên làm tâu ngự tiểu tử thỉnh một tháng giả, chúng ta đi ngươi lý gia gia quê quán nhìn xem. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn ra ra, có chút không yên tâm mở miệng, Gia gia, ta này lập tức mau nghỉ đông, nếu không các ngươi chờ ta nghỉ đông, ta cùng các ngươi cùng đi bái. Ngươi này ra xa nhà ta cũng không yên tâm a. Cố Hàn Giang vừa nghe văn thư niệm muốn cùng đi, đặc biệt là còn có tâu ngự, cố Hàn Giang ngồi không yên, cũng mở miệng, đúng vậy gia gia, các ngươi chờ thư niệm phóng nghỉ dài hạn. Đến lúc đó ta cũng cùng các ngươi cùng đi, này dọc theo đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau à. Gia Gia không chút nào để ý xua tay, không cần các ngươi cùng nhau, lại không phải chỉ có ta và ngươi tô Gia Gia, không còn có tâu ngự sao. Nga đúng rồi Phi Phi cũng muốn đi theo ta cùng đi, tốt xấu cũng cùng nhau về quê nhìn xem. Văn thư niệm lại là cả kinh, Gia Gia, ngươi cùng lý Gia Gia là một chỗ. Đúng vậy, cũng có vài thập niên không trở về qua, vừa lúc thừa dịp hiện tại còn có thể động, trở về nhìn xem. Các ngươi liền không cần cùng nhau, chờ các ngươi nghỉ dài hạn, hôm nay đều nhiều lệnh a, yên tâm đi, ngươi ra ra ta tuy rằng già rồi, nhưng này nắm tay vẫn là có thể đánh người. Văn thư niệm thấy ra ra đi ý đã định, chỉ phải thỏa hiệp, hảo đi, vậy các ngươi đi thời điểm trước tiên một ngày cùng ta nói, ta cho các ngươi chuẩn bị vài thứ, này ngươi nhưng nhất định phải đáp ứng ta, bằng không ta liền không cho ngươi đi. Ra ra tử ái nhìn văn thư niệm, liên tiếp gật đầu, hảo hảo hảo, ra ra cùng ngươi nói. Ta còn trông cậy vào ngày đó ngươi đưa ta nhóm đâu, như thế nào sẽ không cùng ngươi nói a kia ra ra các ngươi tới rồi phải cho ta viết tin, trở về cũng muốn viết thư cho ta. Đối mặt nhà mình ngoan cháu gái yêu cầu, ra ra chưa bao giờ nói không. Nhận thâu đỉnh núi. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm được đến ra ra nhiều lần bảo đảm, lúc này mới đồng ý ra ra cùng phi bay ra xa nhà. Cố Hàn Giang thấy văn thư niệm thật sự lo lắng, trong lòng có chút không đành lòng nếm thử mở miệng, nếu không, ta bồi ra ra bọn họ đi một chuyến đi. Văn thư niệm đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lại lập tức vẻ mặt đau khổ lắc đầu, vẫn là thôi đi. Ngươi này mới ra kém trở về, khẳng định có rất nhiều công tác phải làm. Hơn nữa ra ra bọn họ vừa đi chính là một tháng đâu. Cố Hàn Giang thấy Văn thư niệm tuy rằng miệng đầy cự tuyệt, nhưng sắc mặt vẫn là có chút ý động. Kéo qua Văn thư niệm tay cười nói, ta này công tác ngươi lại không phải không biết, có thể trước tiên làm xong, lại nói nếu là có văn kiện cần thiết xử lý. Ta có thể cho đồng sự Lâm Thời giúp một chút, không có nhiều ít công tác, ngươi xem ta gần nhất không phải thực nhàn sao? Thật sự không nội, sẽ không chậm trễ ngươi công tác. Cố Hàn Giang lắc đầu, sẽ không chậm trễ, lại nói tô Gia Gia quê quán, khẳng định cũng muốn trải qua ta quê quán a, ta đến lúc đó cũng có thể đi xem a, nói mua sắm a, cũng có thể tính công tác. Văn Thư Niệm bị Cố Hàn Giang nói được có chút tâm động, luôn mãi xác định sẽ không chỉ hoan đến Cố Hàn Giang. Văn Thư Niệm lúc này mới đồng ý nhìn Ra Ra mở miệng, Ra Ra, vậy làm Cố Hàn Giang cùng các ngươi đồng hành đi, ngươi cũng nghe hắn nói sẽ không phiền thoái, lại nói có hắn cùng các ngươi cùng nhau, ta cũng an tâm chút. Ra Ra nhìn mắt Cố Hàn Giang, thấy hắn gật đầu, cũng liền gật đầu đồng ý, ta không ý kiến. Văn Thư Niệm lúc này mới hiển lộ miệng cười, hướng tới Cố Hàn Giang cùng Ra Gia Ra cười không ngừng, như là giải quyết vấn đề lớn giống nhau. Cố Hàn Giang bị Văn Thư Niệm như vậy tín nhiệm, trong lòng cũng rất là cao hứng, lôi kéo Văn Thư Niệm tay cười mở miệng kia đến lúc đó đã có thể muốn vất vả ngươi cho chúng ta chuẩn bị chút thức ăn. Văn Thư Niệm lập tức vô vô bộ ngực, bảo đảm nói, yên tâm đi, giao cho ta là được. Gia Gia cùng Cố Hàn Giang trực tiếp cười lên tiếng, Văn Thư Niệm bộ dáng này, quả thực cùng Tiểu Hải Tử giống nhau như lúc. Gia Gia thấy nói được không sai biệt lắm, cũng không nghĩ quay dở hai cái tuổi trẻ xử đối tượng, đặc biệt có nhãn lực thấy như nói, ta về phòng ngủ một lát ta, các ngươi liêu nói xong đặc biệt tiêu sái đi ra ngoài. Văn Thư Niệm bị Cố Hàn Giang lôi kéo tay. Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, trong mắt tất cả đều là cảm kích. Cố Hàn Giang trực tiếp dùng tay che lại Văn Thư Niệm xinh đẹp hai trong mắt, "Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta là ngươi đối tượng, về sau trợ phù, này đó đều là ta nên làm, bất luận cái gì thời điểm đều không cần cảm tạ ta, ta không thích." Văn Thư Niệm nhẹ nhàng bắt lấy Cố Hàn Giang tay, cười tủm tỉm mở miệng, "Hảo, chúng ta chi gian không nói chuyện cảm tạ, ta chính là cảm thấy ngươi thật tốt quá, quá có ta." Cố Hàn Giang đương nhiên nói, "Không đối với ngươi hảo đối ai hảo." Không quen ngươi quán ai à, ta nói rồi, lời hay ta sẽ không nói, nhưng ta sẽ dùng thời gian chứng minh. Hai người liền ngồi ở phòng khách đông một câu tây một câu trò chuyện, Trương Bình mấy người làm tốt sự tình trở về, thấy chính là hai người tay nắm tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc bầu không khí, rất có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Văn thư niệm chú ý tới Trương Bình ba người, hướng tới Trương Bình với tay, đều làm tốt. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay kích động nói, đều làm tốt, thư niệm, ta cũng có phòng ở lạc bên này phòng ở ta ba mẹ viết tên của ta, hắc hắc. Văn thư niệm thực thế Trương Bình cảm thấy cao hứng, rốt cuộc cái này niên đại gia trưởng mua phòng ở cơ hồ sẽ không viết hài tử tên, đương nhiên nếu là nhi tử có khả năng, nữ nhi chưa từng thấy quá, bất quá như vậy cũng hảo, Trương Bình cũng có bản thân độ vận về sau phòng ở chỉ biết càng ngày càng quý, có tiền còn không nhất định có thể mua được. Thúc thúc gazi đây là yêu thương ngươi à, cao hứng đi, lần này tử liền có hai cái phòng ở, tưởng ở nơi nào ở nơi nào, Trương Bình mánh gật đầu, nhớ tới cái gì, nghi hoặc hỏi, thư niệm, ngươi nói ta này đi trường học xin học ngoại chú, trường học sẽ đồng ý sao? Văn thư niệm lắc đầu, ta cũng không biết, này lập tức mau nghỉ dài hạn, nếu không ngươi kiên trì kiên trì, nghỉ dài hạn trở về lại xin bái. Cũng đúng, dù sao ta hiện tại cũng thói quen, ta không nóng nảy. Văn thư niệm cười mở miệng, sự tình đều xử lý tốt, buổi tối lưu lại ăn cơm đi, coi như chúc mừng. Trương Ba lắc đầu, cười nói, ha ha, không cần. Đa Tạ thư niệm hảo ý, mới vừa mua phòng ở, vừa lúc chúng ta đi đem đồ vật trước dọn đi vào, dọn dẹp một chút, ngày mai đại gia hảo tới trong nhà cùng nhau ăn cơm. Văn thư niệm thập phần lý giải trương 3 tâm tình, gật đầu, cũng đúng, kia ngày mai chúng ta liền cùng đi các ngươi tân gia quấy rầy các ngươi. Trương Vũ cười ha hả mở miệng, người đứa nhỏ này, nói cái gì quấy rầy à, muốn nói quấy rầy cũng là chúng ta quấy rầy các ngươi, trong khoảng thời gian này bởi vì phòng ở sự phiền toái các ngươi. Văn thư niệm vội vàng lắc đầu lôi kéo trương mụt tay mở miệng a di nói lời này liền khách khí ta cùng trương bình quan hệ tốt như vậy nàng về nhà cũng thưởng cho ta mang ngươi làm ăn ngon trở về chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi thúc thúc a nhưng đừng lại khách khí trương ba cùng trương mụt vẻ mặt yêu thích nhìn văn thư niệm cùng hai người nói xong lời từ biệt mang theo trương bình về nhà đi đi phía trước còn nhắc nhở văn thư niệm ngày mai giữa trưa nhớ rõ đi tứ hợp viện ăn cơm ngươi nói sao bất sao trương bình một nhà ba người mới vừa đi lý khải cường liền tung ta tung tăng tới Văn thư niệm tức khắc hướng tới Lý Khải Cường mắt trợn trắng, này xứng đáng bỏ lỡ a. Lý Khải Cường thấy văn thư niệm ánh mắt, trực tiếp lốc, chính mình này vừa tới, gì cũng chưa nói gì cũng không có làm, như thế nào đắc tội văn thư niệm? Tỷ đại, ta chọc ngươi sinh khí. Lý Khải Cường nắm tóc, nghi hoặc hỏi. Văn thư niệm lại là một cái xem thường, vui sướng khi người gặp hòa nói, chương bình bọn họ một nhà ba người mới vừa đi, ai, ngươi nói thời gian này như thế nào liền như vậy xảo a, tập đến vừa văn tốt. Nhân ra mới vừa đi người liền tới rồi. A. Lý Khải Cường trực tiếp trợn tròn mắt, thấy cố Hàn Giang chiều chính mình gật đầu, trong lòng cái kia hôi A, sớm biết rằng liền chạy nhanh lên. Được rồi, hôm nay tới chuyện gì nhi A. Lý Khải Cường không thất vọng bao lâu, cười ha hả nói, hắc hắc, này không phải tới hỏi một chút ngươi cái kia nhận thầu đỉnh núi sự sao. Văn thư niệm nhìn mắt cố Hàn Giang, trực tiếp một phép chán, ta cấp đã quên. cố Hàn Giang cười an ủi, không có việc gì, ta nhớ kỹ đâu. Hỏi rõ ràng, có thể nhận đầu, nhiều nhất 15 năm, xem các ngươi nói như thế nào. Văn thư niệm trong lòng tính nhẩm một chút, hiện tại 7-9 năm, nghỉ dài hạn trở về chính là 80 năm, 10 năm về sau đều 90, đều không cần 10 năm, 5 năm sau chế định giá cả bay lên đến một cái độ cao, có lời. Văn thư niệm trực tiếp mở miệng, 15 năm, chúng ta bao 15 năm, chính là giá cả nhiều ít ta. Cố Hàn Giang liền biết văn thư niệm nhất quan tâm vẫn là giá cả, cũng không đùa nàng, nói thẳng, hỏi. Tiêu tỏa sơn đại khái có 80 mẫu, 15 năm nói muốn 2 vạn. Văn thư nghiệm lắp bắp kinh hãi, hiện tại nhận thầu đỉnh núi như vậy tiện nghi sao. Đặt ở về sau một mẫu một năm cũng muốn 5 600, 80 mẫu chính là 4 vạn một năm, hiện tại 15 năm chỉ cần 2 vạn. Bất quá ngẫm lại hiện tại niên đại, cũng có thể lý giải, đại khái trên đời này chỉ có chính mình cùng văn ba biết về sau sự tình. Thương lượng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cường trang bình tĩnh mở miệng, kia chúng ta liền bao 15 năm, các ngươi cảm thấy đâu. Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường trực tiếp gật đầu, một bộ đều nghe văn thư niệm bộ dáng. Văn thư niệm hận không thể lập tức theo chân bọn họ hai cái vô ngực bảo đảm, nghe tỉ không sai, đi theo tỉ làm giàu đi, ha ha ha. Văn thư niệm hoàn mỹ che giấu tâm lý hoạt động, nhàn nhạt mở miệng, chúng ta đây khi nào làm. Cẩn thận nghe còn có thể nghe ra văn thư niệm quá mức kích động, phát ra âm dung. Cố Hàn Giang cười nói. Cái này điểm nhân gia cũng không ở, như vậy đi, ngày mai ở Trương Bình gia ăn cơm trưa chúng ta liền đi. Văn thư niệm mới vừa gật đầu, hảo gia hỏa, một bên Lý Khải Cường trực tiếp thanh âm cao vài cái điều hỏi, gì? Ngày mai Trương Bình gia ăn cơm? Ta như thế nào không biết? Tỷ đại! Văn thư niệm đào đào lỗ thai, tức giận nói, giống cái gì giống, ngươi tỷ ta lại không biết. Nhìn Lý Khải Cường sốt ruột thần sắc nghi hoặc, Văn thư niệm cũng không đùa hắn, trực tiếp mở miệng, Trương Bình gia hôm nay mua phòng ở. Liền ở nhà ngươi qua đi một ít, đại khái đi đường vài phút, chúng ta giúp một ít tiểu đội, nhà nàng liền mời chúng ta ngày mai đi ăn cơm trưa. Lý Khải Cường nghe xong, quay đầu kích động nhìn văn thư niệm, há mồm muốn nói cái gì. Văn thư niệm thấy Lý Khải Cường như vậy, cười hỏi, nếu không, ngươi ngày mai cùng chúng ta cùng đi. Lý Khải Cường đôi mắt lượng lượng nhìn văn thư niệm, có chút kích động nói, ta, ta có thể đi. Đương nhiên có thể đi a ngươi có thể lấy đồng học bằng hữu thân phận đi. Bất quá Trương Bình có cho hay không ngươi sắc mặt tốt xem, ta đây cũng không biết văn thư niệm nhốn nhúng, nhúng ai, tỏ vẻ không có biện pháp. Lý Khải Cường kích động ở trong phòng tả hữu chuyển động, đôi tay giao nhau nắm chặt. Được rồi a đến nỗi kích động như vậy sao? Lý Khải Cường cười ngây ngô nói, tỷ đại ngươi không hiểu, ta này như thế nào cũng coi như là lần đầu tiên đi Trương Bình ra, lần đầu tiên thấy nàng ba mẹ, ta quá kích động. Văn thư niệm trực tiếp vui vẻ, nhìn Lý Khải Cường cười mở miệng, ta nói cường tử. Chính là đi Trương Bình trong nhà ăn một bữa cơm, mọi người đều cùng đi, ngươi này làm đến giống như đi gặp gia trưởng giống nhau. Nhưng còn không phải là thấy gia trưởng sao, không phải đi nhà nàng sao Lý Khải Cường đương nhiên nói. Văn Thư Niệm kinh ngạc mở miệng, như thế nào liền bay lên đến thấy gia trưởng trình độ, đại gia tụ ở bên nhau ăn cái cơm soảng. Ta xem ngươi như vậy vẫn là đừng đi đi, ta sợ ngươi đến lúc đó lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Không phải tỷ đại, vừa mới đều nói tốt cùng đi, như thế nào liền không đi, không được, ta muốn đi. Văn thư niệm trực tiếp đổi người, hành hành hành, ngươi hái đi liền đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi à, tới cửa làm khách đừng tay không a, mau trở về chuẩn bị chuẩn bị đi. Ai, ta đây liền trở về chuẩn bị chuẩn bị, tỉ đại chuyện khác ngươi cùng Giang Ca quyết định a, ta đều đồng ý Lý Khải Cường nói xong liền vô cùng cao hứng chạy ra đi. Văn thư niệm bật cười đỡ chán, nhìn Cố Hàn Giang cười nói, cái này cường tử a, đúng rồi Cố Hàn Giang, ngươi thuyết Minh Thiên mang cường tử cùng đi có thể hay không không tốt lắm. Cố Hàn Giang ôn nhu nói, Không có việc gì, các ngươi đều là đồng học lại là bằng hữu, hắn không cũng kêu ngươi thì sao, cùng đi liền cùng đi đi. Văn thư niệm méo chính mình cầm, tự hỏi, ta hiện tại khá tò mò ngày mai cường tử đều chuẩn bị cái gì. Cố hàn giang lôi kéo văn thư niệm ngồi xuống, cười mở miệng, mặc kệ nó, đơn giản chính là trứng gà linh tinh có dinh dưỡng. Văn thư niệm cầm cố hàn giang tay ở trong tay buồng lịch, một bên nói, 15 năm hai vạn, ta cảm thấy có thể, bình quán xuống dưới mỗi người muốn 6.000 nhiều cũng không biết cường tử hắn lấy đến ra tới không được. Ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta có vài tháng không có phân ao cá tiền. Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ám, mấy tháng cũng phân không bao nhiêu tiền A. Cố Hàn Giang cười mở miệng, cũng chưa phân, ngươi như thế nào biết không có. Không phải ta muốn nói như vậy, Cố Hàn Giang ngươi ngẫm lại, chúng ta tháng thứ nhất phân mấy trăm, lúc này mới mấy tháng, như thế nào liền có như vậy nhiều sao. Cố Hàn Giang điểm điểm văn thư niệm cái mũi, cười nói, Ta đại khái tính hạ hẳn là có. Ngươi là bao lâu không đi ao cá nhìn? Ngươi không biết hiện tại chúng ta ao cá ở kinh đô đặc biệt nổi danh sao? Này to, như vậy kinh đô chỉ chúng ta một nhà. Văn thư niệm vừa nghe lập tức bắt lấy cố Hàn Giang tay, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Cố Hàn Giang, ngươi nói chính là thật sự? Chúng ta ao cá như vậy hỏa? Cố Hàn Giang khẳng định gật đầu, kiên nhẫn cùng Văn thư niệm nói, đương nhiên phát hỏa à, mới vừa khai trương thời điểm, rốt cuộc không có rất nhiều người biết. Hiện tại cơ hồ toàn bộ kinh đô đều chuyển khắp, chúng ta thu phí lại hợp lý, xin ý tự nhiên hảo." Văn thư niệm chớp chớp đôi mắt, mi mắt cong cong, ý cười giạt giảo nhìn Cố hàng Giang, "Kia chúng ta dỉ thời điểm phân tiền a. Sớm một chút phân sớm một chút bao sân a, ngày này không rơi thật xuống dưới, ta này trong lòng tổng không yên ổn. Ngày mai buổi chiều liền đi, đến lúc đó cho ngươi mang tin tức tốt tới, ngày mai buổi chiều ta mang theo cường tử cùng đi, hắn nếu kêu ngươi tỷ, tự nhiên cũng nên học giao tế." Bẹp Văn Thư Niệm trực tiếp đối với Cố Hàn Giang má phải má hôn một cái, phùng hắn mặt, cười nói, "Cố Hàn Giang ngươi thật tốt." Khu Khu Văn Ba mới vừa ở vào nhà, liền thấy nhà mình khuê nữ đặc không rụt dè hôn nam nhân khác một ngụm. Mỗi lần cùng Cố Hàn Giang thân mật thời điểm, Văn Ba hoặc là ra ra luôn là hảo sảo bất sảo ra tới, Văn Thư Niệm tỏ vẻ đã thói quen, thói quen ra mặt tự nhiên cũng dày. Văn Thư Niệm cười tủm tỉm tiếp đón Văn Ba, "Ba, sao ngươi lại tới đây?" Văn Ba tạ Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, ngạnh ngạnh nói, Mới vừa đem cá đưa đi ao cá bên kia, liền tới đây nhìn xem, ngươi ra ra đâu. Văn thư niệm chỉ chỉ ra ra nhà ở, ở bên trong ngủ đâu, còn không có khởi. Này đều mau cơm chiều. Văn thư niệm xua xua tay, bình tĩnh nói, ra ra thường xuyên như vậy, không có việc gì. Văn thư niệm nhìn thời gian, đến cơm điểm, ba, ngươi có đói bụng không? Văn ba mắt trợn trắng, vô nghĩa, không đói bụng ta lại đây làm gì, xem ngươi a, kia cũng không phải không có khả năng. Không chừng chính là ngươi quá tưởng ngươi khuê nữ ta nói văn thư niệm đứng dậy, ta đi nấu cơm. Cố Hàn Giang, ngươi đi kêu Ra Ra đi, ngủ lâu lắm thân thể không thoải mái. Hảo Cố Hàn Giang theo tiếng dựng lên, Văn Thư Niệm lôi kéo Văn Ba hướng phòng bếp đi, vừa đi vừa nói chuyện. Ba, ngươi biết hiện tại nhận thầu đỉnh núi bao nhiêu tiền sao? Văn Ba kêu Văn Thư Niệm thần bí hề hề, trực tiếp cười mở miệng, ngươi có phải hay không đã quên ngươi ba ta là từ lúc này đi tới? Văn Thư Niệm nhíu môi, cái gì sao lãng phí biểu tình? Bất quá ta là thật sự không nghĩ tới, hiện tại nhận thầu đỉnh núi cư nhiên như vậy tiện nghi. Bất cứ thứ gì ở riêng thời điểm đều tiện nghi, cho nên ngươi phải hảo hảo nắm lấy cơ hội, hảo hảo quý trọng. Văn thư niệm đi vào phòng bếp, vô vô bộ ngực, yên tâm đi, ngươi khuê nữ ta nhưng thông minh đâu. Văn ba không nhịn được mà bật cười, giúp đỡ văn thư niệm trợ thủ, cố hàn giang muốn tới hỗ trợ cũng bị văn ba ngăn lại khuyên đi. Chuẩn bị, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Văn ba làm cố hàn giang đi phòng khách bồi ra ra nói chuyện hiếm, chính mình ở phòng bếp một bên xem hỏa, một bên nói, khuê nữ, hôm nay người lý ra ra gọi người lại đây lôi đi một xe cá, cho một nghìn, ta không cần hắn phi cho ta, ta liền so thị trường rơi thấp một mau cho bọn hắn. Văn thư niệm gật đầu tỏ vẻ đã biết, nên thu liền thu, ta cố hàn giang cường tử chúng ta ba người kết phường. Yên tâm đi, người ba ta không hồ đồ, ta sở dĩ không thu là nghĩ lần đầu tiên hợp tác, thế nào cũng muốn làm nhân gia biết chúng ta cá hảo a. Sắp xỉ một nghìn, ngươi ba ta cũng không hiếm lạ. Văn thư niệm trực tiếp một cái xem thường, ba, ngươi hiện tại khẩu khí là càng lúc càng lớn, còn sắp xỉ một nghìn không hiếm lạ, vậy ngươi cho ta, ta hiếm lạ. Văn ba trực tiếp một cái tắt chụp ở văn thư niệm mở ra lòng bàn tay, tức giận nói, liền biết hủy đi ngươi ba đài, đêm nay về nhà đi không. Văn thư niệm nghĩ nghĩ, trực tiếp lắc đầu, hôm nay không quay về, chương bình nhà bọn họ mới vừa mua phòng ở, thỉnh chúng ta cả gia đình qua đi ăn cơm. Ngươi buổi tối cũng ở bên này ngủ đi. Văn ba cũng lắc đầu, ta không ở bên này ngủ, một người ta hiện tại nhận giường. Ta nói ba, ngươi hiện tại là càng ngày càng tạm chấp nhận, đúng rồi, quá chút thiên gia gia phi phi bọn họ phải về quê quán đi, muốn đi một tháng, cố Hàn Giang cũng bồi bọn họ cùng nhau trở về. Văn ba có chút lộng không hiểu văn thư niệm ý tứ, nghi hoặc nói, đi liền đi à, như thế nào, ngươi cũng muốn đi. Gia gia không cho ta đi, ta liền tưởng nói, nếu không đến lúc đó ta cũng xin nghỉ. Dù sao mao phóng nghỉ dài hạn cũng không có gì hiếu học, chúng ta đi hỏi một chút hạt giống bái. Nghe thấy văn thư niệm trước nửa đoạn thời điểm, văn ba không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu không đồng ý. Nghe xong văn thư niệm nói, văn ba tự hỏi một chút, nhà mình quê nữ trước nay thành tích ưu dị, cũng không phải ham chơi người. Hiện tại cái này niên đại tri thức thực về sau so xác thật vô pháp so. Văn ba suy tư một phen, ngươi ra ra không đồng ý, ta nếu là duy trì ngươi, ngươi đừng nhìn ta không phải hắn thân nhi tử, muốn hắn đã biết cũng thật đến tấu ta. Ra ra đến lúc đó về quê, trời cao hoàng đế xa, ngươi không nói ta không nói, ai nói cho hắn à? Văn Ba tưởng tượng, thật đúng là, kia hành đi, đến lúc đó ngươi Ra Ra vừa đi, chúng ta liền xuất phát. Văn Thư Niệm vội vàng gật đầu, sau đó có chút thẹn thùng mở miệng, chính là kia gì? Ba, lần này xin nghỉ khả năng muốn ngươi đi cùng chúng ta, Lão sư nói nói. Văn Ba lập tức trừng mắt, vì cái gì muốn ta đi? Văn Thư Niệm có chút ngượng ngùng nói, chính là, chính là. Học kỳ này xin nghỉ số lần quá nhiều. Hành đi, chờ ngươi đọc sách ta cho ngươi đi trường học một chuyến, thành tích không có trượt xuống đi. Văn thư niệm khẳng định nói, ta thành tích nhưng vẫn luôn ổn cư đệ nhị, sao có thể trượt xuống? Nếu là ta vui, đệ nhất cũng là chút lòng thành lạc. Như thế nào không làm đệ nhất, phải làm đệ nhị lạc. Văn thư niệm cười giải thích, đệ nhất là đi ra ra ra tông ngữ, ta cũng không thể đem chính mình biểu hiện đến quá ưu tú a, không phải ngươi nói muốn điệu thấp sao? Ta cảm thấy đệ nhị liền rất điệu thấp. Văn ba bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào văn thư niệm cười nói, Ngươi đứa nhỏ này, tận sẽ này đó tiểu thông minh. Ba, ta đây là thật thông minh văn thư niệm đặc biệt đúng lý hợp tình. Đồ ăn thực mau bưng lên bàn, ra ra cho rằng văn ba không biết hắn quá chút thiên muốn ra xa nhà, cố ý nói một tiếng. Tiểu văn A, quá chút thiên ta phi phi cùng tiểu cố, chúng ta phải về một chuyến ta quê quán, thư niệm ngươi cần phải nhìn điểm A, này có thể quản nàng người đều đi rồi, ta sợ nàng điên lên. Văn thư niệm kéo kéo khỏe miệng có chút xấu hổ. Văn Ba cười ha hả gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ nhìn nàng. Nhưng thật ra các ngươi dọc theo đường đi phải chú ý an toàn, bảo trọng thân thể mới là. Ra Ra xua xua tay, cầm lấy chén rượu cùng Văn Ba chạm cốc. Lúc này mới cười mở miệng, không cần lo lắng cho chúng ta, này không phải có tiểu cố cùng tâu nữ sao? Mấy người tươi cười đầy mặt ăn được cơm chiều, cố Hàn Giang đưa Văn Ba về nhà. Văn Thư Niệm mới vừa dặt sạch chén, Phi Phi đã bị đưa về tới, tung ta tung tăng chạy đến Văn Thư Niệm trước mặt. Phi Phi, A, ngươi này cả ngày đi Tô Gia Gia, ngươi cũng không sợ phiền toái đến bọn họ. Phi Phi chạy nhanh giải thích, "Tỷ tỷ, ta ở nhà chính mình học tập, thật nhiều không hiểu, các ngươi không ở nhà ta không ai hỏi, vừa vận Tô Ngự Ca Ca làm ta ngày thường đi nhà hắn, ta không đi ra ngoài loạn chơi." Văn Thư Niệm buồn cười nhìn Phi Phi sốt ruột giải thích bộ dáng, cười nói, "Tỷ tỷ không có trách cứ ngươi ý tứ, tỷ tỷ chỉ là sợ quá phiền toái Tô Gia Gia bọn họ." "Tỷ tỷ, ta lần đầu tiên đi Tô ra ra trong nhà thời điểm, Zazha đem ngươi cho hắn phao nhân xâm rượu phân một nửa cấp Tô Zazha, Tô Zazha ước gì ta mỗi ngày đi đâu, tâu Ngữ Ca Ca hiểu thật nhiều, ta hiện tại đã đem ngươi cho ta mua thư đều làm đã hiểu. Văn Thư Niệm thấy Phi Phi một bộ chờ khen ngợi bộ dáng, vội vàng phối hợp nói, không phiền toái Tô Zazha là được, nhà của chúng ta Phi Phi thật lợi hại, thư xem xong rồi chờ thêm chút tiền, tỷ tỷ lại đi cho ngươi mua chút trở về. Ân ân, cảm ơn tỷ tỷ, ta đi rửa mặt đánh răng nói xong Phi chạy như bay đến Zazha bên người cùng ra ra ghé vào cùng nhau rửa mặt. Văn Thư Niệm chờ ra ra cùng Phi Phi tẩy hảo lúc sau mới rửa mặt, Thu thập hảo trực tiếp khóa cửa tiến không gian. Văn Thư Niệm thẳng đến ao cá, lần này không có đầy đất cá, chỉ có 10 điều túi, bên trong đầy cá, Văn Thư Niệm trong lòng một mảnh cảm động. Thấy xung quanh không có ba con láo hổ thân ảnh, thường lui tới Văn Thư Niệm mới vừa tiến vào thời điểm, đại hoàng đều sẽ thực mau xuất hiện ở chính mình trước mắt, Văn Thư Niệm mới tưởng đại hoàng khẳng định mang theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng đi trên núi ăn cơm đi. Văn Thư niệm cũng mặc kệ chúng nó, đi đến thùng đường hàng, cầm 30 cái trứng gà, một bao đường trắng, một ít ướp thịt khô, trang đến một bên trong túi. Ngày hôm sau sáng sớm, Văn Thư niệm liền đi bách hóa đại lâu, cấp muốn ra cửa ba người một người chuẩn bị một bộ hậu quần áo, lại mua chút đồ dùng tẩy rửa, tìm cái không ai địa phương, đem trong không gian tối hôm qua thu thập tốt túi lấy ra tới, dẫn theo đồ vật về nhà. Ra ra thấy Văn Thư niệm bao lớn bao nhỏ, rất là nghi hoặc, người đứa nhỏ này lại mua cái gì Văn thư niệm đem đồ vật đặt ở trên bàn, giống nhau giống nhau lấy ra tới, một bên lấy một bên nói, này quần áo ngươi phi phi cố hàng răng, các ngươi một người một bộ, còn có này đó kem đánh răng bàn chải đánh răng rửa mặt khăn cũng cho các ngươi đều mua, đến lúc đó ra cửa thời điểm đều mang theo. Văn thư niệm nói xong, ra ra trên mặt đầy mặt tươi cười nhìn văn thư niệm, chỉ chỉ một cái khắc túi, này lại là gì? Ra ra ngươi mau đừng cười, đều có nếp gấp, mấy thứ này là trứng gà đường trắng còn có thịt khô. Ta vừa mới đi bách hóa đại lâu thời điểm thấy có người bán trứng luộc trong nước trà, liền mua chút gia vị, một lát liền cho các ngươi nấu thượng, hiện tại trời lạnh, cũng có thể phóng đến lâu một ít. Gia Gia trên mặt tươi cười có điều thu liễm, bất quá trong lòng giống lau mật giống nhau, bị cháu gái nhớ thương, trong lòng ngọt tư tư. Ngươi sẽ làm trứng luộc trong nước trà sao? Ngươi liền làm. Văn thư niệm lập tức vỗ bộ ngực, tự tin nói, ngài cứ yên tâm đi ta Gia Gia, ta sẽ không thư thượng có A, ta học không phải được rồi. Gia Gia ái. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ha ha, ta đây đã có thể chờ ngoan cháu gái trứng luộc trong nước trà lạc Gia Gia vỗ tay cười to. Một lát sau lại hỏi, nhà đầu, trên người còn có tiền sao? Nếu là đã không có cần phải tìm Gia Gia muốn A, Gia Gia có tiền, đều cho ngươi tổn đâu. Văn thư niệm giở khóc giở cười nhìn Gia Gia, Gia Gia, ngươi cho ta tổn tiền làm gì? Gia Gia đương nhiên nói, hiện tại có đối tượng, sau này nên nói kết hôn sinh hài tử về sau phải bỏ tiền địa phương nhiều lắm đâu, ngươi nha đầu này trước nay tiêu tiền liền ăn xài phung phí, gia gia lại không cho ngươi tồn điểm bổn nhi sao được a? văn thư niệm hốc mắt lập tức đỏ, trong lòng đổ đổ, nói không ra lời, mãn nhãn cảm động nhìn gia gia, ai gia, gia gia ngoan cháu gái à, nhưng đừng khóc cá gia gia luôn cuống tay chân chân an văn thư niệm. văn thư niệm hít hít cái mũi, gia gia, ai, gia gia ở đâu? gia gia ở. văn thư niệm trực tiếp nhào vào gia gia trong lòng ngực, thanh âm có chút khàn khàn. Gia Gia, ngươi tiền ngươi liền lưu chữ chính mình hoa đi, ta tiền nhiều lắm đâu, thật sự. Gia Gia trực tiếp cự tuyệt, kia nhưng không thành, ngươi tiền nhiều kia cũng là ngươi kiếm. Gia Gia cho ngươi chính là Gia Gia vui cấp, này nhưng không giống nhau a, như thế nào, không nghĩ hoa Gia Gia tiền. Ghét bỏ Gia Gia lạp. Nào có, Gia Gia liền biết hiểu lầm ta ý tứ. Gia Gia vô văn thư niệm bối, vui tươi hớn hở nói, không có là được, ngươi đứa nhỏ này cũng quá hiểu chuyện chút, Gia Gia hoàn toàn vô dụng võ nơi. Cái này ra dựa ngươi, trong nhà sở cần cũng là ngươi gánh vác, gia gia nhìn trong lòng khó chịu a. Văn thư niệm gắt gao ôm gia gia, "Gia gia, ngài đừng khó chịu, đều nói con cháu đều có con cháu phúc, ta có năng lực kiếm tiền." Gia gia biết ngươi có năng lực kiếm tiền, nhưng kiếm tiền nào có nói như vậy nhẹ nhàng a, gia gia chính là muốn cho ngươi giống con nhà người ta giống nhau, cũng không có việc gì liền tìm gia gia đòi tiền, hoa gia gia tiền." Gia gia này trong lòng liền cao hứng. Văn thư niệm nghe xong, Lập tức hướng tới gia gia mở ra lòng bàn tay, ngạo kiều nói: "Gia gia cho ta hai khối tiền, ta muốn mua ăn vật ăn, ta còn muốn uống nước có ga." Gia gia lập tức thoải mái cười to, từ trong túi móc ra khăn tay, đem khăn tay chậm rãi mở ra, từ bên trong lấy ra hai khối tiền đặt ở văn thư niệm trên tay, hào khí vạn trượng nói: "Mua, cứ việc mua, muốn mua gì gia gia đều cho người mua." Văn thư niệm lập tức cười tủm tỉm đem tiền bỏ vào trong túi, nghĩ nghĩ nói: "Ta hiện tại còn không thể tưởng được muốn mua cái gì, đúng rồi gia gia, Hôm kia ta mua bộ tứ hợp viện, so với chúng ta viện này lớn hơn, có 17 cái phòng đâu, chờ có rảnh ta dẫn ngươi đi xem xem, về sau chúng ta người một nhà đều trụ bên kia đi, rộng mở. Gì? Ngươi lại mua phòng ở Lạp. Văn thư niệm nhìn ra ra giật mình biểu tình, đem đã sớm cùng văn ba thương lượng tốt lời nói, cùng ra ra giải thích một lần. Là cái dạng này ra ra, ta cùng ba ba tham thảo quá, này phòng ở có thể mua liền nhiều mua, ngươi tưởng à, chúng ta dân chúng liền dựa ăn mặc dùng hành đúng hay không? Trên tay có tiền lấy tới mua phòng ở thật tốt, đặt ở ngân hàng cũng sẽ không sinh tiền, còn không bằng mua phòng ở, về sau chúng ta quốc gia sẽ càng ngày càng tốt, tiêu giá nhà khẳng định cũng sẽ càng ngày càng cao a. Ngươi nói đúng không? Gia Gia nghe xong suy tư một phen, nghiêm túc nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xoay người về phòng. Văn thư niệm còn tưởng rằng Gia Gia sinh khí, đứng ở tại chỗ tự hỏi làm sao bây giờ. Liên ở văn thư niệm muốn đi gõ cửa thời điểm. Gia Gia cầm sổ tiết kiệm từ trong phòng ra tới, lời nói thâm thiế nói. Gia Gia nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi lời nói có lý, Gia Gia cũng duy trì ngươi. Gia Gia này tiền trợ cấp cùng mỗi tháng tiền đều ở bên trong này, ngươi cầm đi. Văn Thư Niệm trợn mắt há hốc mồm nhìn Gia Gia, đây là, ngươi nói rất đúng, đặt ở nơi này nó cũng sẽ không sinh tiền, nhiều nhất là an toàn một ít, còn không bằng lấy tới mua phòng ở. Ngươi đem tiền cầm đi mua phòng ở, nhưng là cần thiết viết ngươi một người tên. Văn Thư Niệm vội vàng lắc đầu. Đây là người tiền, như thế nào có thể viết tên của ta đâu. Gia Gia phóng nhãn nhìn nhìn Phong ở bốn phía, cười nói, này Phong ở ngươi liền không nghe ta, một hai phải hơn nữa Phi Phi tên, kỳ thật Gia Gia là thật sự không đồng ý, Phi Phi là nam Hải tử, hiện tại hắn ở đọc sách, chúng ta có thể giúp đỡ, về sau hắn đi ra ngoài công tác, hết thể nên dựa chính hắn nỗ lực được đến. Gia Gia hoán một hơi, tiếp theo nói, chúng ta không thể giúp hắn cả đời, không thể làm hắn hiện tại liền dưỡng thành không làm mà hưởng thói quen này phòng ở nếu đã viết tên của hắn, vậy quên đi, chúng ta cũng không cần nói cho hắn. Nhưng gia gia này tiền cho ngươi mua phòng ở, nhất định phải viết tên của ngươi, nghe lời. Văn thư niệm tiếp nhận gia gia lại truyền đạt sổ tiết kiệm, cầm ở trong tay cảm giác nặng trĩu, đây là đến từ gia gia đối cháu gái yêu thương a. Gia gia thấy văn thư niệm tiếp được, đầy mặt tươi cười mở miệng, này liền đúng rồi sao? Gia gia cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, không cần tổng cảm thấy chính mình có thể kiếm tiền liền không cần gia gia, cô nương sao? mặc kệ khi nào trên người tổng phải có tiền tài bằng thân. Văn Thư Niệm thật mạnh gật đầu, "Dạ dạ ta đã biết, về sau ta không bao giờ sẽ như vậy." Dạ dạ sờ sờ Văn Thư Niệm đầu, cười đến vẻ mặt tự ái, "Ai, ngoan lạ." Dạ Tôn Hai mới vừa nói xong lời nói, cửa truyền đến tiếng đập cửa, "Dạ dạ cười ha hả nói, khẳng định là ngươi ba bọn họ tới." Văn Thư Niệm chạy tới mở cửa, quả nhiên là Cố Hàn Giang cùng Văn Ba, Văn Thư Niệm kinh ngạc nhìn hai người, "Như thế nào sớm như vậy liền tới rồi?" Cố Hàn Giang cười nói, dậy sớm vốn dĩ tưởng ở cửa nhà chờ thúc thúc kết quả ta vừa đến thúc thúc liền lưu song cẩu về nhà này không chúng ta liền cùng nhau lại đây văn thư niệm cười tủm tỉm đón hai người vào nhà gia gia đứng ở dưới mái hiên cười ha hà nói sớm như vậy liền tới làm gia gia hảo vạn thúc sớm a văn thư niệm thấy mấy người hướng phòng khách đi vội vang nói các ngươi trước liều ta đi nấu ta trứng luộc trong nước trà cố hàn giang tưởng đi theo văn thư niệm cùng nhau bị văn thư niệm trực tiếp hoanh đi phòng khách cùng ra ra chơi cờ đi. Văn thư niệm trước đem ướp thịt lấy ra tới, dùng dao cắt thành một tiểu khối một tiểu khối, lại nấu một lần, một cái khác nổi dùng để pha trà diệp trứng. Văn thư niệm thừa dịp phòng bếp liền chính mình một người, vội đem ra ra cho chính mình sổ tiết kiệm bỏ vào không gian. Văn thư niệm vừa mới đại khái lung lay liếc mắt một cái, không nhìn lầm nói ra ra sổ tiết kiệm thượng cư nhiên có một vàng khối. Văn thư niệm trực tiếp kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới già già vô thanh vô tức cư nhiên là cái vạn nguyên hộ, chính mình tiền thật tốt xấu có không gian nguyên nhân. Văn thư niệm nghĩ nghĩ, quyết định chờ cùng văn ba đi ra ngoài trở về, lại đem dư lại tiền cầm đi nhiều mua chút phòng ở phóng, về sau có thể để lại cho hậu đại, hoặc là chờ giá nhà cao còn có thể cầm đi bán. Văn thư niệm sớm liền nhìn chúng vài cái địa phương phòng ở, chính là vẫn luôn không nghe nói có người muốn bán, kia mấy cái chỗ ngồi về sau đều chính là trung tâm khu vực A, Lào Đăng Giá. Văn thư niệm chuẩn bị cho tốt lúc sau, trực tiếp đi phòng khách xem văn ba ba người chơi cờ, mới vừa đi vào văn ba liền cười ha hả hỏi, nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt. Trương Bình ra làm khách, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm lắc đầu, sao có thể nhanh như vậy sao, trứng luộc trong nước trà muốn chậm rãi nấu, thời gian trường điểm ngon miệng. Cố Hàn Giang đứng dậy làm văn ba chơi cờ, cười nhìn văn thư niệm hỏi, nghĩ như thế nào khởi nấu này đó. Nay không phải các ngươi quá chút thiên phải đi sao? Hiện tại trời lạnh đồ vật cũng chịu được phóng, trứng luộc tổng cảm thấy không thể ăn, ta tưởng cho các ngươi thay đổi khẩu vị liền nấu 20 cái, đến lúc đó lại nấu một ít trứng luộc, các ngươi mang theo xe lửa thượng ăn. Văn thư niệm mới vừa nói xong, gia gia ở một bên tiếp theo nói, nhà đầu này a, sợ chúng ta bị đói đông lạnh, sáng sớm liền lên, đi bách hóa đại lâu cho chúng ta mua chút hậu quần áo, liền đồ dùng tẩy rửa đều mua. Văn ba gật đầu phụ họa, nếu không nói nữ hoa tử chi kỳ đâu? Văn thư niệm xua xua tay, cười mở miệng, ta chính là nghĩ sợ các ngươi đã đói bụng, liền chuẩn bị một ít, nếu là chỉ có cố Hàn Giang cùng Tô Ngự, ta mới không chuẩn bị nhiều như vậy đâu, ra ra cùng Tô Gia Gia tuổi lớn, còn có Phi Phi còn nhỏ, đến chuẩn bị chu toàn chút. Văn thư niệm vô vô cố Hàn Giang bối, cố Hàn Giang, đến lúc đó mang điểm dược gì đó ở trên người, để ngừa vạn nhất. Cố Hàn Giang nghi hoặc hỏi, mang dược làm cái gì? Này trên đường vạn nhất va va đập đập như thế nào chỉnh? vạn nhất cảm lệnh cảm mạo như thế nào chỉnh không được bị một ít ta cố Hàn Giang cười gật đầu quả nhiên thúc thúc nói được không sai a nữ hải tử chính là cẩn thận Văn Thư Niệm cười tủm tỉm nhìn mấy người ngươi nói lời này ta không phản bác ha ha Văn Thư Niệm giơ tay nhìn thời gian quay đầu nói thời gian cũng không sai biệt lắm trứng gà liền phóng trong nhà chậm rãi nấu chúng ta ăn xong cơm chưa trở về không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi cố Hàn Giang hỏi một câu không đợi cường tử Văn Thư Niệm cười nói Hắn khẳng định ở bên ngoài chờ đâu, muốn hay không đánh đố. Cố Hàn Giang trực tiếp lắc đầu, đứng dậy nhìn ra ra cùng văn ba nói, chúng ta đây đi thôi, không cần mang mặt khác đồ vật, ta trên xe bị chứ. Mấy người đứng dậy đi ra ngoài, Lý Khải Cường quả nhiên như văn thư niệm theo như lời, dẫn theo một cái túi to đồ vật ở ngoài cửa đứng. Ra ra đầy mặt tươi cười nói, Cường tử, ngươi như thế nào không vào nhà ngồi. Lý Khải Cường cục lốc ngây ngô cười, ta nghĩ các ngươi cũng mau ra đây, liền chưa tiến vào Ngươi này đều trang cái gì a? Như thế nào như vậy một cái túi to văn thư niệm chỉ vào Lý Khải Cường dẫn theo túi hỏi đến. Hắc hắc, liền mua bình rượu, còn có chính là bánh quy gì đó? Văn thư niệm trực tiếp vui vẻ, ngươi này lễ cũng quá dày một ít đi. Lý Khải Cường gãi gãi đầu ngây ngô cười, không biết như thế nào trả lời. Văn thư niệm không tính toán tiếp tục đậu Lý Khải Cường, nghĩ cố Hàn Giang phía trước lời nói, mở miệng, đúng rồi cường tử, chiều nay ngươi đi theo cố Hàn Giang đi ra ngoài xử lý chút việc. Ta ở nhà chờ các người, trở về chúng ta tính tính ao cá chia hoa hồng. Hảo Lý Khải Cường trực tiếp đáp ứng, tuy có nghi hoặc, lại không chuẩn bị hỏi nhiều, dù sao chính mình tỷ cũng sẽ không hại chính mình là được. Năm người dẫn theo đồ vật hướng Trương Bình trong nhà đi, vài phút liền đến, Trương Bình đang đứng ở cửa nhìn chung quanh, thấy văn thư niệm mấy người ánh mắt sáng lên, cười chiều văn thư niệm chạy tới, hoàn toàn không có chú ý tới theo ở phía sau Lý Khải Cường. Trương Bình đầy mặt cao hứng lôi kéo văn thư niệm tay cười nói, thúc thúc ra ra hảo. Văn thư niệm các ngươi rốt cuộc tới, ta ở cửa chờ ngươi cả buổi, ta cùng ngươi nói ta mẹ làm thật nhiều ăn ngon đâu. Văn thư niệm cũng thập phần cao hứng, cười mở miệng, Kia hôm nay vất vả A-ri, chúng ta nhiều người như vậy. Trương Bình nói văn thư niệm nói, nhìn mắt ra ra văn Ba cùng cố hàng ràng, đang muốn thu hồi ánh mắt, tổng cảm thấy nhiều cá nhân, nhìn kỹ, liền thấy Lý Khải Cường ngây ngô cười nhìn chính mình, Trương Bình lập tức kéo xuống mặt. Sao ngươi lại tới đây? Ta nhớ rõ ta không có thỉnh ngươi đi. Đối mặt Trương Bình chất vấn, Lý Khải Cường hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, cười nói, chúng ta cũng là đồng học A, nói nữa này không phải tỷ của ta đại sao, về tình về Lý ta đều nên tới. Trương Bình còn muốn nói cái gì, bị văn thư niệm giữ chặt, hảo Trương Bình, mau vào đi thôi, đứng ở cửa giống cái dạng gì. Đúng đúng đúng, ta đều thiếu chút nữa đã quên, ra ra thúc thúc cố đồng chí, mau trong phòng thỉnh Trương Bình trực tiếp lược qua Lý Khải Cường. Lý Khải Cường cũng không cảm thấy có cái gì cười ngây ngô dẫn theo đổ vật đi theo mấy người đi vào. Trương Ba đứng ở cửa, thấy mấy người vào cửa, đầy mặt tươi cười đi tới, cùng gia gia văn ba bắt tay, rối tay mời mấy người vào nhà, hoan nên hoan nên à, mau trong phòng ngồi, bình nhi, cho đại gia châm trà tới. Biết rồi, ba ba Trương Bình trực tiếp lôi kéo văn thư niệm cùng chính mình cùng nhau. Lý Khải Cường đem mang lễ giao cho Trương Ba sau, liền đi theo văn thư niệm hai người phía sau. Trương Bình sụ mặt, mặt vô biểu tình mở miệng, người đi theo chúng ta làm gì? Ta chính là nghĩ nhiều người như vậy đâu, sợ các ngươi đoan không được như vậy nhiều cái ly. Không cần ngươi giả hảo tâm, đoan không được ta nhiều chạy vài lần là được. Lý Khải Cường gãi gãi tóc, xin giúp đỡ nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm hướng tới Lý Khải Cường làm một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình, xoay người đi theo Trương Bình. Lý Khải Cường có chút mất mát đi trở về phòng khách, Trương Ba nhìn tiến vào Lý Khải Cường, cười nói, vị này ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Trương Thúc Thúc Hảo, ta là Trương Bình cùng lớp đồng học cũng là văn thư niệm đệ đệ lý khải cường cười ngây ngô giới thiệu chính mình trương ba thế mới biết vừa mới lý khải cường đem đồ vật đưa cho chính mình liền đi rồi cũng không biết hắn là ai ngươi hảo ngươi hảo nguyên lai like như vậy xảo a đều là cùng lớp đồng học lý khải cường cười gật đầu yên lặng ngồi ở cố hàn giang bên cạnh nghe mấy người lao trương bình cùng văn thư niệm thực mau đem trà đưa đến mấy người trước mặt lôi kéo văn thư niệm đi chính mình phòng nói nhỏ thư niệm mau tiến vào ngồi nhìn xem ta căn phòng này thế nào Văn thư niệm đại khái nhìn mắt trương bình phòng, cười mở miệng, ân ân, thu thập thật sự sạch sẽ, một chút cũng không giống ở ký túc xá thời điểm, nơi nơi lộn xộn. Ký túc xá làm sao có thể cùng chính mình trong nhà so à, ký túc xá lại không phải chính mình ra, hiện tại nơi này là nhà của ta, ta khẳng định phải hảo hảo thu thập, chính là đồ vật còn chưa đủ đầy đủ hết, ta mụ mụ nói, về sau chậm rãi thêm vào. Văn thư niệm cười hỏi, vậy các ngươi về sau ở nơi này vẫn là trụ dương lâu bên kia à? Ta đọc sách thời điểm trụ bên này, ta ba mẹ tùy ta cùng nhau. Văn thư niệm lại hỏi, kia dương lâu bên kia đâu? Trương Bình nghĩ nghĩ, có thời gian liền đi trụ bái, dù sao đều không xa, bên kia phương tiện liền trụ bên kia. Hắc hắc. Trương Bình đột nhiên để sát vào, ở văn thư niệm bên thay lặng lẽ nói, thư niệm, ngươi nói này Lý Khải Cường có phải hay không, có tật xấu a? Hắn lại không thích ta, làm gì lao chiêu ta a? Ngươi cũng không biết, hắn gần nhất luôn chọc ta sinh khí đều nói với hắn về sau coi như làm người xa lạ, hắn tựa như nghe không hiểu lời nói giống nhau. Văn thư niệm nhìn Trương Bình liếc mắt một cái, cười nói, ngươi không biết hắn vì cái gì như vậy. Trương Bình thành thành thật thật lắc đầu, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không thể lý giải lý khải cường hành vi. Trương 3 phát hiện, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm thấy Trương Bình thật sự không nghĩ ra, đại khái chính mình cũng nói, bọn họ hai phòng trừng còn muốn chậm trễ thật lâu, văn thư niệm có chút rồi dám. Vừa nghĩ làm cho bọn họ chính mình giao lưu, một bên lại không nghĩ nhìn hai người chậm trễ thời gian. Văn thư niệm rồi dám trong chốc lát, thử hỏi, Trương Bình à, ta hỏi ngươi chuyện này như a, ngươi nói thực ra, ngươi hiện tại còn thích hắn sao? Nghe thấy văn thư niệm nói, Trương Bình ngẩn người, tự hỏi một chút, nhỏ giọng nói, khẳng định thích a, rốt cuộc thích lâu như vậy, ta lần đầu tiên thích một người. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay, nghiêm túc nói, thư niệm, ta tưởng quên hắn, ta cho rằng thực dễ dàng, chính là ngươi xem. Đều lâu như vậy, ta còn là thích hắn, nhìn thấy hắn ta còn là tim đập ra tốc. Văn thư niệm hồi nắm Trương Bình tay, vậy ngươi có hay không nghĩ tới kỳ thật hắn cũng thích ngươi. Trương Bình trực tiếp lắc đầu, kiên định nói, không có khả năng, hắn không có khả năng thích ta, hắn chính miệng cùng ta nói, hắn thích phương phương. Trương Bình nói được quá kiên định, làm văn thư niệm đến miệng nói, trực tiếp nuốt trở về, văn thư niệm trực tiếp bỏ gánh, vẫn là làm Lý Khải Cường chính mình cùng Trương Bình nói đi, chính mình nói phỏng trường Trương Bình còn chưa tin. Văn thư niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Bình tay, cười mở miệng, cũng không nhất định, thuận theo tự nhiên đi, mua phòng ở thời điểm, kỳ thật ta đã hoặc nhiều hoặc ít đã nhìn ra, ngươi đối hắn còn không có bông. Trương Bình hào phóng gật đầu thừa nhận, ta kỳ thật liền nghĩ, nếu còn không có bông, vậy ly gần một ít đi. Bình nhi, ra tới ăn cơm lạp Trương Bình mụ mụ lúc này ở bên ngoài tiếp đón. Trương Bình lập tức đứng dậy, lôi kéo văn thư niệm đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, thư niệm mau, rốt cuộc có thể ăn cơm. Ta này một buổi sáng nghe mùi hương, quá bị tội, mau mau mau. Văn thư niệm giờ khóc giờ cười bị Trương Bình kéo ra ngoài. Đại gia ngồi xuống, Trương Ba dơ lên chén rượu cười nói, hôm nay thỉnh đại gia tới ăn cơm, một là chúc mừng chúng ta rốt cuộc mua phòng ở, nhị cũng là cảm tạ thư niệm cùng tiểu cố hỗ trợ, đại gia làm một ly. Mọi người dơ lên chén rượu chẳng cốc, Trương ngụ ở một bên mở miệng, đúng vậy, hôm nay chuẩn bị đến không đủ đầy đủ, mong rằng đại gia không cần ghét bỏ a, ăn ngon uống tốt. Gia Gia tươi cười đầy mặt nói, này còn chưa đủ hảo a, Chúng ta mấy cái ở trong phòng nghe phòng bếp mùi hương, đều thèm đến không được, muốn ta nói, người này nấu cơm tay nghề chế định không kém. Trương Ngụ bị Gia Gia nói được cười đến không khép miệng được, vội tiếp đón mọi người đọng búa. Rượu đủ cơm no lúc sau, mấy người ngồi ở phòng khách hàn huyên trong chốc lát, cố hàn giang liền đứng dậy cáo tử, Gia Gia thúc thúc, chúng ta có chút việc muốn đi xử lý, liền đi trước. Gia Gia cùng văn ba không nói gì, một bên trương ba cười gật đầu Các ngươi có việc liền đi xử Lý đi, nhớ rõ buổi tối trở về ăn cơm A. Hảo cố Hàn Giang nhìn Lý Khải Cường liếc mắt một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Lý Khải Cường cũng đứng dậy đi theo cố Hàn Giang phía sau, đi ra môn thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua Trương Bình, thấy Trương Bình vội vàng cùng văn thư niệm nói nhỏ, Lý Khải Cường yên lặng xoay người đi ra ngoài. Một màn này vừa vặn bị Trương Ba xem ở trong mắt, Trương Ba nhìn mắt nhà mình quê nữ, thấy nàng một bên cùng văn thư niệm nói chuyện, một bên nhìn nhìn Lý Khải Cường phương hướng. Trương Ba nghĩ tới cái gì, nói không nên lời trong lòng cái gì cảm giác, vừa mới còn cảm thấy Lý Khải Cường lời nói thiếu hiểu chuyện Trương Ba, đột nhiên liền xem hắn không vừa mắt, quay đầu cùng Văn Ba ra ra nói chuyện thiếm. Văn Thư Niệm cũng ở cùng Trương Bình cáo tử, Trương Bình, trong nhà ta nấu vài thứ, ta phải trở về nhìn xem. Hào đi, vậy ngươi nhưng đến sớm một chút tới A, ngươi không tới ta ở nhà nhảm chắn A. Biết rồi Văn Thư Niệm sờ sờ Trương Bình đầu tóc, xoay người cùng Văn Ba mấy người nói, ba ba thúc thúc. Nhà ta nấu đồ vặt, đi về trước nhìn xem. Gia Gia ở một bên mở miệng, ta và ngươi cùng nhau trở về, này tuổi lớn, luôn là mệnh ra rời, ha ha, các ngươi liêu à. Trương ba thấy Gia Gia đứng dậy, chính mình chạy nhanh đứng dậy, cười nói, hảo, vậy các ngươi nhưng đến sớm chút lại đây a. trong chốc lát ta cùng thư niệm nàng ba hạ sẽ cờ. Trương ba cùng Trương Bình đưa văn thư niệm cùng Gia Gia tới cửa mới về phòng. Trương ba hướng tới trong phòng khách văn ba cười mở miệng, lão ca, ngươi chờ ta một lát Ta đi lấy cửa a. Thấy Văn Ba gật đầu, Trương Ba trực tiếp lôi kéo Trương Bình đi trong phòng. Trương Bình nghi hoặc nhìn nghiêm túc Trương Ba, làm sao vậy ba? Trương Ba trừng mắt Trương Bình hỏi đến, nói một chút đi, ngươi cùng cái kia tiểu tử chuyện gì xảy ra? Trương Bình trong lòng lộn bộ một chút, làm bộ không biết Trương Ba ý tứ, cái gì tiểu tử? Còn cùng ta trang, liền thương niệm đệ đệ, mau nói thực ra, ngươi không nói trong chốc lát ta làm mẹ ngươi tới cùng ngươi nói. Trương Bình chạy nhanh giữ chặt Trương Ba, cười tủm tỉm mở miệng. Kiếp cái gì ba, ngươi hiểu lầm, ta cùng Lý Khải Cường cái gì đều không có, thật sự, chúng ta chính là đồng học. Trương ba đầy mặt không tin, ngươi có phải hay không đương ngươi bà ta hạ. Hai người ăn cơm thời điểm liền ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, còn không có cái gì. Trương Bình vông ra trương ba, rào ngón tay, nhỏ giọng nói, ta cùng hắn thật không có gì, chính là có cái gì, nhân gia cũng không vui à. Cái gì? Hắn còn không vui. Ta khoe nữ nơi nào kém, như thế nào liền không vui. Trương Ba cảm thấy chính mình ảo giác. Nhưng không sao, ta cùng hắn thông báo, hắn nói hắn không thích ta, ta cũng không biết hắn hôm nay như thế nào tới, ta cũng chưa mời hắn. Trương Bình mới vừa nói xong, đã bị Trương Ba nắm lô thai, Trương Ba một bộ hận sắt không thành thép ngữ khí, ngươi nha đầu này, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần a? nữ hải tử muốn rủi rẻ, liền tính ngươi thích nhân ra, cũng không thể chủ động a. Ai ra ba, ta thân ba, đau Á Trương Bình nghe răng nết miệng chu lên. Trương Ba thuận thế buông ra tay, Vẻ mặt bất mãn trừng mắt Trương Bình, "Ngươi nha đầu này, không tin, chuyện này ta cần thiết cùng mẹ ngươi hảo hảo nói nói." Trương Bình lập tức giữ chặt Trương Ba tay, vẻ mặt đáng sợ biểu tình, "Ba à, không thể cùng mụ mụ nói, ta mẹ nếu là đã biết, phi lột ra ta không thể. Ngươi cũng biết mẹ ngươi sẽ lột ra của ngươi ra. Bái ai ra a?" Trương Ngụ đi vào tới, nghi hoặc hỏi. Trương Bình vội vàng lắc đầu, "Không có không có, ta cùng ba nói chơi, mẹ ngươi vội xong làm." Trương Ngụ cười gật đầu, "Vội xong rồi." Các ngươi ở trong phòng làm cái gì? Người thư niệm ba ba còn ở phòng khách chờ đâu? Trương ba lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng cầm bàn cờ đi ra ngoài, tìm văn ba chơi cờ. Trong phòng Trương Bình tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sống sót sau thai nạn vô vô ngực, quả thực quá dòa người. Nếu như bị Trương Mũ biết, chính mình về sau đừng nghĩ hảo hảo sinh sống, khẳng định mỗi ngày bị nhắc mãi. Về đến nhà văn thư niệm đối Trương Bình mạo hiểm không biết gì, vừa đến ra văn thư niệm vội vàng chạy tới phòng bếp. Đem trứng luộc trong nước trà đều vớt ra tới, đặt ở cái kỳ. Chuẩn bị đi phòng khách uống chút thủy, đi ngang qua ra ra phòng, đại môn nhắm chặt, vừa thấy ra ra nghỉ ngơi, văn thư niệm phóng nhẹ bước chân, liền sợ sảo ra ra. Ao cá chia hoa hồng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm ở nhà đem trường học lưu trữ tác nghiệp viết hảo, cố hàn giang mang theo vẻ mặt ý mừng Lý Khải Cường vào nhà. Văn thư niệm một bên thu thập sách giáo khoa một bên hỏi, chuẩn bị cho tốt Lý Khải Cường đầy mặt vui mừng, kích động nói: "Đều chuẩn bị cho tốt, tỷ phu quá lợi hại." Nói mấy câu người nọ liền đồng ý. Văn Thư Niệm liệt miệng nhìn về phía Cố Hàn Giang, kia kế tiếp có phải hay không nên phân tiền lại? Cố Hàn Giang vỗ vỗ mang theo bao, cười mở miệng mang đến. Văn Thư Niệm vội vàng chân chó bộ dáng cấp Cố Hàn Giang bãi ghế, rối tay làm cái thỉnh động tác, cố căn sự mời ngồi. Cố Hàn Giang không nhịn được mà bật cười, theo băng ghế ngồi xuống đi, từ trong bao lấy ra siêu cấp hậu một chồng giấy. Bày biện ở trên bàn, đều ngồi xuống đi, vẫn là bộ răng cũ, phân công phụ trách theo phân 1 phần 3 cấp văn thư niệm, 1 phần 3 cấp Lý Khải Cường, chính mình lưu 1 phần 3. Lý Khải Cường cùng văn thư niệm lập tức không nói lời nào, mặt mang ý mừng tính sổ, tính ba cái giờ mới xác định hảo. Cố hàn giang lấy quá hai người tính tốt số lượng thêm ở bên nhau, ở văn thư niệm cùng Lý Khải Cường thấp thỏm khẩn trương biểu tình hạ, chậm gì gì lấy quá một bên nước trà, uống một ngụm, chậm rãi mở miệng, trừ bỏ mặt khác cần chúng ta này mấy tháng thuần lợi nhuận là tam vạn. gia văn thư niệm trực tiếp nhảy lên cùng lý khải cường song kích vô tay. văn thư niệm bình phục một chút, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đây có thể phân bao nhiêu tiền? văn thư niệm vừa rất lời, lý khải cường cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn cố hàn giang. cố hàn giang cười nói, dựa theo phía trước cách nói, ta phải một vạn tam, thư niệm một vạn, cường tử bảy nghìn. văn thư niệm cùng lý khải cường tức khắc cười đến không khép miệng được, đầy mặt vui mừng xoa xoa tay tôm, mắt trông mong nhìn cố hàn giang. Cố Hàn Giang cũng không đùa hai người, cười mở miệng, chúng ta bao đỉnh núi tiền các ngươi đều biết, ba người cũng không hảo tính, ta lại như thế này tưởng, ta ra một vạn, thư niệm ngươi ra sáu nghìn, cường tử bốn nghìn, thế nào? Văn thư niệm nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, ta không ý kiến, cường tử ngươi đâu? Tỷ đại tỷ phu, ta cảm thấy ta có thể nhiều ra một chút, ao cá các ngươi khiến cho ta thiếu ra, ta này trong lòng quái ngượng ngùng. Cố Hàn Giang không chút nào để ý xua tay, ao cá ngươi thiếu ra. Phân tiền thời điểm ngươi cũng không có đa phần A, được rồi, cứ như vậy quyết định, vẫn là dựa theo ao cá chia hoa hồng tới là được. Văn thư niệm cùng Lý Khải Cường không có dị nghị, sôi nổi gật đầu đồng ý cố Hàn Giang nói được. cố Hàn Giang chú ý tới văn thư niệm tự hỏi cái gì, nghi hoặc hỏi, suy nghĩ cái gì. Văn thư niệm cao mày mở miệng, ta suy nghĩ nhận thầu đỉnh núi, còn dùng tới làm chút cái gì hảo. cố Hàn Giang cười nói, này còn không đơn giản, kia tỏa sơn ta xem qua, có thể dưỡng gà nuôi heo. Còn có thể trồng cây, có thể làm nhiều lắm đâu, cái này chậm giải tưởng, khi nào nghĩ kỹ rồi chúng ta khi nào làm. Cố Hàn Giang nói xong từ trong bao lấy ra thật dậy một chồng tiền ra tới, văn thư niệm cùng Lý Khải Cường đôi mắt lập tức sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm cố Hàn Giang trong tay tiền, rất giống hai cái thần dữ của. Cố Hàn Giang buồn cười nhìn thoáng qua văn thư niệm, đem số tốt 3.000 đưa cho Lý Khải Cường, lại đem 4.000 đặt ở văn thư niệm trước mặt, cười mở miệng, bao đỉnh núi tiền ta lưu trữ, ngày mai liền đi đem tiền cho. Đây là thuộc về các ngươi dư lại, đều số một số. Lý Khải Cường vừa định nói không cần số, thấy văn thư niệm nghiêm túc một trường một trường đếm tiền, Lý Khải Cường cũng đi theo số, hai người số hảo, xác nhận số lượng không có sai, đối với Cố Hàn Giang gật đầu. Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi theo đi trường bình trong nhà đi, Cố Hàn Giang ta đi đem tiền phóng hảo, ngươi đi kêu ra ra rời giường. Văn thư niệm chạy về phòng đóng cửa lại, trực tiếp đem tiền bỏ vào trong không gian. Lúc này mới xoay người ra cửa. Vừa đến Trương bình trong nhà, Văn Thư Niệm đã bị Trương Bình sốt ruột hoảng hốt lôi kéo đi trong phòng, Trương Bình vẻ mặt khẩn trương đóng cửa. Văn Thư Niệm đầy mặt nghi hoặc mở miệng, đây là làm sao vậy? Trương Bình lôi kéo Văn Thư Niệm ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói, "Ta ba đã biết." "Biết cái gì?" "Ta ba hắn biết ta cùng Lý Khải Cơn sự." Văn Thư Niệm mở to hai mắt nhìn, "Người ba làm sao mà biết được?" Trương Bình nhế môi, "Ta nói, ngươi." Trương Bình nhỏ giọng giải thích, các người đi rồi lúc sau, Ta Ba lôi kéo ta đi trong phòng, hỏi ta cùng Lý Khải Cường sao lại thế này, ta liền nói, Văn Thư Niệm trực tiếp sững sốt, trưng thúc thúc cái gì thái độ. Trương Bình cười nói, Ta Ba biết Lý Khải Cường cự tuyệt ta, hiện tại nhưng chán ghét hắn, ha ha, ta thật tò mò trong chốc lát ta Ba như thế nào đối hắn, ha ha ha. Văn Thư Niệm nuốt nuốt nước miếng, ở trong lòng vì Lý Khải Cường bi ai, này truy thê trên đường, càng ngày càng gian nan hiểm trở a. Hai người nói trong chốc lát lời nói Nghe thấy bên ngoài có người kêu, Văn Thư Niệm lôi kéo Trương Bình ra cửa. Hai người tiến phòng khách, liền cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp, tuy rằng đều cười ha hả đang nói chuyện, nhưng Trương Bình cùng Văn Thư Niệm liền cảm thấy không thích hợp. Thằng đến ăn cơm thời điểm, Trương Ba ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lý Khải Cường mở miệng, "Cường tử đúng không? Ngươi ở trường học học tập thế nào?" Lý Khải Cường vội không ngừng trả lời, "Học tập còn hảo, có không hiểu ta liền hỏi tỷ của ta." Trương Ba tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi trong nhà có mấy khẩu người a?" Đều là kinh đô Nhà ta theo ta cùng ba ba mụ mụ Cũng là vừa từ quê quán dọn đến kinh đô không bao lâu Trương ba thấy Lý Khải Cường thành thành thật thật trả lời Tiếp tục hỏi Vậy các ngươi thuê nhà vẫn là Ta khoảng thời gian trước mua phòng ở liền ở nhà ngươi không xa Trương ba lắp bắp kinh hãi Nghi hoặc hỏi Ngươi mua Ngươi không phải ở đọc sách sao Nơi nào tới nhiều như vậy tiền A Lý Khải Cường cười nói Phía trước học xe vận tải Đi theo sư phó kiếm lời một ít của ta mang theo ta cũng kiếm lời một ít, cho nên liền có chút tiền. Trương Ba nhìn Lý Khải Cường ánh mắt càng thêm vừa lòng, còn chủ động cho hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn, không có vừa mới nghiêm túc biểu tình, cười ha hả nói, ăn nhiều chút, ngươi cũng là ưu tú, hảo hài tử. Lý Khải Cường kinh hỉ ăn Trương Ba kẹp đồ ăn, cười tủm tỉm gật đầu. Trương Bình cùng văn thư niệm đẩy mặt ngốc cho nhau nhìn thoáng qua. Văn thư niệm thật muốn chiều Lý Khải Cường dựng ngón tay cái, tiểu tử này có thể a? Người sáng suốt đều biết Trương Ba thập phần vừa lòng Lý Khải Cường, nhanh như vậy phải tới rồi tương lai cha vợ thích, giỏi quá. Trương Bình trong lòng thập phần nghi hoặc, còn tưởng rằng Trương Ba sẽ vì khó Lý Khải Cường, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình cư nhiên có xoay ngược lại a, quả thực sợ ngây người hảo sao. Cố Hàn Giang cùng Văn Ba như là nhìn ra cái gì, chỉ cười ăn cơm, không nói gì, nhưng thật ra ra ra mở miệng, cường tử đứa nhỏ này xác thật không tội, tuổi còn trẻ liền tránh phong ở, về sau ai gả cho hắn, liền hưởng phúc. Trương Ba cư nhiên vừa cảm giác tán đồng, cười gật đầu, ta cũng cảm thấy, đứa nhỏ này thật không sai, như thế nào hảo hài tử đều là trong nhà người khác a, nhà ta cái này cứ như vậy. Xuất phát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trương Bình nghe thấy Trương Ba nói như vậy chính mình, lập tức buông chiếc đũa, bĩu môi nhìn Văn Thư Niệm hỏi, "Thư Niệm, ta rất kém cỏi sao?" Văn Thư Niệm gắp một miếng thịt phong tới Trương Bình trong chén, cười mở miệng, "Ngươi thực hảo a, nơi nào kém cỏi?" Trương Thúc Thúc không phải ý tứ này, ngươi ở bọn họ trong mắt khẳng định là tốt nhất nữ nhi. Nghe văn thư niệm vừa nói, Trương Bình lập tức cười hì hì kẹp lên thị tan lên, một bên ăn một bên gật đầu. Trương Ba Trương Mụ thấy Trương Bình bộ dáng, đều cười gật đầu. Lý Khải Cường lúc này nói một câu, ta cũng cảm thấy Trương Bình thật tốt, hắc hắc. Vậy ngươi còn Trương Ba lập tức ngừng câu chuyện, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Lý Khải Cường nghi hoặc mở miệng, Trương Thúc Thúc, ngài vừa mới nói cái gì? Trương Ba nhìn mắt cho chính mình đưa mắt ra hiệu khuyên nữ, cười lắc đầu, "Không có gì, ta là tưởng nói ngươi ăn nhiều một chút đồ ăn." Cảm ơn thúc thúc Lý Khải Cường cười ngây ngô gật đầu. Văn Thư Niệm ở một bên thật sự không mắt thấy lo chính mình ăn cơm, Cố Hàn Giang cấp Văn Thư Niệm gắp một chiếc đũa rau xanh, cười nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm vội không ngừng cấp Cố Hàn Giang cũng kẹp một chiếc đũa thịt kho tàu, "Hai người ngươi tới ta đi." Khu khu Văn Ba ở một bên nhìn không được, ho khan nhắc nhở hai người chú ý điểm. Ăn được cơm chiều. Cố Hàn Giang đưa Ra Gia, Gia về nhà, tiếp theo đưa Văn Ba cùng Văn Thư Niệm đi tiểu dương lâu, đem người đưa đến Cố Hàn Giang liền về nhà đi. Văn Ba mở cửa vào nhà, đối với phía sau Văn Thư Niệm nói, người Gia Gia bọn họ khi nào xuất phát. Nói là ba ngày về sau, đúng rồi ba, Gia Gia đem hắn sổ tiết kiệm cho ta, nói là làm ta mua phòng ở. Hơn nữa Gia Gia còn nói phòng ở cần thiết viết ta một người tên Văn Thư Niệm vẻ mặt ngươi hâm mộ đi biểu tình nhìn Văn Ba. Văn Ba lắp bắp kinh hãi, nghi hoặc hỏi. Ngươi Ra Ra nghĩ như thế nào đem sổ tiết kiệm cho ngươi? Ta nói với hắn chúng ta phía trước mua tứ hợp viện sự tình, Ra Ra liền đem sổ tiết kiệm cho ta. Văn Ba gật gật đầu, cười mở miệng. Ngươi Ra Ra đối với ngươi cũng thật tốt quá chút. Kia đương nhiên, ông nội của ta, ba người đoán Ra Ra sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền? Văn Ba nghĩ nghĩ, chần chừ nói, dựa theo ngươi Ra Ra phía trước trải qua cùng đã từng chức vị, hơn nữa mỗi tháng trợ cấp, thế nào cũng muốn vài ngàn. Văn Thư Niệm cười gật đầu, không sai biệt lắm đi. Phòng trừng này một vạn bên trong còn có ra ra trước kia tích tụ cũng nói không chừng nha nhìn không ra tới lao ra tử vẫn là cái vạn nguyên hộ đâu. Văn thư niệm cùng văn ba nói một lát liền về phòng, trực tiếp tiến không gian tiếp tục chính mình bận rộn công tác. Đại hoàng ở văn thư niệm tiến không gian thời điểm, lập tức xuất hiện ở văn thư niệm trước mặt, dùng miệng lôi kéo văn thư niệm hướng ao cá bên kia đi. Văn thư niệm nghi hoặc theo đại hoàng đi, đi đến ao cá liền thấy trên mặt đất đôi mười mấy điều túi, bên trong đầy cá túi bên cạnh cũng đúng rồi tiểu núi cao cá văn thư niệm sợ ngây người đại hoàng thấp giọng hướng tới văn thư niệm gầm rú nhìn nhìn văn thư niệm lại nhìn nhìn cá văn thư niệm nháy mắt đã hiểu vội vàng từ thùng đựng hàng bên kia lại di mười mấy điều túi lại đây Long đỏ trứng lòng trắng trứng vừa nhìn thấy trống rông xuất hiện túi hương phấn đến ngao ngao kề tung ta tung tăng ngậm cá hướng trong túi trang văn thư niệm xem đến cười không ngừng vớt đại hoàng đầu nói các ngươi cũng quá cần mẫn chút ta mấy ngày nay không có vào liền đôi nhiều như vậy Đại hoàng nơi này cá các ngươi cũng có thể ăn, này cá ăn đối thân thể hảo đâu, biết không? Đại hoàng ngồi ở văn thư niệm bên cạnh, thấp giọng ngao ô một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Văn thư niệm nhìn trên mặt đất cá, xem ra quá đoạn thời gian lại muốn kêu văn ba tìm lượng tử xử lý, như vậy lại có thể kiếm một ít tiền mua phòng ở. Văn thư niệm trong lòng tính toán, làm lòng đỏ trứng lòng trắng trứng ở ao cá ngập cá, chính mình mang theo đại hoàng đi quả lâm lao động. Ngày hôm sau văn thư niệm trực tiếp ngủ đến giữa trưa 12 giờ. Bị văn ba đánh thức. Văn ba nhìn còn buồn ngủ văn thư niệm, cười nói, ngươi nha đầu này tối hôm qua làm gì, đều cái này điểm còn chưa ngủ đủ ha. Văn thư niệm xoa xoa đôi mắt mở miệng, tối hôm qua ở bên trong hái được chút trái cây cùng rau dưa, một không cẩn thận liền thức đêm. Ngươi đứa nhỏ này, phàm là muốn tuần tự tiệm tiến, như vậy đua làm cái gì, lại không phải thiếu ngươi ăn. Văn thư niệm gật đầu, nghĩ đến trong không gian cá mở miệng, đúng rồi ba, ta nơi đó mặt cá quá nhiều, quá đoạn thời gian đi tranh ao cá. Đem cá thả ra, đến lúc đó ngươi tìm lượng từ A. Đã biết, về sau không được thức đêm A, thức đêm đối thân thể không tốt. Đối mặt lời nói thâm thiế văn ba, văn thư niệm chỉ có thể gật đầu đáp ứng, xoay người đi rửa mặt. Văn ba nhìn văn thư niệm bóng dáng, thở dài một hơi lắc đầu, đứa nhỏ này cùng nàng mẹ một cái dạng, làm việc nhi lao thích đua, không biết từ từ tới, về sau cần thiết đốc xúc nàng sửa. Hai người ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, văn ba mở miệng hỏi, ta khi nào đi các ngươi trường học? Hậu thiên đi, ra ra bọn họ vừa đi chúng ta liền đi, ta ăn no, ngươi từ từ ăn áp văn thư niệm vùng chiếc đũa đi đến trên sofa ngồi, cầm giấy bút làm bài tập. Thực mau liền đến ra ra mấy người xuất phát nhật tử, văn thư niệm cùng văn ba cùng đi ra tàu hỏa đưa mấy người. Văn thư niệm đem trong tay dẫn theo bọc nhỏ đưa cho Cố Hàn Giang, nhỏ giọng nói, nơi này có một ít bánh quy cùng sạch sẽ thủy, còn có một ít trái cây, ngươi đều mang theo. Cố Hàn Giang tiếp nhận ba lô, cười nói, ngươi lại chuẩn bị đồ vật à. Đột nhiên nghĩ tới, liền trang một ít, các ngươi trên đường phải bảo trọng thân thể A, có việc liền cấp lượng tử gọi điện thoại, làm hắn cùng ta nói. Hai người đang nói chuyện đâu, Tâu Ngự đi tới, nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, cười nói, nên xuất phát. Văn thư niệm chiều Tâu Ngự gật đầu cười cười, tiếp tục đối cố Hàn Giang nói, còn có A, không cần xem thức đêm, các ngươi đều ở một cái ghế lô, buổi tối nên ngủ liền ngủ, đem cửa đóng lại là được, biết không? Đáp lại văn thư niệm chính là cố Hàn Giang gắt ga ôm. Cố Hàn Giang đem văn thư niệm trực tiếp ôm vào trong ngực, không hề có chú ý một bên chờ hai người tâu ngự, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, tâu ngự thật sâu nhìn mắt hai người, xoay người đưa lưng về phía. Cố Hàn Giang ở văn thư niệm bên tai ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý cũng sẽ bảo trọng, nhưng thật ra ngươi, ở nhà hảo hảo đọc sách, ngoan ngoãn nghe lời. Biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi, ta ba không phải còn ở nhà sao. Giờ này khắc này sắp phải đi mấy người căn bản không nghĩ tới văn thư niệm cùng văn ba cư nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu, hai người sắp con bọn họ ra xa nhà. cố Hàn Giang buông ra văn thư niệm, tiêu một bên con hai người tông ngự, hướng ra ra bên kia đi. văn thư niệm chạy đến ra ra trước mặt, lại dặn dò một lần, thập phần không tha nhìn ra ra cùng phi phi. ra ra phi phi, bảo trọng a. phi phi cũng vẻ mặt không tha nhìn văn thư niệm, tỷ tỷ, ta sẽ ngoan ngoãn nghe ra ra cùng ca ca nói, ngươi ở nhà cũng muốn ngoan ngoãn nghe thúc thúc nói. Văn Thư Niệm hồng hốc mắt gật đầu, trong lòng tràn đầy lo lắng, chính mình không ở ra ra bên người, nếu là hắn ăn không ngon, ngủ không hảo làm sao bây giờ? Tới kinh đô vẫn là lần đầu tiên muốn tách ra lâu như vậy, Văn Thư Niệm trong lòng tràn đầy lo lắng. Đi trước thành phố C, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ra ra vô vô Văn Thư niệm tay, nói dở nói, nha đầu, ngươi nhưng đừng khóc cái mũi a, ra ra thực mau trở về tới, ở nhà nhiều nghe ngươi ba nói. Biết rồi ra ra. Ngươi cũng muốn đáp ứng ta bảo trọng à, Tô Gia Gia cũng giống nhau phải bảo trọng thân thể Văn Thư Niệm chiều một bên Tô Gia Gia mở miệng. Tô Gia Gia từ ái nhìn Văn Thư Niệm, gật đầu nói, yên tâm đi, ngươi Tô Gia Gia ta thân thể hảo đâu, được rồi, đến giờ, chúng ta nên lên xe lửa. Văn Thư Niệm hướng tới mấy người phất tay, thẳng đến nhìn không thấy bóng người mới xoay người cùng Văn Ba đi trường học. Dọc theo đường đi Văn Thư Niệm đều có chút trầm mặt, Văn Ba nhìn mắt, cười mở miệng, ngươi gia gia lại không phải không trở lại. Liền đi ra ngoài một tháng, thực mau. Văn thư niệm gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta chính là lo lắng ra ra ăn không ngon ngủ không tốt. Yên tâm đi, người ra ra lại không phải lần đầu tiên ngồi xe lửa, được rồi, đừng khó chịu, chúng ta còn muốn đi trường học đâu. Văn thư niệm lập tức nhanh hơn mệnh bước, cùng văn ba cùng đi trường học tìm lão sư, hai người một người một câu hạt bẻ, lão sư trực tiếp liền đồng ý văn thư niệm xin nghỉ. Văn thư niệm cùng văn ba đi ra trường học, lúc này văn thư niệm đã khôi phục cảm xúc cao hứng chạy ở trên đường. Văn ba ở sau người đứng mở miệng, các ngươi láo sư nhưng nói, nếu là khảo thí thời điểm ngươi thành tích giảm xuống, về sau đều không được xin nghỉ. Văn thư niệm lời thề son sắt nói, yên tâm đi, ngươi khuê nữ ta chỉ bay lên. Nha, đây là tính toán hướng đệ nhất lạc. Văn thư niệm cười lắc đầu, không phải vậy, ta mỗi khoa để cao cái một hai phần, sẽ không vượt qua tâu ngữ. Xem ra này tô gia tiểu tử thực không tồi A, thành tích tốt như vậy. Ở thời đại này, Hắn sắc thật là cái người xuất sắc, đọc sách nghiêm túc dụng công, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, hắn người như vậy, vô luận đặt ở khi nào, đều đặc biệt xuất sắc đối với tông ngự, văn thư niệm rất bội phục. Văn ba nghiêm túc nhìn thoáng qua văn thư niệm, cười nói, nhà, rất ít nhìn thấy ta khoe nữ đối người có như vậy cao đánh giá. Văn thư niệm đối với văn ba, trực tiếp một cái xem thường, ta đối ưu tú người đều rất bội phục được không, thừa nhận người khác ưu tú có cái gì khó, muốn cho ta ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương không chừng đếm ngược đâu, ân, còn có điểm tự mình hiểu lấy sao? hai người về đến nhà, đơn giản ăn cơm chiều, văn thư niệm cùng văn ba liền về phòng thu thập đồ vật. văn thư niệm nghĩ lần này cùng văn ba đi ra ngoài, vận khí tốt mua được hẳn, giống, kia một tháng kỳ nghỉ còn có lao trường một đoạn, văn ba cũng chuẩn bị thừa dịp thời gian sung túc, mang theo chính mình nơi nơi đi dạo, nhiều mua vài thứ, ngấm lại văn thư niệm liền kích động, một kích động, liền dẫn tới cả đêm văn thư niệm đều ở vào độ cao hương phấn trạng thái. Ở không gian lôi kéo đại hoàng bồi chính mình loại trái cây rau dưa, không cho nó ngủ. Loại cả đêm, thật vất vả mệt đến buồn ngủ tới, văn thư niệm cầm lấy đồng hồ vừa thấy, đã buổi sáng 7 giờ, văn ba mua chính là 10 giờ phiếu, văn thư niệm đành phải ở không gian giặt sạch cái nước lạnh mặt, kích thích kích thích chính mình. Văn thư niệm nằm ở trên giường thật sự vây được không được, lôi kéo đại hoàng lên núi săn thú. Đại hoàng chở văn thư niệm xuyên qua ở núi rừng, một đường dạo buôn, ở đại hoàng săn một đầu lợn rừng thời điểm Rốt cuộc đánh thức Văn Thư Niệm còn xuất lại tinh thần. Không gian ngoại truyện Văn Kiện đến ba tiếng kêu, Văn Thư Niệm cùng Đại Hoàng nói một tiếng liền ra không gian, cấp Văn Ba mở cửa. Văn Ba nhìn Văn Thư Niệm hai con mắt hạ đại đại quần thâm mắt, hoảng sợ kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, ngươi tối hôm qua lại thức đêm? Ta cũng không nghĩ thức đêm à, chính là tưởng tượng đến muốn đi ra ngoài điền quận mua sắm, ta này kích động đến ngủ không được, chờ muốn ngủ thời điểm thiên đều sáng Văn Thư Niệm đáng thương vô cùng nhìn Văn Ba. Ngươi đứa nhỏ này có cái gì hảo kích động? Được rồi, đồ vật thu thập hảo không có. Thu thập hảo chúng ta xuất phát. Văn thư niệm nhìn hiện tại văn ba bên chân phe phẩy cái đuôi cầu hỏi, ba, yêu gà làm sao? Văn ba cười nói, đi nhà ga trên đường, phải trải qua một cái bằng hữu ra, đem nó đưa nơi đó đi, chờ chúng ta trở về thời điểm lại tiếp nó. Văn thư niệm gật đầu chạy nhanh rửa mặt, ở dưới lầu cùng văn ba ăn mì sợi, đem yêu gà phó thác cấp văn ba bằng hữu hai người dẫn theo hành lý đi nhà ga. Văn ba đem hành lý phóng hảo. Nhìn mắt cũng chỉ có chính mình cùng văn thư niệm ghế lô, đối với tiến ghế lô liền nằm trên giường văn thư niệm nói, này đều xuất phát còn không có người tiến vào, xem ra này một đường chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Văn thư niệm đôi mắt nửa hiếp mở miệng, vậy là tốt rồi nói xong xoay người ngủ rồi. Văn ba cười lắc đầu, cầm lấy một bên ấm ấm nước đi ra ngoài tiếp nước sôi, đi phía trước thuận tiện giữ cửa tỉ mỉ quan hảo. Văn ba đánh hảo thủy trở về trên đường, vừa lúc gặp phải lần trước nhân viên bảo vệ. Người nọ liếc mắt một cái liền nhận ra văn ba Ai, ngươi không phải lên xe phát hiện bọn buôn người kia tiểu cô nương ba ba sao Văn ba nghiêm túc nhìn thoáng qua nhân viên bảo vệ Lúc này mới phản ứng lại đây Cười nói, là ngươi à, hảo xảo à, này đều gặp ớ Nhân viên bảo vệ cũng đầy mặt ý cười gật đầu Là đỉnh xảo, vừa vặn hôm nay ta trực ban Đúng rồi, lần trước chuyện đó thế nào Sau lại cũng không gặp các ngươi tới cửa à Nhân viên bảo vệ cười mở miệng Người nọ hạ xe lửa liền mang theo một cái cô nương đi chấp đầu, vừa lúc bị đi theo hai gã cảnh sát đồng chí thấy, lập tức tiến hành bắt giữ. Người nọ cũng thừa nhận, cho nên liền không có tới cửa quấy rầy các ngươi. Nha, kia khá tốt, vì dân trừ hại, những người này lái buôn quá đáng giận Văn Ba vì thế đặc biệt cao hứng. Đúng vậy, nhà Ai hài tử không phải bảo đâu nhân viên bảo vệ chuyện vừa chuyển, các ngươi đây là già xa nhà. Văn Ba cười gật đầu, đúng vậy, có chút việc muốn đi xê thị, vừa lúc huê nữ có thời gian mang theo nàng nơi nơi chơi chơi. Tiếc nhưng quá không vừa khéo, phía trước cứu cô nương, nàng người nhà còn nói quá hai ngày muốn tới cửa đi cảm tạ các ngươi đâu. Văn Ba chạy nhanh xua tay, đừng, muốn cảm tạ liền kêu cảnh sát đồng chí Liên Thành, chúng ta cũng chỉ là cung cấp một ít manh mối, vẫn là ít nhiều cảnh sát đồng chí vất vả bắt người. Thúc thúc, lời nói cũng không phải là nói như vậy, tuy rằng các ngươi là chỉ cung cấp manh mối, nhưng không có các ngươi manh mối, cảnh sát đồng chí cũng không biết tin tức a, càng không thể bắt được người. Nói nữa. Lần này nhưng không ngừng cứu kia cô nương một người, còn có vài cái hài từ đâu, đều muốn tới cửa cảm tạ các ngươi. Văn ba như cũ xua tay, một chút việc nhỏ, không đáng giá như thế long trọng, vẫn là làm bọn nhỏ hảo hảo đại ở nhà, làm ra trưởng chấn an chấn an bọn họ, ra việc này, cũng đừng làm cho bọn họ về sau sợ hãi ra cửa. Nhân viên bảo vệ liên tục gật đầu, nói thẳng văn ba cha con hai làm tốt sự không lưu danh. Văn ba đối nhân viên bảo vệ cười gật đầu, đem ấm nước nhắc tới tới nói. Ta liền không quấy giày ngươi trực ban, ta khuê nữ một người ở ghế lâu ngủ đâu, ta này cũng đến chạy nhanh trở về nhìn. Nhân viên bảo vệ vội vàng nhường ra lộ, cười nói, đi thong thả a, có việc trực tiếp tìm ta liền thành. Đại thu hoạch, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba đối nhân viên bảo vệ ứng thanh, suốt ruột hoảng hốt chạy về thùng xe, liền sợ chính mình chậm trễ như vậy trong chốc lát, văn thư niệm xảy ra chuyện gì nhi. Văn ba mở cửa. Thấy Văn Thư Niệm ngoan ngoãn nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, bốn phía nhìn nhìn, không có phát hiện cái gì không thích hợp, Văn Ba nhẹ nhàng đi vào đi, nhẹ nhàng đóng cửa, đem ấm nước nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Văn Ba thuận thế ngồi ở Văn Thư Niệm mép giường, lẳng lặng nhìn Văn Thư Niệm, đầy mặt tự ái. Văn Ba xả quá một bên chăn, nhẹ nhàng cái ở Văn Thư Niệm trên người, Văn Thư Niệm rầm gì một tiếng, Văn Ba cho rằng đánh thức nàng, lôi kéo chăn tay không dám núp đích, thẳng đến xác định Văn Thư Niệm không tỉnh, mới tiếp tục cho nàng cái chăn. Văn Ba lấy quá trên bàn thư thoạt nhìn, mỗi lần phiên động trang sách thời điểm, đều chậm rãi phiên, sợ xảo nhà mình ngoan nữ nhi. Hai người ở ngày hôm sau giữa trưa tới xe thị, Văn Ba dẫn theo một cái dương hành lý, Văn Thư Niệm có một cái đại ba lô, hai người một đường dò hỏi địa chỉ. Văn Thư Niệm chỉ vào phía trước nhà khách, cười nói, vừa mới vị kia a nói liền ở phía trước không xa, ba, chúng ta khai cái phòng đem hành lý bông, ăn cơm trưa lại đi đi. Văn Ba gật gật đầu, cùng Văn Thư Niệm khai hai gian phòng. Hai người ở phụ cận tìm tiệm cơm ăn cơm trưa, mới chậm gì gì đi đến nhà vừa lên ra. Thấy nhắm chặt cửa phòng, văn thư niệm thất vọng nói, ba, xem ra trong nhà không ai, làm sao bây giờ. Văn ba còn chưa nói lời nói, bên cạnh truyền gia dò hỏi, các ngươi tìm ai. Văn thư niệm cùng văn ba đồng thời xoay người, một vị cùng gia gia không sai biệt lắm tuổi đại gia giờ phút này đang đứng ở hai người phía sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người. Văn ba cười tiếp đón, thúc thúc ngươi hảo, chúng ta là bằng hữu giới thiệu tới. Bất quá chúng ta không biết tên, chỉ biết họ trình. Cụ ông cảnh giác nhìn hai người hỏi, giới thiệu tới. Ai giới thiệu? Văn ba nhìn văn thư niệm, văn thư niệm cười mở miệng, ra ra ngươi hảo, ra sao lâm tôn quý thiệu chúng ta tới. Cụ ông suy nghĩ trong chốc lát, đánh giá suy nghĩ lập nghiệp, bất quá vẫn như cũ cảnh giác nhìn hai người, từ trong túi móc ra một phen chìa khóa, nhàn nhạt nói, tiến vào ngồi đi. Văn thư niệm hai người chạy nhanh đuổi kịp, theo đại gia đi vào gia môn. Vừa vào cửa liền thấy sân trung quanh góc tường gieo hạt thật nhiều rau dưa, còn có hai cây ốm yếu dâu tây, ngoan cường tồn tại, giữa sân là một cái từ dây nho đắp lên hóng mắt chỗ. Cụ ông chỉ vào dây nho bên trong ghế, nhàn nhạt mở miệng, ngồi đi. Chờ hai người nhập tòa, cụ ông từ trên người lấy ra một cái tẩu thuốc cùng quay diêm, chậm gì gì bật lửa chịu. Cụ ông nhìn mắt hai người, không chút để ý hỏi, hắn giới thiệu các người tới làm gì. Văn ba cùng văn thư niệm lẫn nhau nhìn thoáng qua, văn ba cười mở miệng nói vậy ngươi chính là hắn nói trình thúc thúc đi là cái dạng này ta trước mấy tháng từ hắn nơi đó mua một ít hạt giống về nhà ta một cái bằng hữu loại một ít ra tới khiến cho ta lại giúp hắn mua một ít gì lâm quý nói hắn đã không có liền cho chúng ta ngươi địa chỉ trình đại gia nghiêm túc nhìn hai người liếc mắt một cái phỏng chừng là văn ba nói thoải mái hào phóng trình đại gia trong mắt cảnh giác thiếu một ít mở miệng hỏi các ngươi lúc trước ở hắn nơi đó mua thành bao nhiêu tiền văn thư niệm tiếp nhận câu chuyện cười nói Hắn nói lúc trước hoa 15 mùa, chúng ta mua trở về liền dâu tây cùng quả táo loại một ít ra tới, mặt khác phỏng trừng là bọn họ kỹ thuật còn không quá quan đi. Trình đại gia lúc này mới tiêu nghi ngờ, lộ ra gương mặt tươi cười, không phải kỹ thuật không quá quan, là phân bón vấn đề, ta cũng là thử rất nhiều lần, mới đưa đem loại mấy thứ ra tới, bất quá mọc đều không tính quá cao. Nguyên lai like là như thế này à, kia mạo muội hỏi một câu, trình gia gia ngài cảm thấy dùng cái gì phân bón hảo đâu. Trình đại gia nhìn mắt văn thư niệm, Cười mở miệng, ta cũng không biết, trực giác, ta liền cảm thấy vấn đề ra ở phân bón thượng. Văn ba cười ứng hòa, ta cảm thấy hẳn là cũng là, có lẽ cũng có khả năng cùng địa lý hoàn cảnh có quan hệ đâu. Văn ba một câu, trực tiếp làm trình đại gia lâm vào suy nghĩ sâu xa, túi đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên chụp một chút tay, kinh hỉ nhìn văn ba, ai nha, ta sao liền không nghĩ tới đâu, này cái kia thu hoạch sinh trưởng đều không giống nhau, khẳng định cũng có phương diện này yêu cầu, ai nha, ta này đấu vóc. Trước kia làm việc nhà nông thời điểm đều biết, này nghỉ ngơi mấy năm không làm, này cơ bản đều đã quên. Văn ba cùng văn thư niệm đều tươi cười đẩy mặt nhìn kích động trình đại gia. Trình đại gia cao hứng trong chốc lát, mới hỏi hai người, các ngươi hôm nay là tới hỏi hạt giống. Văn thư niệm vội vàng gật đầu, đúng đúng, trình đại gia, ngài còn có hạt giống sao? Chúng ta tưởng nhiều mua một ít. Văn ba nhìn trình đại gia trần trờ ánh mắt, mở miệng, là cái dạng này trình đại gia, ngài không cần đối chúng ta có lòng nghi ngờ. Chúng ta chuyên môn từ kinh đô chạy tới nơi này, chính là vì từ ngài trong tay nhiều mua một ít trở về. Trình đại gia nghe thấy hai người từ kinh đô tới rồi, lắp bắp kinh hãi, nhìn hai người liếc mắt một cái, chịu một ngụm yên trầm dai nói, xác thật còn có một ít, bất quá phần lớn ta cũng chưa trầm ra, các ngươi nếu là mua trở về loại không ra, cũng không thể tìm ta lui hàng A. Văn thư niệm vội không ngừng gật đầu bảo đảm, yên tâm đi trình đại gia, chúng ta sẽ không, chúng ta chuẩn bị nhiều mua một ít thử xem. Không chừng thành phố bê loại không ra, tới rồi kinh đô liền trồng ra. Ha ha, có đạo lý, Kia hành đi, các ngươi cùng ta tới, đều đặt ở trong phòng đâu nói trình đại gia liền đứng dậy mang theo hai người đi trong phòng. Văn thư niệm chỉ vào bên trong chiếm hơn phân nửa cái nhà ở bao tải, kinh ngạc hỏi, này đó đều là. Trình đại gia nhìn văn thư niệm kinh ngạc biểu tình, cười ha hả nói, cũng không đều là, có mấy cái túi trang chính là rau dưa, vẫn là năm trước mua trở về, vốn dĩ nghĩ lấy về quê quán. Này không phải vẫn luôn không có thời gian trở về, liền phóng nơi này. Chúng ta đây có thể đều mua sao. Văn thư niệm mắt trông mong nhìn trình đại gia. Trình đại gia nhìn hai người liếc mắt một cái, không tin nói, đều phải. Các ngươi nhưng đừng đậu ta chơi a, này đó nhưng giá trị không ít tiền. Văn thư niệm sợ chính mình nói chuyện trình đại gia không tin, vội vàng nhìn về phía văn ba. Văn ba tiếp thu đến khuê nữ ánh mắt, khẳng định nói, muốn liền đều phải đi, vừa lúc bằng hữu để người văn nhất, nhiều cho một ít tiền. Trình đại thúc, này đó tổng cộng bao nhiêu tiền? Trình đại gia nhấp một ngụm yên, nhìn hai người nghiêm túc nói, đều phải không nói giỡn. Thấy văn thư niệm hai người kiên định gật đầu, trình đại gia trực tiếp ra giá, này nửa nhà ở hạng giống, toàn bộ thêm lên 300 tả hữu, các ngươi muốn để lại cho 300 đi. Văn ba chạy nhanh từ trong túi lấy ra văn thư niệm cho chính mình làm tiền bao, từ bên trong đếm 300 đưa cho trình đại gia, người đúng đúng tiền. Trình đại gia xác nhận không có lầm sao, nhìn hai người mở miệng, Trong phòng này hạt giống nhưng không nhẹ à, ta xem các ngươi cũng không lái xe tới, như vậy đi, ngươi đem vị trí cho ta, trong chốc lát ta chất nhi đã trở lại, ta làm hắn cho các ngươi đưa đi. Trinh đại gia nói xong, từ ba trăm khối bên trong rút ra 200 còn cấp văn ba, cười mở miệng, ta trong tay này 100 cũng coi như tiền đặc cọc, chờ hạt giống đưa đi qua các ngươi lại đem dư lại cho ta liền thành. Hạt giống loại thượng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hai người thấy Trình Đại Gia như vậy ngay thẳng, vội nói, không có việc gì, chúng ta tin tưởng ngài là người, tin tưởng không tin đều là một chuyện. Như vậy lòng ta kiên định, các ngươi trong lòng cũng kiên định không phải? Văn Thư Niệm thấy Trình Đại Gia khăng khăng như thế, đành phải nhận lấy, đem nhà khách vị trí cùng phòng hào cùng Trình Đại Gia nói một tiếng, đi theo Văn Ba đi trở về. Ba, nay Trình Đại Gia cảnh giác tâm thật đúng là cường Văn Thư Niệm ở Văn Ba phòng đùa nghịch trên bàn thư tịch. Văn Ba uống một ngụm trà, cười nói, ra tới lang bàn. Có có cảnh giác tâm mới là chuyện tốt, tuy nói hiện tại cho phép làm này đó giao dịch, còn không phạm vi lớn phổ cập. Đúng vậy, mạo hiểm kinh thương cũng muốn sang năm đi, ai ba, ngươi đến lúc đó cũng muốn đi ra ngoài sao. Văn ba gật đầu, trong mắt tất cả đều là tự tin, khẳng định muốn đi, lúc trước không phải cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện tại gặp gỡ này thế đạo, thế nào cũng muốn so trước kia càng tốt mới được. Ba, vậy ngươi nghĩ tới đầu cơ trục lợi cái gì sao? Thế đạo này đầu cơ chụp lợi cái gì đều kiếm tiền, liền xem ai gan lớn, thật nhiều người cẩn thận, không dám đi làm, cho nên cả đời cũng liền như vậy. Văn ba nhìn mắt Văn thư niệm, tiếp tục nói, ba ba cũng không thể lúc nào cũng bồi ngươi ra cửa, về sau ra cửa bên ngoài, nhất định phải có cảnh rất âm, không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, ta là người như vậy sao? Loại người này ngươi cùng gia gia nói thật nhiều lần, các ngươi như thế nào lao lo lắng ta bị người lừa a? Văn ba tươi cười đầy mặt mở miệng còn không phải bởi vì ngươi là trong nhà bảo bối a, ngươi ra ra như vậy hiếm lạ ngươi, đương nhiên muốn dặn dò ngươi. nói nữa, ngươi một cái nữ hoa mọi nhà, càng muốn nhiều dặn dò ngươi. hai người trở về một giờ tả hữu, trình đại gia cháu trai liền đem hạt giống vật tới, tiêu lên đồng hành hai người, ba người cùng nhau đem hạt giống nâng đến văn ba phòng. văn ba lấy ra hai khối tiền cấp trình đại gia cháu trai, cười mở miệng, thỉnh các ngươi uống ly trà, vất vả các ngươi. trình đại gia cháu trai vội xua tay, không cần không cần ra tới thời điểm ta thúc cô ý công đạo quá không thể thu Văn Ba thấy hắn thái độ kiên quyết liền không tiếp tục cho hắn đem tiền thả lại trong túi cười nói kia thật là quá ngượng ngùng, còn vất vả các ngươi cho ta nâng đi lên hẳn là bất quá may mắn các ngươi cửa phòng mở ra chiêu này đãi sở người đều không ở chúng ta lúc ấy còn nghĩ như thế nào tìm các ngươi đâu Văn Ba nhìn mắt nhà khách quài xác thật không có người đánh giá nếu là có việc vội đi phòng trưng là kia thúc không có gì chuyện này Chúng ta liền đi trở về. Văn ba cười gật đầu, chiều mấy người phất tay, đi thong thả nhìn bọn họ lái xe đi xa, xoay người về phòng. Mới vừa vào nhà liền thấy văn thư niệm đứng ở trong phòng, cao mày nhìn trong phòng hạt giống. Làm sao vậy khuê nữ? Văn thư niệm cao mày nói, ta suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật, như thế nào giấu người thai mắt thu vào đi. Văn ba nói thẳng, trực tiếp thu vào đi là được bái. Văn thư niệm lắc đầu, khó mà làm được à, ba... Ngươi vừa rồi còn nói làm ta có cảnh giác tâm, chính ngươi này cũng quá không cảnh giác tâm đi. Văn ba nghi hoặc nhìn văn thư niệm, nói như thế nào? Ngươi tưởng à, nhiều như vậy đồ vật nâng đi lên, chúng ta nếu không giấu người thay mắt nói, dưới lầu đại tỷ không nhiều lắm tưởng. Văn ba nghe xong tức khắc vui vẻ, cười mở miệng, dưới lầu không ai, phỏng chừng là đi ra ngoài làm việc, bằng không ta như thế nào làm ngươi trực tiếp thu vào đi à? Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, trực tiếp phất tay đem hạt giống toàn bộ thu vào không gian. Vô vô tay vui vẻ nói, ta đây liền an tâm rồi, miễn cho còn nếu muốn biện pháp. Ba, ta về phòng, bên trong còn có một bộ phận mà không loại, ta đi vào nhiều loại một ít nói xong văn thư niệm đặc biệt tiêu sái đóng cửa về phòng của mình. Văn thư niệm mới vừa đóng lại cửa phòng, môn đã bị gõ vang lên, văn thư niệm tràn đầy nghi hoặc mở cửa. Văn ba đứng ở cửa tức giận nói, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ba còn có chuyện gì nhi a Ta chính là muốn hỏi ngươi, này lập tức muốn ăn cơm chiều, ngươi không ăn. Văn Thư Niệm giơ tay nhìn thời gian, thật đúng là đến cơm điểm, cười tủm tỉm lôi kéo Văn Ba đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong lập tức về phòng, chui vào trong không gian. Tiến không gian, Văn Thư Niệm thẳng đến thùng đựng hàng bên kia, thấy thu vào tới hạt giống túi thượng, mỗi một cái đều dán hạt giống tên, Văn Thư Niệm đối trình đại gia hảo cảm bạo lều a, quả thực quá chi kỳ đi. Trải vớt rõ ràng sở hữu hạt giống, rau dưa cùng trái cây đều cắt có mười mấy loại, Văn Thư Niệm từ rau dưa hạt giống chọn bí đỏ, đậu que Rau muống ra tới, đến nỗi ớt cay cải thìa rau chân vịt những cái đó trong đất còn có, liền trước phóng. Lại từ trái cây hạt giống trọn hạnh, chuối, hạt đào, hạt dẻ còn có long nhãn ra tới, nghĩ lại quá không lâu chính là 80 năm, quốc gia khởi sướng mạo hiểm kinh thương, nhiều loại chút hạch đào hạt dẻ, đến lúc đó chữ hàng lên, có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Văn thư niệm cầm một cái đại thùng ra tới, lại trang tràn đầy một thùng nước suối, đem hạt giống toàn bộ bỏ vào đi phao. Đại khái 5 phút tả Hữu Văn thư niệm liền bắt đầu gieo giống. Bận việc đến buổi tối 11 giờ, Văn thư niệm rốt cuộc làm xong, mới vừa đi đến cửa phòng, Đại hoàng đột nhiên từ một bên nhảy ra, thiếu chút nữa chưa cho Văn thư niệm tiến đi. Văn thư niệm chụp một chút Đại hoàng đầu, giả vờ cả giận nói, "Đại hoàng, ngươi có biết hay không hổ dọa người, hù chết người a." Ngao đáp lại Văn thư niệm chính là Đại hoàng thấp giọng gầm rú. Văn thư niệm vỗ vỗ bộ ngực, trực tiếp tiến phòng ngủ rửa mặt, thấy Đại hoàng nhắm mắt theo đuôi theo vào tới. Văn thư niệm trực tiếp đem cửa đóng lại. Đại hoàng ngươi đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Ngao đại hoàng hướng tới đóng cửa môn nhỏ rộng chú lên, xoay người đi ra ngoài. Văn thư niệm phao tắm rửa, gác mặt nạ, trực tiếp nằm ở mềm mại trên giường ngủ, chờ Văn thư niệm ngủ say sau, Đại hoàng mang theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng đi vào tới. Đại hoàng nhìn mắt trên giường ngủ say Văn thư niệm, hướng tới hai chỉ chơi đùa tiểu láo hổ gầm nhẹ một tiếng, thấy lòng đỏ trứng lòng trắng trứng dừng lại sau, Đại hoàng chậm rãi tới gần Văn thư niệm nằm ở mép giường. Văn Thư Niệm một giấc ngủ tỉnh, cả người thông thường, nhìn mắt mép giường ngủ bà con lão hổ, Văn Thư Niệm từ mặt khác một bên đứng dậy, mặc tốt quần áo trực tiếp ra không gian. Ở nhà khách phòng đơn giản rửa mặt, Văn Thư Niệm mở cửa đi ra ngoài, vừa muốn giơ tay gõ cửa, môn lập tức tới. Văn Ba nhìn ngoài cửa Văn Thư Niệm, cười ha hả nói, "Ta vừa nghe động tĩnh, liền biết ngươi nhà đầu này tới. Ba, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không cơm sáng? Cơm sáng mới vừa mua trở về, mau tiến vào ăn." Văn thư niệm đóng cửa cho kỹ vào nhà, Văn Ba chỉ chỉ trên bàn cơm sáng, mở miệng, mới vừa mua trở về, có chút năng, tiểu tâm chút. Ba, ngươi như thế nào không kêu ta? À? Văn Ba đùa nghịch thư tịch, cười nói, ngươi không phải nói đi không gian bận việc sao? Ta nghĩ làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát, liền trước đi ra ngoài mua, mới vừa tính toán đi kêu ngươi. Văn thư niệm cười tủm tỉm gật đầu, Văn Ba tiếp theo nói, ta đều ăn ngươi nhanh ăn đi, đúng rồi, cho ta lấy chút trái cây ra tới. Thương lượng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn thư niệm hai lời chưa nói, trực tiếp từ trong không gian đêm tối hôm qua thuận tay chích dưa hấu lấy ra tới, tiếp theo lại cầm thớt, đau, mầm, nhất nhất đặt lên bàn. Ba chính ngươi thích ta, ta ăn cơm sáng. Văn ba thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên bàn dưa hấu, biểu tình có chút ai đoán nhìn văn thư niệm, ngươi đứa nhỏ này, bên trong có này thứ tốt cũng không còn sớm điểm lấy ra tới, tận lấy một ít quả táo lê trẻ gì. Ta còn tưởng rằng ngươi không gian liền kia mấy thứ đâu. Văn thư niệm không hề có chú ý tới văn ba ai hoán ánh mắt, đúng lý hợp tình nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ thích ăn kia mấy thứ đâu, lại nói, lúc ấy không cũng không nhớ tới sao. Văn ba trừng mắt nhìn liếc mắt một cái văn thư niệm, lo chính mình thiết dưa hấu, chậm rãi nhấm nháp, thường thường cảm thán một câu, viên mãn lạc. Văn ba ăn hai khối dưa hấu liền không lại ăn, văn thư niệm ăn được cơm sáng thấy dư lại dưa hấu, hỏi, ngươi như thế nào không ăn? Ăn no. Văn ba xua xua tay, ăn nhiều chạy vê đúc cờ, ngươi nếu là không ăn liền thu hồi tới, buổi tối lại cho ta là được. Văn thư niệm gật đầu, cho chính mình cầm một tiểu khối dưa hấu, dư lại thu vào không gian. Văn ba nhìn văn thư niệm, mãn nhãn tò mò, ngươi nơi đó mặt còn có mặt khác trái cây không? Còn à, còn có dâu tây cả chua quả nho gì nói văn thư niệm đặc biệt hưng phấn lôi kéo văn ba tay, sáng lấp lánh nói, ba, chúng ta lần này thật tới đúng rồi, ngươi cũng không biết trình đại gia có thật nhiều hả giống đều có cái gì? Thấy văn ba đầy mặt tò mò, văn thư niệm cũng không bán cái nút. Cao hưng nói, đồ ăn loại có ớt cay, ngó sen, bí đỏ, đậu que, cải thè, rau muống, rau cải, bao đồ ăn, bắp những cái đó, chính là có hai loại ta cũng chưa nghe qua, gọi là gì căn đương đồ ăn cùng bí đỏ đằng. Văn ba nghe xong, trực tiếp cười, ngươi không biết thực bình thường, đều là cái này niên đại đồ ăn, về sau rất ít thấy, đặc biệt là căn đương đồ ăn, thứ này sinh sôi nảy nở kinh người, chỉ cần có căn. Hái được một vụ lại một vụ. kia khá tốt ta, ta đây nhiều loại chút, chờ chúng ta về kinh đô phỏng trừng số lượng kinh người, đến lúc đó lại có thể tìm lượng tử. Văn ba cười gật đầu, tiếp tục hỏi, không phải nói còn có trái cây sao? Đều có gì? Trái cây liền nhiều, quả táo lê dưa hấu này đó liền không nói, không gian không có có hạch đào, hạt rẻ, long nhãn. Văn ba tràn đầy nghi vấn nhìn văn thư niệm, thứ này ngươi sao loại A? Ngươi sẽ loại. Văn thư niệm xua xua tay ta đương nhiên sẽ không loại A, ta cũng không biết cái gì nguyên nhân, ở bên ngoài yêu cầu rơm giống đồ vật, ở bên trong có thể trực tiếp hạt giống hạ thổ, cái gì đều không cần phải xen vào. Văn ba lắp bắp kinh hãi, còn có này công năng A, này cũng quá. Văn thư niệm gật gật đầu, cười nói, này trình đại gia thật là săn sóc, mỗi dạng hạt giống đều cho ta đánh dấu tên. hắn người nọ là rất không tồi, tiếp xúc liền như vậy trong chốc lát, ta liền đã nhìn ra, cảnh giác tâm cao, nhưng cũng ngay thẳng liền phải cùng loại người này giao dịch mới an tâm ba hạt giống lấy lòng kỳ nghỉ còn có như vậy trường kế tiếp chúng ta làm cái gì a văn ba cũng không nghĩ tới trình đại gia gia có như vậy nhiều loại tử còn nghĩ mang văn thư niệm nơi nơi đi dạo nhiều mua chút hạt giống lần này đều cấp lấy lòng văn ba nghĩ nghĩ quyết định không quấy rầy kế hoạch ngày mai chúng ta đi chung quanh thành thị đi dạo nhìn xem còn có thể hay không nhiều mua chút văn thư niệm kinh ngạc nhìn văn ba ba Liền trình đại gia nơi này mua hạt giống đều có thể dùng thật nhiều thật nhiều năm, còn mua à? Như thế nào không mua, ngươi không phải nói mấy năm rau dưa trái cây chu kỳ mau sao, không dùng được nhiều ít năm, nhiều mua chút phóng cũng đúng, dù sao cũng sẽ không hư, thật vất vả ra tới một chuyến, về sau chính sách càng ngày càng tốt, đến lúc đó nhiều giao dịch giao dịch. Nói đến giao dịch, văn thư niệm trong lòng có ý tưởng, gấp không chờ nổi mở miệng. ba Ta cảm thấy chúng ta đến nhiều nhận thức vài người, không thể mỗi lần đều tìm lượng tử. Về sau đồ vật càng ngày càng nhiều, loại hình cũng không ít, ta sợ dứt lấy hoài nghi. Văn ba tán đồng nhìn văn thư niệm, ta kỳ thật rất sớm liền tưởng cùng ngươi nói cái này, nghĩ ngươi quen thuộc hắn, lại là bằng hữu ta còn nghĩ qua đoạn thời gian cùng ngươi nhắc lên. Tốt nhất là bọn họ cho nhau không quen biết mới hảo văn thư niệm đề nghị. Văn ba tự hỏi trong chốc lát mới nói, vậy không thể ở kinh đô, tuy rằng kinh đô đại, nhưng làm bọn họ kia hành, đều cho nhau nhận thức, chúng ta mỗi lần giao dịch số lượng không nhỏ. Hơi chút không lưu ý lượng tử liền nghe được. Văn thư niệm cũng cảm thấy là lý lẽ này, bất đắc dĩ nói, kia chỉ có thể chờ ta tốt nghiệp tham gia công tác, bằng không không có thời gian đi mặt khác thành thị A. Văn ba trực tiếp chừng mắt văn thư niệm, chỉ vào chính mình nói, ngươi ba ta không phải người A. Ngươi không có thời gian ngươi ba ta thời gian nhưng nhiều lắm đâu. Ta đều không ở, ngươi như thế nào đem đồ vật làm ra đi. Văn ba cười nói, này còn không đơn giản. Mua chiếc xe vận tải không phải được rồi. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn văn ba, ba ba, ngươi còn sẽ khai xe vật tải. Ta như thế nào trước này cũng không biết. Văn ba hừ một tiếng, ngươi không biết nhiều lắm đâu, cả ngày không về nhà, ngươi có thể biết được cái gì. Văn thư niệm thẻ lưỡi, hoàn toàn vô pháp phản bác, ai làm văn ba nói chính là lời nói thật đâu. Kiếp trước chính mình vì không bị văn ba chói buộc, khuyên can mãi mới làm mãi mãi cùng văn ba đồng ý chính mình dọn ra đi trụ, vừa ra đi liền mỗi ngày tìm bằng hữu chơi. Nếu không phải văn ba thường xuyên uy hiếp chính mình về nhà chính mình đều không nghĩ trở về, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Văn ba tiếp theo nói, ta là như thế này tưởng, chờ chúng ta trở về, chúng ta liền đi mua chiếc xe vận tải, đến lúc đó ta liền đi theo đoàn xe nhiều đi ra ngoài chạy một đoạn thời gian, chờ nhận thức người nhiều lúc sau, ở tìm thích hợp thời gian giao dịch. Chính là ngươi một người khai xe vận tải, ta không yên tâm. Văn ba không chút nào để ý nói, có cái gì không yên tâm, người ba ta tuổi trẻ lực tráng, có thể xảy ra chuyện gì như a? nói nữa sinh ý làm lớn không biết thỉnh người a ba ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý chúng ta về sau sinh ý làm lớn cũng liền không cần ở làm này đó có thể đi đầu tư nằm đều có thể kiếm tiền ha ha ha văn ba nhìn văn thư niệm cao hứng bộ dáng chính mình trên mặt cũng không tự chủ được mang theo tươi cười được rồi về sau lại cao hứng cũng không muộn những việc này còn phải từ từ tới văn thư niệm cười mỉm mắt ta chính là kích động ngẫm lại về sau chính mình có thể kiếm thật nhiều thật nhiều tiền ta liền vui vẻ Trước kia đều là người cùng mãi mãi cho ta tiền tiêu, về sau ta cũng muốn cho người tiền tiêu. Văn ba bị văn thư niệm một phen nói đến trong lòng cảm khái và ngàn, chính mình lại đường cha lại đường mẹ nó đem khuê nữ lôi kéo đại, còn muốn cô xinh ý, ngẫm lại liền chua xót. hiện tại khuê nữ hiểu chuyện, văn ba còn có chút không thích đứng. Văn thư niệm đánh gậy văn ba suy nghĩ, cười mở miệng, ba, chúng ta hôm nay làm cái gì a? Đi ra ngoài đi dạo đi, hôm nay một ngày chúng ta cha con hai liền tại đây thành phố Sê nơi nơi nhìn xem. Văn thư niệm cao hứng gật đầu, đi. Lưu Binh. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba mang theo văn thư niệm đi ở thành phố C trên đường, hai người đều không quen biết lộ, chỉ do thuận theo tự nhiên hạt dạo. Đột nhiên văn thư niệm bị một người cấp đụng phải một chút, lực đạo to lớn, trực tiếp đem văn thư niệm đánh ngã ở một bên, nếu không phải bên cạnh văn ba mắt cấp nhanh tay, phỏng trừng văn thư niệm phải phát mà lên rồi. Thế nào? Có hay không nơi nào bị thương? Đụng vào nơi nào? Văn Ba mãn nhãn lo lắng. Văn Thư Niệm vỗ vỗ trên người hồi, cười lắc đầu, "Ta không có việc gì ba, người kia sức lực thật lớn." Văn Ba thấy Văn Thư Niệm không có chuyện gì, lúc này mới xoay người đi xem đâm Văn Thư Niệm người, người nọ ăn mặc chỉnh tề, đầy mặt chính khí, Văn Ba liếc mắt một cái liền nhìn ra người này khẳng định là đơn vị công tác người. Văn Ba đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn người nọ, "Ta nói ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Người nọ đầy mặt xin lỗi nhìn Văn Thư Niệm hai người. Thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vừa mới ở truy một cái ăn trộm, thật sự ngượng ngùng. Nói xong lo lắng nhìn văn thư niệm, vị này đồng chí, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Nếu không ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Văn thư niệm xua xua tay, ta không có việc gì, ngươi không phải muốn đuổi theo ăn trộm sao. Mau đi đi, đừng trí hoãn. Ngươi nọ trên dưới nhìn nhìn văn thư niệm, xác định nàng thật sự không có việc gì, cười nói, không có việc gì, ta bằng hữu đuổi theo đi. Văn thư niệm lễ phép cười cười, văn ba ở một bên tức giận nói, liền tính làm tốt sự, cũng đến chú ý một ít, về sau nhưng đến trường điểm tâm, cũng may mắn ta khuê nữ không có việc gì. Là là là, thúc thúc nói rất đúng, về sau ta sẽ chú ý, ngài yên tâm. Văn ba thấy người nọ thái độ cực hảo, cũng liền không khó xử hắn, lôi kéo văn thư niệm xoay người liền đi. Cha con hai đi dạo trong chốc lát, văn thư niệm bụng có chút đói bụng, lôi kéo văn ba tay mở miệng, ba, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Văn ba cười gật đầu, mang văn thư niệm ở gần nhất tiệm cơm đi ăn cơm. Hai người điểm hảo đồ ăn, mới vừa ngồi xuống, liền thấy vừa mới người nọ vào được, cùng đồng hành ba người nói nói cười cười. Người nọ cũng chú ý tới văn thư niệm cùng văn ba, quay đầu cùng người bên cạnh nói vài câu, bay thẳng đến văn thư niệm này bàn đi tới. Thúc thúc hảo xảo A, các ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm A. Văn ba đã sớm không tức giận, lại thấy người này rất có lễ phép, văn ba đồng dạng hồi lấy mỉm cười, cười gật đầu, là đỉnh xảo. Vẫn là cùng Thúc Thúc có duyên, tự giới thiệu một chút, ta kêu Lưu bình Thúc Thúc kêu ta Tiểu Lưu là được. Văn Ba cũng cười giới thiệu, ta họ Văn, xem ngươi này tuổi lán nên gọi ta Thúc Thúc. Lưu bình sang sảng cười to, thuận thế ngồi ở Văn Ba bên cạnh, đều nói không đánh không quen nhau, chúng ta cũng coi như là không đâm không quen biết, Văn Thúc người nói đúng không? Ha ha, Tiểu Lưu nói đúng, Nga đúng rồi, đây là ta khuê nữ, thư niệm. Văn thư niệm hướng tới Lưu bình gật gật đầu, cười nói, Lưu đồng chí ngươi hảo. Văn đồng chí kêu ta binh tử liền thành, vừa mới thật sự là ngượng ngùng. Văn thư niệm cười lắc đầu, thật không có việc gì, Lưu đồng chí cũng đừng lại khách khí. Lưu binh thấy văn thư niệm như cũ kêu chính mình đồng chí, cũng chưa nói cái gì, chỉ nghĩ văn thư niệm tương đối văn tĩnh, đánh giá nàng ngượng ngùng. Văn ba điểm đồ ăn lúc này bưng đi lên, Lưu binh thực thức thời cáo tử, Văn thúc, văn đồng chí, ta bằng hưu ở bên kia chờ ta, ta đi trước, chúng ta có cơ hội lại liêu A. Ai, tốt, Lưu binh đi rồi Văn ba cùng văn thư niệm bắt đầu ăn cơm trưa, hai người ăn xong nhìn mắt lưu Bình phương hướng, thấy hắn cùng bằng hữu lưu đến chính hải, văn ba mang theo văn thư niệm tiếp tục dạo. Hai người đi dạo hai cái giờ, văn thư niệm mệt đến không được, lôi kéo văn ba hướng quán trà đi. Ba, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, quá mệt mỏi, không nghĩ đi rồi văn thư niệm cho chính mình mánh rót một hớp nước trà, hư thoát nói chuyện. Ngươi A, chính là khuyết thiếu rèn luyện. Văn thư niệm lập tức phản bác, ta nhưng không có, ta này thể lực xem như tốt. Ta nói ba à, ngươi không mệt sao? Chúng ta đều đi rồi đã lâu. Ta không mệt, ngươi ba ta đã thói quen, ha ha. Văn Thúc. Lưu Binh tử cửa tiến vào, kinh hỉ nhìn văn thư niệm cùng văn ba. Văn ba thấy Lưu Binh cũng rất kinh ngạc, hôm nay đều lần thứ ba gặp được hắn, thật sự là xảo đến quá mức. Lưu Binh đầy mặt kinh hỉ đi tới, ai nha, thật là các ngươi à, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu, này cũng quá xảo, chúng ta này đều đệ tam hồi gặp. Văn ba cũng cười gật đầu. Cũng không phải là sao, người đây là, ta liền tới nơi này uống uống trà, nơi này trà khá tốt uống, ta mỗi ngày đều thói quen tới chỗ này. Hai người mới vừa nói chuyện, trong tiệm lão bản đi tới, cười cùng Lưu Binh chào hỏi. Văn Ba thấy hai người như thế thuần thục, trong lòng nghi ngờ tức khắc tiêu đi xuống. Lưu Binh cùng lão bản nói xong lời nói, xoay người đối với Văn Ba nói, Văn Thúc không ngại ta tiến vào cùng nhau uống trà đi. Không ngại không ngại, tiến vào ngồi Văn Ba chỉ vào chính mình bên cạnh vị trí, cười đáp ứng. Lưu Binh ngồi xuống, nhìn Văn Ba nghi hoặc hỏi, Văn Thúc không phải người địa phương đi. Nghe các ngươi khẩu khí không giống bản địa. Văn Ba cười gật đầu, chúng ta từ kinh đô lại đây xử lý chút việc nhi. Ha ha, ta liền nói sao, ta liền ở trà lâu bên cạnh mua sắm chỗ đi làm. Văn Thúc nếu là có việc nhi yêu cầu hỗ trợ, trực tiếp tới tìm ta là được. Nghe thấy Lưu Binh công tác, Văn Ba không giấu vết cùng Văn Thư niệm nhìn nhau liếc mắt một cái, cười trả lời, mua sắm chỗ A. Đây chính là cái hảo công tác A thật nhiều người tức tiêm đầu muốn đi đều đi không được đâu. Lưu Minh Khiêm tốn nói, Văn Thúc cất nhắc, này công tác cũng liền như vậy đi, không có bên ngoài nói như vậy hút hàng. là sao? vậy các ngươi khẳng định rất mệt đi, nơi nơi mua sắm đồ vật. đối mặt Văn Ba không giấu vết dò hỏi, Lưu Minh hoàn toàn nhìn không ra tới, cười trả lời, mệt cũng không mệt, chính là mỗi ngày phiền lòng, mặt trên mỗi lần hạ đạt chỉ tiêu đều không dễ dàng hoàn thành, người khác chỉ cảm thấy này công tác phúc lợi hảo, hoàn toàn không nghĩ tới có khó không làm. đúng vậy. Mặc kệ làm cái gì ngành sản xuất đều không dễ dàng, người ngoài nhìn đến chính là các ngươi tiền lương cao, phúc lợi hảo, nhìn không thấy các ngươi vì hoàn thành chỉ tiêu vất vả. Lưu binh như là gặp được Tri âm dường như, đối văn ba các loại kể khổ, chút nào không biết văn ba trong lòng đánh mưu ma trước quỷ, bất quá đề cập riêng tư, lưu binh đảo cái gì cũng chưa nói, chỉ nói có thể nói. Văn ba trong lòng đối lưu binh có một cái đại khái hiểu biết, người này nhìn tính cách hảo, diện mạo cũng chính khí. Bất quá từ lời hắn nói kỳ thật là có thể nhìn ra tới, người này đối với công tác thượng không thể nói sự, vô luận văn ba như thế nào thử, đều có thể giữ kín như bưng. Văn Thư Niệm liền nhìn văn ba cùng Lưu Minh nói chuyện phiếm chính mình ở một bên yên lặng uống trà nghe hai người nói chuyện, thường thường chuyển động trong mắt. Văn Thúc, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật sự thật là vui, như vậy đi, trong chốc lát cơm chiều chúng ta cùng nhau ăn, ta mời khách, một là vì biểu đạt xin lỗi, nhị cũng là chúng ta như vậy có duyên à. Cố ý hợp tác. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Ba cười gật đầu, hành à, ngươi đều nói như vậy, ta như thế nào có thể bác ngươi mặt mũi a Lưu Binh thấy Văn Ba đồng ý, vui vô cùng, đi, ta mang các ngươi đi một nhà hương vị không tồi địa phương. Lưu Binh mang theo Văn Ba cùng Văn Thư Niệm đi rồi một đoạn đường ngắn liền ở quán trà sau lưng, một cái cùng loại với nông gia sân địa phương. Lưu Binh lập tức đi vào đi, bên trong ra tới một người, thấy Lưu Binh ánh mắt sáng lên, nha. Này không phải Lưu Binh sao, hoan nên hoan nên à. Lưu Binh sang sảng cười to, ha ha, hôm nay mang hai cái bằng hữu tới, ngươi nhưng đến đem ngươi sở trường hảo đồ ăn làm vừa lòng. Yên tâm đi ngươi liền, mau, bên trong thỉnh bên trong thỉnh. Lưu Binh đi ở người nọ phía sau, một bên không quên tiếp đón văn ba hai người, văn thúc văn đồng chí, mau mời. Văn ba cười ha ha mang theo văn thư niệm đi theo hai người phía sau. Văn thư niệm vừa đi một bên nhìn quanh bốn phía, bên trong có vài cái phòng có hai cái phòng cửa phòng nhắm chặt, vừa thấy chính là ngủ phòng ngủ, giữ lại ba cái phòng, một phòng có rất nhiều người nói chuyện thanh âm, hẳn là có người ăn cơm. Người nọ mang theo lưu binh mấy người hướng trong đó một phòng đi, các ngươi trước ngồi à, ta đi cho các ngươi nấu ăn. Người nọ đi rồi, lưu binh thỉnh văn Ba cùng văn thư niệm nhập tòa, chính mình mới ngồi xuống, cười mở miệng, nơi này ta cũng ngẫu nhiên cùng bằng hưu tới vài lần, hương vị tương đương không tồi, so bên ngoài những cái đó tiệm cơm hảo đến không thể lại hảo. Văn Ba cũng nhìn quanh bốn phía, cười nói, nơi này là nhà của người khác đi. Ta tiến vào thời điểm thấy có hai cái phòng như là ngủ địa phương. Lưu Binh gật đầu, đúng vậy, Văn Thúc Hảo nhãn lực, đây là trong nhà, cầm tam gian ra tới làm ghế lô. Gia nhân này từ 10 năm trước liền vẫn luôn làm cái này đến bây giờ. Văn Ba lắp bắp kinh hãi, 10 năm trước, kia chẳng phải là. Đúng vậy, chính là lúc ấy, gia nhân này nhân phẩm không tồi, làm người cũng trượng nghĩa, cùng chung quanh hàng xóm ở chung đặc biệt hảo. Cho nên không ai cử báo bọn họ, ngược lại còn đều cho bọn hắn đánh nghiễm trợ, bọn họ thường thường cũng sẽ đưa một ít đồ vật cấp chung quanh hàng xóm, huống hồ giống nhau tới nơi này ăn cơm, đều là người quen. Nghe thấy Lưu Binh giải thích, Văn Ba vẫn là thực kinh ngạc, này hoàn toàn chính là ở vết đao thượng hành tàu a, quả thực bội phục đến cực điểm. Kia này chủ nhân gia can đảm cũng đủ có thể, ta hiện tại ngược lại tò mò nhà này đồ ăn như thế nào. Lưu Bình cấp hai người đổ nước trà, cười nói, Văn thúc ngươi cứ yên tâm đi, đứng rồi Các người có thể ăn cay không? Chúng ta bên này đồ ăn đều rất cay, đặc biệt là nhà này, hương vị càng là nhất tuyệt. Văn thư niệm cùng văn ba gật đầu, văn ba cười nói, kia thật đúng là xảo, chúng ta cha con hai liền thích ăn cay, ha ha. Thật sự, vậy là tốt rồi, ha ha ha, chúng ta xê thị đều là thích ăn cay. Văn ba gật gật đầu, không ăn không được sao, ta nhìn hạ, này xê thị mà chỗ buồn địa, chúng ta tới mấy ngày nay liền cảm giác được, nơi này thời tiết rất ác. Không ăn cay ta phỏng trường dễ dàng đến phong thấp. Lưu Binh nghe thẳng gật đầu, Văn Ba tinh tế, ta bội phục không thôi a. Các ngươi nơi này trà ta nhưng thật ra thực thích Văn Ba uống một ngụm trà nói. Lưu Binh nói thẳng, Văn Thúc thích cái gì trà? Nhà ta có không ít đâu. Văn Ba trực tiếp xua tay, ta chính là nói nói, chiều nay cùng ta khuê nữ cũng mua không ít bên này lá trà. Hai người nói nói cười cười thật náo nhiệt, đồ ăn cũng thực mau lên đây. Lưu Binh chạy nhanh tiếp đón hai người, Văn Thúc, Văn Đồng Chí. Mau nếm thử ăn ngon không, Trương Thúc, cho chúng ta thượng rượu tới. Người nọ trực tiếp ôm một vò tử rượu tiến vào, nói câu ăn ngon uống tốt liền đi ra ngoài. Lưu Binh cầm lấy bình rượu một bên rót rượu một bên nói, nơi này rượu cũng không tồi. Văn đồng chí tới một ly. Văn Thư Niệm chạy nhanh lắc đầu, ta không uống rượu, ngươi cùng ta ba uống đi. Lưu Binh gật đầu, đem rượu đưa cho Văn Ba, dơ lên chén rượu cùng Văn Ba chạn cốc. Văn Thúc thật sự không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên, buổi sáng chuyện này xin lỗi. Này ly rượu ta làm ngươi tùy ý liền hảo. Văn Ba thấy Lưu Binh cụ ly, cười nói, nếu như vậy có duyên, ta đây cũng bồi ngươi đi một cái Văn Ba uống một hơi cạn sạch. Lưu Binh thấy Văn Ba thật sự ngay thẳng, uống rượu càng thông khoái. Rượu quá ba tuần, hai người uống đến độ có chút mơ hồ, Văn Thư Niệm cũng không ngăn cản, khiến cho bọn họ hai uống, dù sao Văn Ba tiểu lượng chính mình cũng nắm chắc. Lưu Binh đại khái uống nhiều quá, lôi kéo Văn Ba tay bắt đầu xưng huynh gọi đệ, huynh đệ A. Ngươi là không biết chúng ta này công tác có bao nhiêu khó làm, vẫn là ngươi hiểu ta, cái gì đều không nói, này ly ta làm.